Cái này nhị ca từ khi tiến vào ngoại viện sau đó cho tới bây giờ liền chưa từng tu tập luyện khí kỳ pháp quyết chiếu hắn mà nói mà nói là căn bản liền không hiểu, lật thiên ngược lại là hảo tâm giúp hắn giảng giải qua mấy lần nhưng này nhị ca chính là cạn học không được cuối cùng lật thiên cũng không có cách nào chỉ có thể mặc cho từ hắn cả ngày không phải khắp nơi xem náo nhiệt chính là mê đầu ngủ say tốt xấu cái này ngoại viện ăn uống không lo nhị ca trôi qua cũng là thư thái tinh tu ba ngày sau đóật thiên Dĩ nhiên dùng hết tam khối cấp thấp linh thạch và 3 ngày này tính tu rõ ràng so ra mà vượt hắn ngày xưa hơn một tháng tu luyện, lần nữa cảm nhận được linh thạch mạnh đại tác dụng sau đó, Lật Thiên liền lại một lần đi tới ngoại sự đường. Là Lật Thiên vừa dạo bước tiến lên ngoại sự đường thời điểm, trước mặt bỗng nhiên xông lại một người, cười ha ha lấy ôm bờ vai của hắn. "Ha ha sư đệ, có thể tính nhìn xem ngươi rồi, ngươi tới ngoại sự đường là đổi chút ít tài liệu hay tìm chút ít nhiệm vụ a, mau nói đi, sư huynh cho ngươi chỉ điểm một chút." Lật Thiên tập trung nhìn vào Nguyên lai là tại rõ ràng hồ thành bên ngoài hàng phục con giết hung thú chính là cái kia áo bào xanh đạo sĩ, vì vậy cũng sẽ tâm cười nói ra, nguyên lai là sư huynh, ta đến xem có mấy thứ gì đó cấp thấp nhiệm vụ có thể làm, chỉ là sư huynh có phải hay không bế quan tĩnh tu rồi, cái này đã hơn một năm hay vẫn là đầu hồi trông thấy ngươi. Hắc hắc, cái kia, một năm trước chứ, sư tôn có chỉ tam vĩ linh hồ chạy thoát, cái này, sư huynh ta đã bị phạt, mặt một năm vách tưởng đạo sĩ càng nói thanh âm càng thấp. À, Nguyên lai sư huynh lại không có đóng ký thú lan môn lật thiên bừng tỉnh đại ngộ giống như thấp giọng nói ra. Lúc này có thể không trách ta à, cái kia thú lan cửa lớn có thể thời đại quá lâu có chút rách dưới cái con kia linh hồ lại nhỏ xảo linh hoạt, nó chạy ra đi cũng không thể ý lại trên đầu của ta à, húng chi cái này chỉ linh hồ tính tình dịu dàng ngoan ngoan đực rớt, cũng không giống như lần trước chỉ đại quân kia con giết, ai nha tốt rồi tốt rồi, không đề cập tới những không vui kia, ta cái này đều bị đóng một năm, mới đi ra liền gặp phải sư đệ. Hai ta thật đúng là có duyên a ha ha, đúng rồi. Đến bây giờ còn không biết sư đệ tên đây này, sư huynh ta gọi phòng thăng, ngươi gọi ta phòng sư huynh là được rồi. Sư đệ lật thiên, sư huynh danh tự, ách, quả nhiên bất phàm lật thiên sắc mặt một hồi xấu hổ, phòng thăng, phóng sinh, cái này sư huynh bằng danh tự liền căn bản không thích hợp chồng coi linh thù à. Hác hác lật sư đệ, không nói gặp ngươi, sư huynh cái này một năm khổ tu cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất cái này vốn là luyện khí hậu kỳ cảnh giới bây giờ đã là viên mãn, dùng không được bao lâu có thể trùng kích trúc cơ kỳ rồi. Phòng thăng có thể là bị đóng một năm cầm đoán, bây giờ vừa được từ tử như là lời nói lao đối với Lật Thiên lại nhải. Sư huynh không phải nội viện đệ từ sao, như thế nào bây giờ hay vẫn là luyện khí hậu kỳ cảnh giới? Lật Thiên nghe nói phòng thăng lại là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, không khỏi lông mày nhữ lại nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à? Như thế nào sư đệ cho rằng tiến nhập nội viện liền đều là trúc cơ kỳ hay sao? Phòng thăng gặp lật thiên nghi hoặc cũng là sương sở, đó lấy liền mặt lộ vẻ giật mình nói, à, đúng rồi, sư đệ nhập muôn muộn, có một số việc ngươi khả năng còn không biết, tại ngoại viện tu luyện tới luyện khí hậu kỳ có thể thăng đi vào viện là đúng vậy, thế nhưng mà tại tiến vào nội viện sau đó, chúng ta cũng là làm là sư trưởng ký danh đệ tử, tiếp tục củng cố luyện khí hậu kỳ cảnh giới cho đến viên mãn. Đồng thời, cũng bắt đầu không ngừng làm chút ít tông môn nhiệm vụ tích lũy linh thạch, bởi vì chỉ có đột phá luyện khí kỳ đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể chính thức thành là sư trưởng đệ tử, và tích lũy linh thạch cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là đổi lấy đột phá cảnh giới thời điểm phải linh dược trúc cơ đan. Nói ra cái này, phòng Thăng cũng là sắc mặt hướng tụ, vô luận là những ngộ tính kia cực cao ngút trời kỳ tài, vẫn là chúng ta loại này ngộ tính bình thường đệ tử, muốn thành công tiến giai đến trúc cơ kỳ, nhất định phải tại đột phá cảnh giới lúc phục dụng trúc cơ đan. Chúc cơ đan mặc dù phi thường khan hiếm, có thể nó lại có thể gia tăng tiến giai đến trúc cơ kỳ năm thành, cũng chính là một nửa xác suất thành công. Lật Thiên sau khi nghe xong trong nội tâm kinh ngạc, nguyên lai tiến nhập nội viện sau đó hay vẫn là luyện khí kỳ tu vi, nếu như không chiếm được trúc cơ đan, gần như liền không cách nào đột phá đến trúc cơ kỳ. Gặp Lật Thiên sắc mặt khẽ biến, phòng Thăng liền thay đổi phó khuôn mặt tươi cười an ủi, trúc cơ đan mặc dù khan hiếm, có thể tông môn hay vẫn là hội định kỳ bán ra cho đệ tử cấp thấp. Nhưng mà giá cả kỳ cao, một năm khi trước là 500 cấp thấp linh thạch có thể mua được một hạt, và bây giờ... Phong thăng nói đến đây, khỏe mắt không khỏi trực nhẹ, bây giờ lại để cho 550 linh thạch. Không nghĩ tới ta mới mặt một năm vết tưởng, cái này trúc cơ đan rõ ràng cũng trương giá rồi, thật sự là nhân tâm không chân thành, lẽ nào lại như vậy à? Nghe nói trúc cơ đàn cũng có trương giá thời điểm, lật thiên cũng là một hồi im lặng, cái này tu tiên giới giống như cùng nhân gian cũng kém không rất nhiều. nhưng mà khá tốt Sư huynh chỉ là mặt một năm vết tưởng, cái này nếu như bị phạt hai năm, ta cái này ruột đều được hối hận thành nữa à. Phong thăng y nguyên đối với lật thiên đại cầu nhỏ. Là hà sư huynh để ý như vậy hai năm qua chi kỳ. Chẳng lẽ lại sang năm cái này trúc cơ đàn còn có thể chướng đến rất cao. Chóe nụ à toài. Hắc hắc, cái này chướng hơn 10 linh thạch tính toán cái gì. Sư đệ không có nghe nói sao. Chúng ta bản vân tông năm nay thế nhưng mà có kiện đại sự. Cái kia chính là bí cảnh chi địa trăm năm một lần mở ra. Phong Thăng gặp Lật Thiên căn bản không biết chút nào, cũng không đợi hắn hỏi thăm, liền Dương Dương đắc ý giải thích. Cái này bí cảnh chi địa, sư đệ là lần đầu nghe nói chứ? Hắc hắc, cái này bí cảnh thế nhưng mà một chỗ nơi tốt, bên trong trải rộng hiếm quý linh thảo, cũng chỉ có chút cơ kỳ cùng luyện khí kỳ đệ tử mới có thể tiến nhập, truyền thuyết cái kêu bí cảnh là bị chúng ta bàn Vân Tông khai tông sư tổ bày ra cường đại cấm chế, chỉ vì tôi luyện đệ tử cấp thấp một nơi. Đương nhiên, cái kia bí cảnh bên trong mặc dù có quý trọng linh thảo, thực sự trải rộng lấy các loại yêu thú, nếu không nghĩ qua là xông vào cái nào lợi hại yêu thú địa bàn, liền tính toán không chết cũng phải bị bới ra lấp ra, và cái này bí cảnh chỉ có trăm năm mới sẽ mở ra một lần, sư đệ bây giờ mới nhập môn một năm liền vượt qua rồi, vận khí có thể thực không tệ nha. Phong thăng nói xong, vẫn vô vô lật thiên bà vai. chương 39, ẩn thân phủ. Thế nhưng là theo sư huynh theo như lời, cái kêu bí cảnh trong tuy có linh thảo, thực sự trải rộng yêu thú, giống như ta vậy ngoại viện đệ tử chỉ sợ cũng tính tiến vào trong đó, cũng rất khó toàn thân trở ra a. Lật Thiên nghe nói bí cảnh chi thuyết, lại như mày, không hiểu hỏi: "Cái này, hắc hắc, đúng là như thế, bí cảnh mỗi lần mở ra, tiến vào trong đó ngoại viện đệ tử, nhưng là cực nhỏ cực nhỏ, bởi vì chẳng qua là ngoại viện các đệ tử có rất ít người có được pháp khí, một khi bị yêu thú nhìn chằm chằm vào, chính là cựu tử nhất sinh, nếu như sư đệ có một kiện hộ thân pháp khí, cái kia có thể tiến vào bí cảnh, chỉ cần không gặp đến yêu thú lợi hại, Nhất định có thể an toàn đi tới đi lui. Nếu như vận khí tốt mà nói, còn có thể tìm tới chút ít linh thảo. Phải biết rằng, mặc dù đang bí cảnh trong bắt được linh thảo tại sau khi đi ra đều được nộp lên tông môn, có thể tông môn cũng sẽ dựa theo người nộp lên linh thảo ban thưởng linh thạch. Cái kia, sư đệ có phải hay không còn không có hộ thân pháp khí nha? Phong thăng càng nói càng là lung túng, trước mắt cái này mới nhập môn một năm sư đệ, thấy thế nào cũng không như có được pháp khí bộ dạng. Mặc dù không có pháp khí. Cần phải là mang nhiều mấy tấm uy lực lớn chút ít phù lục cũng là cũng được, không lại đại uy lực phù lục nhưng cũng là giá trị xa xỉ. Đúng rồi. Phòng thăng nhìn xem lật thiên càng ngày càng bất đắc dị ánh mắt, chật nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn chung quanh, liền lôi kéo lật thiên ra ngoại sự đường, tìm một chỗ không người địa phương lúc này mới thấp giọng nói ra. Sư đệ, ta và ngươi hữu duyên, sư huynh sẽ dạy ngươi một cái biện pháp, coi như là ngươi không có hộ thân pháp khí cùng đại uy lực phù lục cũng có thể bảo vệ người đang ở đây bí cảnh bình yên vô sự. Lật thiên thấy hắn thần thần bí bí, liền cũng tỏ mò hỏi, cái biện pháp gì, sư huynh nếu có thể dạy ta, tiểu đệ vô cùng căm kích. Hắc hắc, khách khí cái gì, lúc trước nếu không phải người chỉ hoán đầu kia hung nô, tiểu hài tử kia chỉ sợ sớm đã cặn bát đều không thừa rồi, đến lúc đó, sư huynh ta chỉ sợ bị phạt diện bích cái hơn 10-20 năm đều xem như nhẹ, ta biện pháp này kỳ thật cũng đơn giản rất, không biết ẩn thân phủ sư đệ có từng nghe nói qua. Ẩn thân phủ, ngược lại là nghe nói qua, không lại cái này ẩn thân phủ cùng bí cảnh chi địa có cái gì liên quan. Lật thiên tại bàn vân sơn dưới chân cái kia chỗ trong phường thị ngược lại là gặp qua ẩn thân phủ, loại này phụ lục có thể làm cho người sử dụng hư không tiêu thất, mà cái này biến mất có thể giấu giếm được bình thường phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ, có thể tại cao dài tu sĩ linh thức bên trong nhưng là một chút tác dụng cũng không có, cho nên chỉ có thể coi là là một loại cấp thấp phụ trợ loại phù lục. Cái này ẩn thân phủ đối với người khác không có gì lớn dùng nhưng đối với sư đệ ngươi như vậy lại không thấy pháp khí, cũng không có đại uy lực phù lục, lại muốn tiến vào bí cảnh người mà nói, nhưng là đại chỗ hữu dụng, bởi vì này ẩn thân phủ không riêng có thể giấu giếm được cấp thấp tu sĩ, cũng có thể giấu giếm được một ít cấp thấp yêu thú. Phong thăng nói được mặt mày hấn hở, giống như hắn dạy lật thiên cái gì thiên đại bản lĩnh tựa như. Nếu như ngươi cẩn thận một ít, tái sử dụng ẩn thân phủ coi như là hái không đến linh thảo cũng có thật lớn năm chắc bình an phản hồi, thế nhưng là ngươi được nhớ lấy, một khi phát hiện cường đại yêu thú khí tức, nhất định phải nhanh chóng rời xa, ẩn thân phù có thể chạy không khỏi cường đại yêu thú linh thức, nếu bị phát hiện rồi, cái kia có thể đã chạy trời không khỏi nắng nữa a. Nói xong lời cuối cùng, phòng thăng ngữ khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Nghe xong phòng thăng giải thích về sau, Lật Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn biện pháp này mặc dù có chút mưu lợi, có thể cũng không phải không hề có tác dụng, giống như hắn theo như lời Chỉ cần cẩn thận một ít, không gặp đến đặc biệt cường đại yêu thú, đều muốn tại bí cảnh bình yên bơi chạy một vòng hay vẫn là có nhiều khả năng. Luyện khí kỳ tu hành vốn là khó khăn dị thường, không nghĩ tới thăng đi vào viện về sau còn phải vì trúc cơ đan phiền não, đến lúc đó bận rộn vài thập niên, chờ vững chắc cảnh giới, tích lũy đủ linh thạch mua được trúc cơ đan, đều được một chút mấy tuổi rồi, mà một khi không cách nào tiến dai trúc cơ kỳ, chỉ sợ cũng không thừa nổi vài năm thọ lộc rồi. Vốn tưởng rằng con đường tu tiên ngay cả là nhấp nhô dị thường, cũng không nên như thế nửa bước khó đi, trong ngày không ngừng ngồi xuống, tu luyện, như là một tảng đá, vì một cái xa với mục tiêu bận rộn cả đời, đến cùng có đáng giá hay không được. Vốn là đối với cái này con đường tu tiên cảm thấy nghi hoặc là thiên nghe phòng thăng vừa nói như vậy, ngược lại dâng lên tìm tòi bí cảnh ý niệm trong đầu, như có thể hái đến linh thảo, có thể đổi lấy linh thạch, đã có linh thạch, sẽ giảm bất đại bộ phận tính tu thời gian, tuy nói nguy hiểm tất nhiên không nhỏ có thể là sinh từ sau, hắn còn cho tới bây giờ không có quá để ý qua. Cẩn thận hỏi thăm bí cảnh chi điệu chi tiết về sau, lật thiên mới cùng vẫn chưa thỏa mãn phòng thăng cao biệt, quay trở về chỗ ở của mình. Cái kêu bí cảnh mở ra thời gian, chính là tại 2 tháng về sau, mà cái này trăm năm một lần cơ hội khó được, lật thiên có thể không có ý định bùng tha, cái này bí cảnh chi điệu hắn là tất nhiên muốn đi, có thể đầu tiên được trước lấy tới cái kêu bảo vệ tính mạng ẩn thân phù mới được. Ẩn thân phù tác dụng kỳ thật Chế tác loại này phù lục cũng so với những thứ khác phụ lục phức tạp, tuy rằng cũng có người bán ra, tuy nhiên lại rất ít ỏi, bởi vì này loại chỉ trị giá 6-7 khối cấp thấp linh thạch, lại chế tác thập phần phiền tói phù lục thật sự là có rất ít người nguyện ý luyện chế. Mà lật thiên tại bàn vân sơn ở dưới trong phương thị, thật đúng là nhìn thấy qua có người bán ra, lúc ấy hắn chẳng qua là hết sức tò mò, cũng hướng người nghe ngóng qua loại này phù lục tác dụng, bởi vì khi đó còn không có bái nhập bàn vân tông, trên người cũng không có linh Thạch Tuy rằng rất là ưa thích, nhưng căn bản liền mua không nổi, chỉ có trông mong xem xét rất lâu, mới lưu luyến tay không rời đi. Hôm nay nếu như quyết định muốn đi trước bí cảnh, cái này ẩn thân phù liền tất nhiên muốn đem tới tay, tại ngoại sự đường trong cũng có không ít đồng môn bán ra chút ít phụ lục, có thể lật thiên làm mất đi không có gặp có người bán ra ẩn thân phù, không biết là bản vân các đệ tử, khinh thường luyện chế cái loại này chênh lệch tả đạo phụ lục, hay là chê cái kia luyện chế quá trình quá mức phiền toái, xem ra là còn phải đi một chuyến bản vân phường thị mới được. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, bàn vân tông cửa vào bên cạnh lớn đại dưới tảng đá, đứng đấy một thân màu xanh nhạt cẩm phục công tử, rộng rãi thân rộng tay háo, tóc dài đơn giản luồng ở sau đầu, một thân thanh nhã, gió nhẹ thổi qua, ống tay háo lắc nhẹ, nhẹ nhàng công tử trong mắt lại hiện lên vẻ mờ mịt. Một năm tu tiên tri thời hạ, không chỉ có không có lại để cho hắn cảm thấy tiên lộ có gì thần diệu, ngược lại sinh ra một tiêu nghi hoặc, coi như là tu thành cái kia trường sinh bất tử chân tiên, có hay không? liền thực so với phạm nhân trải qua cả đời khổ cay chua ngọt nhanh hơn sống. Nhìn nhìn trong tay thời khắc đó lấy Huyền Não chú ấn, cũng là thông hành bản Vân Tông đại trận khéo léo tấm bảng gỗ, Lật Thiên cười nhạt một tiếng, thu hồi tấm bảng gỗ cùng tâm thần, biện biện phương hướng, liền đi nhanh mà đi. Bàn Vân Phường thị. Chỗ này tu tiên giả Phường thị bởi vì xây dựng tại Bản Vân Sơn dưới chân, liền cũng bởi vậy mệnh danh, tới đây giao dịch vật phẩm, cũng phần lớn là phụ cận tất cả lớn nhỏ tu tiên môn phái đệ tử cùng một ít tán tu chuyên nhân. Cái này phường thị bởi vì cách bản vân tông cái này cường đại tông môn không xa, ngược lại cũng có rất ít người dám ở cái này bản vân sơn chân làm chút ít cầm mạnh mẽ lăng yếu hoạt động. Cho nên nhiều năm trước tới nay, trường đám tu tiên giả đều nguyện ý tới đây bản vân phường thị giao dịch, kia phồn vinh trình độ, so với lấy bản vân tông ngoại sự đường có thể mạnh không ít, các loại tu sĩ si mang theo đủ loại bảo bối tụ tập không sai, thứ nhất là nhiều người ở đây bảo vật nhiều, thứ hai là ở cái này giao dịch cũng tương đối an toàn. Lật Thiên đi vào bàn vân phường thị về sau, mà bắt đầu tìm kiếm, chẳng qua là đi dạo một ngày, cũng không có phát hiện có người bán ra ẩn thân phủ, khiến cho hắn dở khóc dở cười, không có linh thạch thời điểm thấy được mua không nổi, hôm nay đã có linh thạch lại không người bán đi, cái này có thể như thế nào cho phải. Lại tìm hồi lâu, gặp quả thật là không ai bán ra ẩn thân phủ rồi, Lật Thiên mới có vẻ quay trở về bản vân tông. Một tháng về sau, Lật Thiên lại một lần đi tới bản vân phường thị, hắn ngược lại là muốn mỗi ngày đi ra thế nhưng là bản vần tông có giới luật, ngoại viện đệ tử mỗi tháng chỉ có một lần ra ngoài cơ hội, bình thường đều được thành thành thật thật ngốc trên chân núi, căn bản không xảy ra tông môn. Lúc này đây lật thiên lại là tay không mà về, nếu như tháng sau lại mua không được gần thân phủ, cái này bí cảnh chi điệp nhưng chỉ có đi không được rồi, tuy nói hắn không sợ sinh tử, thế nhưng là biết do chịu chết còn muốn đi, cái kiếp nhưng chỉ có kẻ đần rồi. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, tô bán tiên. Khoảng cách bí cảnh chi điệu mở ra chỉ có 2 ngày rồi, ngoại viện các đệ tử cũng đại đều nghe nói tin tức này, có người tốt kỳ, có người khinh thường, cũng có người bắt đầu chuẩn bị phụ lục pháp khí, đều muốn thử thời vận. Mà lật thiên cũng là lại một lần nữa đi tới bản vần phường thị, không lại lúc này đây cũng không biết rời đi cái gì đô đô vận, thật đúng là lại để cho hắn đụng phải một gia bán ẩn thân phủ tu sĩ. Chẳng qua là cái này tu sĩ ẩn thân phủ trào giá 8 khối cấp thấp linh Thạch Lại để cho toàn thân chỉ có 7 khối linh thạch lật thiên, từ vừa sáng sớm một mực khán đến trưa, lúc này mới dùng chỉ vẹn vẹn có 7 khối linh thạch đổi đến đó trương ẩn thân phủ. Nhìn xem trong tay ẩn thân phủ phụ lục, lật thiên tâm lúc này mới để xuống, rút cuộc đuổi tại bí cảnh mở ra lúc trước đem tới tay rồi, coi như là không thể hái đến linh thảo, đi mở rộng tầm mắt cũng là tốt. Thu hồi phụ lục về sau, lật thiên liền chuẩn bị phản hồi trong tông, trước tiên đem cái này phù lục nghiên cứu một phen, tốt chuẩn bị 2 ngày sau bí cảnh hành trình Phương thị một chỗ không thấy được địa phương, một cái mắt đui ngủ lao giả ngồi dưới đất, mặc một bộ bóng nháy màu vàng đạo bảo, trước người là một trường cũ nát vài bạn, phía trên bảy biển làm người bói toán dùng cây thăm bằng trúc cùng thiếu miệng bắt xứ, bên cạnh còn đứng thẳng một cây tiểu hoàng kỳ, phía trên công tinh tế chỉnh viết ba chữ to, Tô Bán Tiên. Nhắc tới cũng trùng hợp, cái kia tiểu kỳ vốn là nhẹ nhàng cắm ở trong đất, không quá rắn chắc, lúc này chợt thổi tới một hồi gió núi, cái kia tiểu kỳ liền lung la lung lay té xuống, mà lúc này Lật Thiên Tâm Đầu đại sướng tiêu sái đến nơi đây. Lật Thiên đang nghĩ ngợi trong chốc lát ra phường thị liền thử xem cái này ẩn thân phủ diệu dụng, bỗng nhiên bên cạnh một đạo hắc ảnh kéo tới, loảng xoảng một tiếng, lệnh ở trán của hắn. Mặc dù tiểu kỳ không nặng, có thể Lật Thiên vẫn bị lệnh đến đau nhức, thò tay bắt được bóng đen kia về sau, cái này mới nhìn rõ đúng là một cây tiểu kỳ. Lật Thiên dở khóc dở cười hướng một bên nhìn lại, cái này mới phát hiện này coi bói lao giả, mà mắt đuôi ngủ lão giả cũng cảm giác được cột cờn vào người. Vội vàng vội vàng hấp tấp đứng lên, liền túi đầu mang xin lỗi cùng không phải. Lật thiên bất đắc dĩ cười, vốn muốn đem cột cờ giao cho lão giả, sau đó phản hồi tông môn, mà khi nhìn hắn thanh lão giả kia tướng mạo về sau, nhưng là quá sợ hãi lăng ngay tại chỗ. Láo giả này hắn rõ ràng gặp qua, còn giúp láo giả này đuổi đi hai cái đều muốn như ý hắn đồng tiền du côn, đúng là bình an trấn ven đường chính là cái kia bói toán quẻ sư. Cái này cả kinh có thể không phải chuyện đùa. Lúc trước lật thiên chỉ biết lao giả này là một cái mắt đuôi mù quài sư, kiếm lấy mấy cái đồng tiền cũng thù vi bất dịch, rất là khác nhau, không quen nhìn cái kia du côn với tư cách là mới ra tay giúp đỡ, thế nhưng là lão nhân kia làm sao sẽ xuất hiện ở cái này tất cả đều là tu tiên giả phường thị, chẳng lẽ hắn cũng là tu tiên giả? Lật thiên vừa cẩn thận dò xét dò xét lao giả, không có phát hiện một điểm linh lực chấn động, một phàm nhân lão giả, còn hai mắt mù, hắn là như thế nào đi tới nơi này tu tiên phường thị hay sao? Suy nghĩ sau nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, lão giả kia cũng có chút ít không kiên nhẫn được nữa, sờ sờ tắc tắc đều muốn nhặt lên hắn tiểu kỳ, có nhỏ kỳ vẫn còn lật thiên trên tay, hắn trên mặt đất làm sao có thể mò được đến. Vừa thấy lao nhân tại tìm tiểu kỳ, lật thiên liền cũng không tại nhiều mớn, tiến lên nâng dậy lão giả, sau đó cầm trong tay tiểu kỳ trả trở về, có lẽ lao giả này cũng là như lúc trước chính mình, đánh bậy đánh bạ tiến vào chỗ này phương thị. Lao giả liên tục nói lời cảm tạ lấy nhận lấy tiểu kỳ Khi hắn lục lọi lật thiên đưa tới cột cờ, lại lơ đáng chạm tới lật thiên cầm lấy cột cờ bàn tay, đột nhiên, lão giả như là chạm tới bếp lò, vèo thoáng một phát bắt tay rụt trở về, liền tiểu kỳ đều ném xuống đất. Lật thiên sướng sở, lông mày lại nhẹ nhàng nhăn lại, lao giả này cổ cổ quái quái, hắn cũng có chút ít rất nghi hoặc. Ai nha vị công tử này, tiểu lao nhân mạo phạm, thật sự là vừa mới phát hiện trong cơ thể người sát khí quá nặng, lúc này mới thất thố, thất thố, thật có lôi thật có lôi Lão giả xoay người lục lọi nhặt lên tiểu kỳ, lúc này mới chắp tay, sắc mặt như thường nói ra: "Sát khí quá nặng." Cái này, Lao nhân ra tại sao lời ấy? Lật Thiên nghe nói cũng là cả kinh, lão giả này theo như lời là thật có chuyện lạ, hay là hắn dùng để dọa người lý do thoái thác, chính mình vốn là tàn hồn phụ thể, khó đến thật là có cái gì sát khí không thành. "Công tử đừng nội, đến đến đến, đợi Lao phu cho ngươi bói một quẻ liền biết." Lão giả vuốt vuốt trên cầm mấy cây lơ lòng râu ria, cầm trong tay tiểu kỳ Một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng, chẳng qua là tiểu kỳ bên trên cái kia tổ bán tiền ba chữ to, thoạt nhìn làm cho người rất là sinh nghi. Lật thiên thấy hắn nói như thế tử, liền cũng hiểu rõ ra, cái đó là mình người mang sắc khí, cái này căn bản là lão giả ôm sinh ý trước sau như một lý do thoái thác, chính bất đắc gì muốn cự tuyệt, lại trông thấy trên mặt đất cái bọc. kia lấy đồng tiền trong chén bể, rõ ràng xu đều không, thầm nghĩ cái này trong phường thị đều là tu tiên giả, căn bản là không ai hội thầy tương số. Lao giả này cũng không biết đã đến vài ngày, chỉ sợ là một đồng tiền đều không có kiếm được, vì vậy trong nội tâm mềm nũng, cũng liền thuận thế ngồi ở Lao giả trước người. Vậy thì phiền toái Lao nhân ra, thay ta bói một quẻ A. Lật thiên đến là xuất phát từ hào tâm, trên người hắn còn có chút ngân lượng, một hồi coi xong liền đều đưa cho lão giả này cũng chính là rồi. Hào hào hảo công tử chờ một chốc. Lao giả nghe được lật thiên cũng không có rời đi, trên mặt lộ ra một tia hương phấn, vội vàng cầm lấy bên người ống trúc miệng lầm bầm lắc lư. Chẳng qua là cái kia ống trúc trong bóng nhây cái thẻ có thể là thời gian rất lâu chưa bao giờ dùng qua rồi, rõ ràng đều dính đã đến cùng một chỗ, mặc cho lão đầu nhi dùng như thế nào kinh phong, chính là bỏ không đi ra một căn bản. Lật thiên khỏe miệng bắt đầu thời gian dần qua co coáp, lão giả này lúc trước còn có như vậy vài phần tư thế, có thể càng về sau mà bắt đầu quay quay cánh tay ra bên ngoài quăng, nghiến răng nghiến lợi hận không thể lấy tay túm ra một căn bản đến. Lật thiên xem trọng là khỏe mắt trước nhảy bối bối ra qua, có thể chưa thấy qua Thầy tướng số cũng coi như được như vậy ra sức đấy. Cái này Lật Thiên vừa ra thanh âm, lão giả kia liền lập tức thu tay lại, mặt không đỏ tim không nhạy, như trước bảo chỉ cao nhân phong phạm. Công tử Đường nội, người cái này quẻ đối với là mạng mang thiên cơ, lão hủ là bói không ra ngoài, đến đến đến, để cho ta sở nữa lấy ra ngươi vừa tay, có lẽ có thể phỏng đoán ra một chút. Lão đầu Nhi không có vung ra quẻ ký cũng không xấu hổ, sắc mặt nghiêm nghị vươn tay ra, nếu sở sở Lật Thiên vân tay, Lật thiên bất đắc dĩ, cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy liền vươn tay ra, chẳng qua là lão giả lúc này cũng không sợ cái kia sát khí rồi, ôm đồm qua lật thiên bàn tay, bắt đầu tập trung tinh thần lục lọi. Chách không được, chách không được, công tử trong cơ thể sát khí lại là huyết sát, chỉ sợ cái này một năm nửa năm, phải có huyết quang thai ương A sau nửa ngày về sau, lao đầu lông mày là càng nhăn càng sâu, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, xem ra, khen ngược như thật sự nhìn xảy ra điều gì huyền cơ. Lật thiên là thật sự không muốn cùng hắn rông dài rồi, nghe lão giả cho ra kết luận, liền đứng dậy, vừa cười vừa nói, nếu là huyết quang thai hướng, cái kia tại hạ hội chú ý cẩn thận, như vậy đa tạ lao nhân ra. Nói xong từ trong lòng xuất ra ngân lượng, nhẹ nhàng bỏ vào thông suốt miệng bát sứ ở bên trong, cũng không đợi lao đầu nói chuyện liền muốn quay người rời đi. Lao giả tuy rằng mắt đuôi ngủ, thế nhưng là thính giác nhưng là vô cùng tốt, đã nghe được trong bát phát ra giòn vàng sắc mặt rõ ràng cũng vui mừng, không lại phát hiện lật thiên phải đi. Lại một tay lấy hắn lại kéo lại. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, lão hủ nơi này có kiện pháp khí, có lẽ có thể giúp ngươi tránh thoát cái kêu huyết quang chi kiếp. Nói xong, liền từ trong lòng móc ra một sự kiện vật, tại trên thân thể cọ đi hai cái, liền nhét vào lật thiên trong tay. Chương 41, rừng rầm giết người. Nghe nói pháp khí hai chữ, lật thiên chính là sương sở, trong lòng tự nhủ lão giả này chẳng lẽ là cái kia thế ngoại cao nhân, thực muốn tặng cho ta một kiện pháp khí hay sao? Chẳng qua là khi hắn thấy rõ trong tay cái kia cái gọi là pháp khí thời điểm, một cái hờn dỗi thiếu chút nữa không có đem mình cho kìm nén mà chết. Cái này cái đó là cái gì pháp khí, rõ ràng liền là một đồng tiền, mai đến bóng loáng hiện lên sáng, tại thanh hồ thành còn có thể mua xuống hai cái nóng hội bạch phiến màn đầu. Lật Thiên một hồi im lặng, đành phải bất đắc dĩ cáo từ, suy đoán món đó pháp khí hướng phường thị cửa ra vào đi đến. Tuy rằng lão giả cái này căn bản là cố ý lừa gạt hắn, có thể Lật Thiên thật cũng không quá để ý. Ngược lại cũng có chút ít đồng tình, một chút mấy tuổi lão nhân, còn muốn hối hả ngược xuôi kiếm tiền sống tạm, chỉ mong khi hắn phát hiện nơi đây căn bản là không ai sẽ đến bói toán thời điểm, sẽ sớm đi rời đi thôi, dù sao đây là tu tiên giả phường thị, cũng không phải là cái gì thành trấn. Lúc Lật Thiên đi tới phường thị lối đi ra, vừa muốn phóng ra phường thị thời điểm, bỗng nhiên từ sau bên cạnh lướt qua đến một người, vội vã đoạt tại trước mặt hắn ra phường thị. Lật Thiên bước chân ngừng lại, cái này đoạt tại lúc trước hắn rời đi người, nhìn xem giống như có chút quen mắt. Một chút nhớ lại liền nghĩ tới, hắn ở đây một năm trước còn không có gia nhập bàn vân tông thời điểm, ở nơi này trong phường thị gặp qua cái này người, lúc ấy cái này người con dòng chính bán một ít phòng ngự dùng phụ lục lại luôn tại quầy hàng bên cạnh đứng thẳng một khối thu bích thủy thiềm bài tử, cho nên lúc cách đã hơn một năm, Lật Thiên vẫn còn có chút tấn tượng. Lật Thiên không có suy nghĩ nhiều, tại nguyên chỗ hơi đứng trong chốc lát liền cũng đi ra ngoài, mà phường thị bên ngoài sớm đã không có bóng người. Phản hồi bàn vân tông trên đường, Tâm tình thật tốt lật thiên lấy ra cái kia trương ẩn thân phủ, tò mò nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đem phủ lục gáp vào trên người, một tay bấm nghiệm phát quyết, mặc niệm lên khắc tại ẩn thân phủ phía sau chú quyết. Đợi cho cuối cùng một chữ chú quyết cửa ra, chỉ thấy phủ lục mặt ngoài làm mang lóe lên, chậm rãi mà đi lật thiên liền hư không tiêu thất, tung tích không thấy. Sau một lát, tại cách đó không xa lại chuyển đến cười đắc ý âm thanh. Cái này ẩn thân phủ lục quả nhiên là thần kỳ, lật thiên nhìn mình rõ ràng đã dơ lên lại giống tuyết hai tay Trong lòng đại sướng, dông nhiên ý tưởng đột phát hướng về phía bên người một gốc cây gốc cây già đi đến. Chẳng qua là lần này, một tiếng kêu đau đớn thay thế nguyên bản đắc ý, đủ lấy cái mũi Lật Thiên bị gốc cây già bị đâm cho ngược lại lui lại mấy bước, thiếu chút nữa không có ngồi vào trên mặt đất, nguyên lai like cái này ẩn thân phù chỉ là có thể ẩn nấp thân hình, cũng không phải hư không tiêu thất, lần này bị đâm cho hắn cái mũi cây mũi, đầu tráng váng nào phát triển. Chầm một hồi lâu, Lật Thiên mới khôi phục lại, thở phì phì vừa định kéo xuống trên người phù lục. Lại chợt nghe xa xa chuyển đến một hồi chấm thấp đối thoại âm thanh chuyển ra tiếng nói địa phương rời đi còn xa nghe không đúng cắt lật thiên trong nội tâm khẽ động liền muốn thử xem cái này ẩn thân phù hiệu dụng vì vậy nhẹ chân nhẹ tay hướng về phát ra âm thanh chỗ tìm kiếm chỗ rừng sâu hai bóng người đang thấp giọng nói chuyện với nhau không lớn hội công phu một người trong đó lấy ra một ít linh thạch giao cho tên còn lại mà đạt được linh thạch người tốt như đang tại túi người nói lời cảm tạ. lật thiên chính lặng lẽ hướng lấy còn rời đi rất xa hai người đi đến Hắn ngược lại là muốn thử xem cái này ẩn thân phù đến cùng nhiều gần khoảng cách mới hội bị người phát hiện, chẳng qua là sau một khắc, lật thiên bước chân lại cứng rắn ngừng tại chỗ cũ, trong lòng cũng lập tức lạnh xuống. Lúc này, cái kia xuất ra linh thành người, đang tại trầm dãi rút ra không biết lúc nào đã cắm vào đối phương trái tim một chút lẻ hàn quang tiểu kiếm. Thi thể thời gian dần qua té xuống, lật thiên cũng thấy rõ cái kia trường tràn ngập kinh sợ mặt, chính là vừa vặn trước hắn một bước đi ra phương thị, luôn đứng thẳng bài tử thu bích thủy thiểm chính là cái kia chủ quán Kẻ giết người chậm rãi mặt hướng Lật Thiên xoay người lại, đó là một cái hơn 20 tuổi đạo sĩ, lông mày nhỏ nhắn mở to mắt, da mặt trắng nón, khỏe miệng một viên đổ nành lớn nhỏ thanh nốt ruồi, mà trên người lại ăn mặc bàn vân tông nội viện đệ tử mới mặc màu xanh đạo bào. Chẳng qua là đạo sĩ kia giống như căn bản không có chứng kiến Lật Thiên, túi người ở đằng kia chủ quán trên người lục lội, chỉ chốc lát sau liền nhảy ra khỏi một ít gì đó, nhét vào trong lòng ngực của mình, tiếp theo liền đem tử thi kéo dài tới một bên khe suối ở bên trong. Dùng lá khô nhánh cây che dấu tốt, lúc này mới cười lạnh một tiếng vội vàng rời đi rồi. Áo bảo xanh đạo sĩ đã đi lâu rồi, Lật Thiên mới thời gian dần qua hướng về sau chuyển lấy bước chân, không dám phát ra một điểm thanh âm. Xem thâu lấy, cái này kẻ giết người hẳn là bàn vân tông nội viện đệ tử, hắn ở đây cái này trong núi sâu giết người diệt khẩu tất nhiên có mưu đồ mưu, nếu như bị hắn phát hiện, chỉ sợ sẽ không lưu lại chính mình đường sống. Có lẽ là xuất phát từ cẩn thận, Lật Thiên một mực ở nhẹ nhàng hoạt động. Không có phát ra một tia tiếng vang, hắn cảm giác, cảm thấy cái mảnh này trong rừng cây giống như cất giấu một cỗ nhàn nhạt sát khí. Lui về phía sau trong lật thiên bỗng nhiên ngừng lại, phía trước cách đó không xa, cái kia vốn nên sớm đã rời đi đạo sĩ, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, lẳng lặng đứng ở vừa mới hắn giết người địa phương, dường như quỷ hồn. Dài nhỏ hai mắt lạnh lùng quét mắt hồi lâu, đạo sĩ lúc này mới tay háo bãi xuống quay người rời đi, mấy cái tung nhảy, biến mất tại trong rừng rậm. Một giọt mồ hôi lạnh nhẹ nhàng nhỏ xuống tại cỏ dại giữa, làm cho này không khí trầm lạng rừng rậm, thêm một tia tiếng vang, lật thiên không chút nghi ngờ, vừa rồi nếu như bị phát hiện sau kết cục, tất nhiên cùng cái kia chết đi chủ quán độc nhất vô nhị. Cẩn thận, lãnh huyết, cái này háo bào xanh nội viện đệ tử dường như độc xà tính tình lại để cho lật thiên trong nội tâm không rét mà run. Hắn liền nghĩ tới tại bình an trấn bên ngoài trong rừng chúc cái kia thấp bé đạo nhân, cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng nội viện này đệ tử không có sai biệt tu tiên giả Có tính tình ôn hòa, cũng có tản nhẫn dị thường, cái này tu tiên giả cùng người phằm giữa, chỉ sợ cũng không có cái gì bất đồng, nhân tâm hiểm ác, cái kia tu tiên chi tâm, có hay không cũng càng thêm lạnh lùng vô tình. Hồi lâu sau, Lật Thiên vững vàng nỗi lòng chậm rãi thối lui ra khỏi rừng rậm, lại đi ra rất xa, lúc này mới kéo xuống trên người ẩn thân phủ, quay trở về bàn vân tông. Đêm đó, Lật Thiên lặng lặng khoanh chân ngồi ở trên giường, nhưng không có tu luyện, hắn đang suy tư ban ngày trong rừng rậm phát sinh giết người. Trong lúc này viện đệ tử giám ở bàn vân tông chân núi chỗ giết người, tất nhiên có mưu đồ mưu, mà cái kia phường thị chủ quán trước kia xuất ra bán chút ít phòng ngự loại phù lục thoạt nhìn cũng sẽ không là người mang bảo vật người. Ngoại trừ cái kia thu mua bích thủy thiểm bài tử. Bích thủy thiểm. Dương dầm giết người, chẳng lẽ sẽ cùng bích thủy thiểm có cái gì liên quan hay sao? Nghĩ vậy, lật thiên đầu lông mày nhảy lên, trở mình xuống đất, đi vào đứng trong phòng một bên du một giá sách trước, tìm ra một quyển sâu sắc mặt sách cổ Thời gian dần qua lật nhìn lại. Đây là vốn giới thiệu tu tiên giới đã biết một ít kỳ thú sách vở, tên là vạn thú vật lục chia làm thượng trung hạ ba sách, phân biệt ghi chép lấy hung thú, yêu thú cùng linh thú. Hung thú người, không linh trí, hung tàn thích giết chóc, dùng bản tính mà sống, đa số trăm năm trở lên loại thú, hung tính thật lớn. Yêu thú người, có linh trí, hoặc ngu rốt dịu dàng ngoan ngoãn, hoặc xảo trá hung tàn, có thể thu nạp thiên địa linh khi tự mình tu luyện, cao dai yêu thú thậm chí có thể biến ảo hình người Linh thú người, bình thiên điệu tạo hóa mà sinh, ít có linh trí, hòa tan vào ngũ hành, cực kỳ thưa thớt. Cái này chính là Vạn thú vật lục ba sách khúc dạo đầu chứa đựng, cái này Vạn thú vật lục cũng là một cuốn thưởng thức loại sách vở, tại Bàn Vân Tông các đệ tử cho ở đều có gửi, ma bích thủy tiểm, liền thuộc về yêu thú một loại, nhưng mà linh trí thấp, hơn nữa hầu như không có năng lực công kích, chẳng qua là nó bên ngoài thân làn ra bên trên thường xuyên hội toát ra nguyên một đám bong bóng, những bong bóng này kỳ lạnh vô cùng, có thể chống cự nhiệt độ cao. Lật Thiên cẩn thận nhìn hai lần Bích Thủy Thiềm giới thiệu, phát hiện ngoại trừ làn da bên trên có thể toát ra hàn lánh bong bóng bên ngoài, cái này Bích Thủy Thiềm hầu như không có bất kỳ có thể dùng chỗ, muốn công kích không, có công kích, muốn phòng ngự không, có phòng ngự, hơn nữa gia thú cũng chỉ có thể làm chút ít cấp thấp nhất phụ lụ. Loại này yêu thú tuy rằng cũng thập phần thua nhưng cũng có người bán ra, hơn nữa giá trị cũng không tính đắt đỏ, trong lúc này viện đệ tử có thể không đáng làm cho này gân gà yêu thú ra tay giết người. Nhìn sau nửa ngày, Lật thiên mới buông sách vợ, có lẽ chỉ là mình đang nghi, trong lúc này viện đệ tử giết người hoặc là có khác nguyên do, chẳng qua là nghĩ tới cái kia âm trầm ánh mắt, trong lòng của hắn liền mơ hồ có chút bất an. Chương 42, Bí cảnh Hai ngày sau đó, bàn vân tông trăm năm một lần bí cảnh hành trình chính thức mở ra, trong tông môn tất cả chuẩn bị tham gia việc này trúc cơ kỳ phía dưới đệ tử, tất cả đều tụ tập tại bàn vân tông chủ điện bàn vân trước điện cái kia cực lớn trên quảng trường. Bộc hồ thì là bản Vân Sơn cao vút trong mây ngọn núi chính, nguy nga cường trắng phách. Lúc sáng sớm, bản Vân tông bên trong gió nhẹ từ từ, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, khí hoa cổ thụ càng là tán ra trận trận mùi thơm ngát, di nhân tâm mạch, chẳng qua là cái kia bản Vân ngọn núi chính cực lớn cái bóng, lại thủy trung bao phủ trên quảng trường đệ tử cấp thấp, khiến cho người tâm thần người ta ngưng trọng, đó là một loại đến về phần tự nhiên chi lực uy áp. Lúc luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu đến bản Vân trên đại điện thiết ngôi thời điểm, Đệ tử cấp thấp đám bọn chúng tâm thần mới dần dần nhẹ nuối lòng ra. Âm ảnh chậm rãi thối lui, dần dần hiển lộ ra đứng ở đại điện trước một loạt trưởng lão, mà các trưởng lão trước người lại đứng thẳng một người trung niên đạo trưởng, người này một thân màu trắng đạo bào, ngân quan luôn pháp, khoan mi lãng mắt, chán chính mặt phương hướng, thần sắc nghiêm nghị. Theo ánh mặt trời chiếu ra hắn cả thân ảnh, trên quảng trường thanh đồng chuông khổng lồ cũng tùy theo gõ vang. Trọn vẹn 9 lần thanh thúy chuông vang về sau, đại điện trước các trưởng lão mới ngay ngắn hướng túi người hành lễ, trầm giọng quát: Tham kiến trưởng môn Trên quảng trường đệ tử cấp thấp đám Cũng liền vội không lưng thi lễ Cũng đeo lên hô to tham kiến trưởng môn trao về sau Áo bào trắng đạo trưởng mới tay háo vung lên Cao giọng nói ra Các vị bàn vân đệ tử Hôm nay là buồn môn bí cảnh mở ra thời điểm Tương quan quy tắc các trưởng lao sớm đã báo cho biết Bần đạo cũng sẽ không ở nói nhiều Chỉ có một câu khuyên bảo bọn ngươi nói đến đây Trưởng môn ngừng lại một chút Trong mắt đống nhiên hiện lên từng trận ánh sao Làm cho người không dám đối mặt bí cảnh ở trong Trong môn đệ tử nghiêm cấm tương bác, như làm hại nhân mạng, theo như môn quy trừng phạt. Lúc cái này cuối cùng một chữ rơi đang lúc mọi người trong thai thời điểm, lại như là thiên lôi nổ vang, đệ tử cấp thấp đám ngay ngắn hướng thân hình run lên, lập tức mỗi cái mặt lộ vẻ sợ sắc mặt. Quét mắt một lần chúng đệ tử, trưởng môn khẽ gật đầu, tay áo hất lên, quay người hướng về bọc hậu ngọn núi khổng lồ mà đi. Trên quảng trường các đệ tử cũng do trưởng lao dẫn, vượt qua bàn vân điện, đi tới bản vân chủ dưới đỉnh. Lật thiên tới chỗ này mới phát hiện Cái này bàn vân chủ dưới đỉnh rõ ràng tu kiến lấy một chỗ rộng rãi bình đài, dọc theo thanh bậc thang bằng đá đi vào trên sân thượng, liền gặp được một chỗ hơn một trượng chiều cao sơn động, chẳng qua là này sơn động bên ngoài lại bao phủ tầng một nhàn nhạt đám sương, vốn là đen kỵ sơn động thoạt nhìn càng là mông lung dị thường, lộ ra có chút kỳ dị. Lúc mấy trăm tên đệ tử cấp thấp leo lên bình đài về sau, một vị dâu bạc trưởng lão liền lại một lần nữa trọng thân bí cảnh chi địa cấm kỵ. Bí cảnh tổng cộng phân 3 tầng, tầng thứ nhất tồn tại yêu thú yếu nhỏ. Linh thảo cũng là tương đối hơn nữa thưa thất tầng thứ 2 linh thảo khá nhiều, còn có một chút thế gian khó tìm hi hữu chủng loại, có thể cường đại yêu thú cũng trải rộng trong đó, tu vi hơi thấp đệ tử tốt nhất không nên tùy tiện tiến vào. Mà tầng thứ 3, nhưng là các đệ tử đều nghiêm cấm tiến vào, bởi vì tầng thứ 3 quanh năm tràn ngập vô cùng nồng đầm yêu khí, coi như là trúc cơ kỳ đệ tử cũng khó có thể kiên trì một lát, cũng sẽ bị yêu khí ăn mòn cuối cùng nổi giận mà chết. Dâu bạc trưởng lão giảng xong sau liền đi tới trước sân động. Cùng mặt khắc tám gã trưởng lão đồng thời hai tay bấm nghiệm phát quyết, thấp giọng ngâm ra tối nghĩa chú ngôn cái kia trước sơn động đám xương cũng tùy theo mãnh liệt của quận, một lát công phu, trước sơn động dĩ nhiên là xương mù dày đặc quẩn cuộn như là sóng lớn, mơ hồ phát ra trận trận nổ vang, rất kinh người. Dâu bạc trưởng lao thấy thế trong miệng chú ngôn dừng lại, quắt to một tiếng, bí cảnh đã mở, tiến. Các đệ tử không dám lãnh đạm, vội vàng vội vàng từ chín vị trưởng lao bên người dũng mánh vào trong động. Lật Thiên đứng ở trong đám người phía sau địa phương, khi hắn theo đám người đi về hướng sơn động thời điểm, chợt phát hiện phía trước cách đó không xa một cái có chút thân ảnh quen thuộc, hắn không khỏi bước chân ngừng lại, đôi lông mày chậm rãi nhíu lại, cái kia thân ảnh đúng là hai ngày trước, tại trong rừng rậm giết người chính là cái kia nội viện đệ tử. Hắn cũng muốn đi vào bí cảnh. Một chút do dự công phu, sau lưng đệ tử đã theo tới, Lật Thiên không hề suy nghĩ nhiều, đi vào trước sơn động, một cước liền bước chân vào trong sương ngủ dày đặc. Theo một hồi trời đất quay cuồng, Lật Thiên xuất hiện ở một chỗ cực lớn dưới mặt đất trong động quật, tốt một hồi mà về sau hắn mới hồi phục tinh thần, mang theo có chút mê muội cảm giác liền bắt đầu đánh giá cẩn thận khởi cái này bí cảnh chi địa đến. Đây là một chỗ tự nhiên dưới mặt đất hang đá, dưới đất là màu xanh núi đá, mà trên đầu nhưng là ngược lại buông thẳng nguyên một đám cực lớn mang đá, những mang đá kia cũng không biết là như thế nào hình thành, rõ ràng còn tản ra từng trận màu xanh ánh huỳnh quang, tuy rằng không phải rất sáng, thực sự có thể thấy rõ quanh hết thảy. Quan sát một lát, Lật Thiên liền ngồi trên mặt đất, vận chuyển pháp quyết, thời gian dần qua khôi phục. Bí cảnh chi địa là do vô số cực lớn hang đá tương liên mà thành, hầu như trải rộng toàn bộ bàn vân ngọn núi dưới đáy, con con ghẻ ghẻ giống như tòa cự đại mê cung, mà tiến vào bí cảnh đệ tử sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa phương, có rất ít người cùng lúc xuất hiện ở một chỗ. Tinh tu một chút, Lật Thiên dương đôi mắt, vừa rồi mê mụ dĩ nhiên khôi phục, hắn tử trong lòng lấy ra một đóa ba muối tử sắc tiểu hoa, nhìn thoáng qua liền lại thu vào, đứng người lên hình. Hướng về động quật ở chỗ sâu trong đi đến Bí cảnh chi địa mở ra cần 9 vị trưởng lão đồng thời thi pháp Cái này thi pháp quá trình sẽ kéo dài Trọn vẹn thời gian một ngày Tại trạng vạng tối lúc trước Các đệ tử tức thì phải đi ra bí cảnh Nếu như tại mặt trời xuống núi về sau Còn có đệ tử không có đi ra Cái kia cũng sẽ bị vây ở bí cảnh ở bên trong Thẳng đến sau trăm năm chi thời hạn Trúc cơ cùng luyện khí thời hạn đệ tử Tuy rằng đã có thể tích lúc Thế nhưng là trăm Nam cũng tất nhiên hội hóa thành một chồng chất xương khô. Truyền thuyết cái này bí cảnh chi địa là do bản Vân Tông khai sơn tổ sư tự tay sáng lập, dùng để tôi luyện đệ tử cấp thấp một chỗ nơi, cả tòa bí cảnh trải rộng lấy cường đại cấm chế, trúc cơ kỳ trở lên, mặc ngươi tu vi cao hơn, cũng không cách nào bước vào một bước. Mà Lật Thiên trong ngực tử sắc tiểu hoa, chính là tiến vào bí cảnh lúc trước, tông môn phát ra một loại dùng để tính toán thời gian kỳ hoa, hoa này tên là Triều Tịch sáng nửa tối tàn. Tại mỗi ngày sáng sớm mặt trời mọc lúc trước đêm, cái này triều tịch hoa ngắt lấy về sau, ba đóa hoa muối hội dần dần héo rũ, lúc cuối cùng một đóa hoa muối héo tàn về sau, chính là lúc mặt trời lạn. Đỉnh động Măng Đá thỉnh thoảng nhỏ một giọt hàn lộ, ngẫu nhiên hội có một chút màu đen con rơi tại măng đá lúc giữa xuyên thẳng qua, Lật Thiên chậm rãi tiêu sái tại hang đá bên trong, tâm thần lại thời khắc chú ý đến ngoại giới động tĩnh, ẩn thân phủ từ lâu dán tại trước ngực. Bất kể là bản văn đệ tử hay vẫn là cấp thấp yêu thú, hắn đều không muốn trêu chọc. Đừng nhìn trưởng môn nghiêm lệnh đồng môn đệ tử không cho phép đối với đổi, có thể tại đây không có thiên lý dưới mặt đất mặt quật, giết người đoạt bảo hoạt động, chỉ sợ vẫn có người làm ra được, tựa như vị kia tại ngoài núi trong rừng rầm giết người nội viện đệ tử. Chính mọi nơi xem thế nào lật thiên bỗng nhiên bước chân ngừng lại, một hồi trầm thấp tiếng bước chân đã từ phía sau mơ hồ chuyển đến, hơi suy nghĩ một chút, hắn hay vẫn là bấm niệm pháp quyết thi chú, thẩn đứng lên hình. Không bao lâu sau công phu, một cái nội viện áo bào xanh đệ tử vội vàng mà qua Bên người còn lơ lửng một kiện óng ánh khéo léo tấm thuẫn, xem ra nhập cái này bí cảnh các đệ tử cũng đều là muôn phần cẩn thận, tuy rằng bí cảnh tầng 1 không có yêu thú lợi hại, cần phải là một cái không cẩn thận bị yêu thú làm bị thương, cũng là phiền thoái không nhỏ. Lúc đệ tử kia sau khi đi qua hồi lâu, Lật Thiên mới hiện ra thân hình, thỏa mãn nhìn một chút trước ngực phụ lục, liền tiếp theo hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm, xem ra cái này ẩn thân phù công hiệu đích thật là kỳ diệu, nội viện đệ tử cũng có thể dễ dàng giấu giêm tới. hắn cũng không biết Trúc cơ kỳ tu sĩ nếu không đem linh thức phóng ra ngoài thời điểm, thì không cách nào đơn giản phát hiện bên cạnh sử dụng ẩn thân phủ tu sĩ, mà nếu như đem linh thức phóng ra ngoài, trừ phi rời đi rất xa, vượt qua tu sĩ linh thức phạm vi, nếu không, liền khó có thể dễ dàng nhìn thấu ẩn thân phủ. Lật thiên rời đi không lâu, liền phát hiện một chỗ có chút lờ mở hàng đá, nơi đây măng đá không giống nơi khác như vậy sáng ngời, mà là dị thường lờ mở, giống như trên măng đá bị hôn mê rồi tầng một dị xét, ngông lung phát ra thảm đạm quan mang. Chương 43: Tốc độ cùng bất đắc dĩ. Trong hang đá là từng tòa hữu đá, lớn nhỏ không đều, cái kia trên ụ đá dài khắp màu xanh lá cây là xanh, tại một mảnh lờ mở bên trong lộ ra có chút âm trầm. Lật Thiên đứng ở hang đá trước có chút nhíu mày, hắn mơ hổ nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, cùng lúc trước thanh hổ ngoài thành đầu kia hung nô khí tức có chút tương tự, tuy rằng nhìn không tới yêu thú tung tích, nhưng hắn kết luận nơi đây tuyệt không phải vùng đất hiền lành. Trầm ngâm một chút, Lật Thiên không dám vọng nhập cái kia hang đá, vừa định rời đi, Đồng nhiên khỏe mắt quét đến một vòng ánh hình quang, nhìn kỹ lại, tại động quật ở chỗ sâu trong một cái thật lớn ụ đá phía trên, thưa thất rơi đích mọc ra mấy chi kỳ dị màu xanh tiểu hoa, hoa phân năm núi nhụy hoa chô còn mơ hồ chấp động lên nhàn nhạt thanh sắc quan mang. Thanh Linh Hoa Lật thiên vừa nâng lên chân lại để xuống, Thanh Linh Hoa là một loại luyện chế đan dược tài liệu chính liệu, tuy rằng không tính thưa thất, thế nhưng rất là khó tìm, giá trị xa xỉ, cái này trên ụ đá Thanh Linh Hoa tổng cộng 6 chi, Nếu hái, hái xuống cũng là bút không nhỏ thu nhập. Chẳng qua là Lật Thiên liệu định động cột này trong tất nhiên tồn tại yêu thú, không biết dựa vào ẩn thân phù công hiệu, có thể hay không bình yên hái đến linh thảo. Đang lúc hắn do dự thời điểm, một hồi thanh thúy âm thanh chuông pha lấy tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến, Lật Thiên bất chấp Linh thảo, vội vàng lui về phía sau vài bước, đứng ở một bên trong góc bấm niệm pháp quyết thi chú ẩn đứng lên hình. Không bao lâu sau công phu, hai đạo nhân ảnh đã đi tới chỗ này hàng đá bên ngoài, hai người này một nam một nữ, đang mặc màu xám đạo bào. Nam tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen, trước người treo lấy một chút ánh vàng rực rỡ khéo léo đoản kiếm, mà nữ tử nhưng là da trắng nõn nà, lông mày xanh đôi mắt đẹp, trước người một cái nhỏ trùng hợp linh đang chậm rãi vây quanh quanh thân đạo quanh, lại là hai cái có được pháp khí ngoại viện đệ tử. Cái này hai người tới Lm động quật chức cũng là ngừng lại, sau đó hai người cũng phát hiện chỗ sâu thanh linh hoa, nàng kia vừa thấy sinh trưởng ở trên nụ đá màu xanh tiểu hoa liền hai mắt khẽ cong nhẹ giọng hô, "Thanh linh hoa." "Sư huynh ngươi xem Cái kia trên nụ đá rõ ràng mọc ra thanh linh hoa. Nữ tử nói xong muốn rảo bước tiến lên động của pháp linh thảo. "Sư muội." Nam đạo sĩ lúc này lại là một thanh liền kéo lại nữ tử, trầm giọng nói ra, "Nơi này có chút bí hiểm, sợ không phải vùng đất hiền lành, hay vẫn là cẩn thận là hơn." Nữ tử nghe đạo sĩ vừa nói như vậy, liền cũng tĩnh hạ tâm thần, bắt đầu thời gian dần qua cảm ứng, trên mặt nhưng dần dần hiện ra một tia nghiêm trọng. Sau một lát, nam đạo sĩ ánh mắt nhất động, trong tay bóp khởi linh quyết trước người kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức quang mang càng tăng lên thêm vài phần, tiếp theo liền một bước bước vào lờ mở trong động quật, nàng kia cũng là tay kết pháp quyết, khéo léo linh đang vây tại bên người càng chuyển càng nhanh. Hai người thần sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đi tới sinh trưởng thanh linh hoa cái kia chỗ ụ đá phía dưới, thấy không có gì gì chạm liền đồng thời thở dài một hơi. Đợi hai người thò tay vừa định hái đi linh thảo thời điểm, bỗng nhiên một hồi gió lạnh bọc lấy một đạo hắc ảnh từ đỉnh động mang đá chớp kéo tới. Hai người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe được đinh Đinh, đinh một hồi giòn vang, quay chung quanh tại nữ tử bên người linh đang dĩ nhiên nổi điên giống như mà vừa hạ lật bay lên. Giòn vang sau đó, một cái dinh dính đổ vật dĩ nhiên bị linh đang kích rơi xuống một bên, lật thiên chăm chú nhìn lại, cái kia rơi trên mặt đất chính là một cái như thùng nước kích thước, quanh thân có chút thẩm thấu địa dạng yêu thú, chẳng qua là yêu thú này bị linh đang kích thương, lúc này đang ở nơi đó lung tung vằn mẹo, phát ra trận trận bén nhọn tiếng si, si âm thanh. Lật thiên thầm than một tiếng nguy hiểm thật. Hắn cũng không có cái loại này phòng ngự pháp khí, nếu vừa rồi Liều Lĩnh đi vào, chỉ sợ sớm bị con yêu thú này tấn kích, khi đó hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Hiếu Kỳ nhìn một chút cái kia vặn vẹo đại thủy điệt, Lật Thiên đột nhiên cảm giác được trong động giống như sáng ngời thêm vài phần, ngẩng đầu nhìn lại, lại sợ đến đầu hắn ra run lên, quá sợ hãi. Cái kia đỉnh động nguyên bản nguyên một đám lờ mờ mang đá, lúc này chính chậm rãi nhúc đích, từng con một hình thể cực lớn địa đang tại ngưng tụ thân hình, chắc không được chỗ này động quả so với nơi khác găm Nguyên lai like, những yêu thú này đem chính mình thân thể mềm mại che trùn lên đỉnh động cực lớn trên băng đá, lúc này lánh địa ngoài chăn người xâm nhập, mấy chục con yêu thú liền bắt đầu ngưng tụ thân thể, chuẩn bị phát động công kích. Trong động hai cái ngoại viện đệ tử cũng là sắc mặt đại biến, nam kia đạo si ôm đồn qua thanh linh hoa, vội vàng phun ra một chữ đi, liền lôi kéo nữ tử hướng ngoài động chạy như điên, lúc này những cực lớn kia địa cũng đều ngưng tụ ra thân thể, nguyên một đám trực tiếp rơi xuống mặt đất, mũ nồi bộ phận mở ra cùng thân thể kích thước nhượng Dãy rùa thân thể hướng về hai người tắp tới Nam đạo sĩ một bên đi nhanh Một bên gấp nôn trúng nôn Kim sắc tiểu kiếm cũng cao thấp tung bay chém giết lấy nhào lên yêu thú Nàng kia linh đang cũng là phát ra trận trận giòn vang Trái trùng phải đụng Ngăn cản nhào lên yêu thú May mắn hai người phản ứng nhanh hơn Chém giết mấy con yêu thú về sau Liền chạy ra khỏi động quật Vội vàng bỏ chạy Lật thiên thấy tình cảnh này đâu còn dám chờ lâu Hắn đã sớm lặng lẽ quay người Hướng về khắc một bên nhẹ nhàng đi đến Lần này may mắn hai cái này ngoại viện đệ tử, bằng không hắn có lẽ còn không có sở đến thanh linh hoa, phải bị những đại thủy điệt này lúc điểm tâm đánh cho giang thế Mặc dù có ẩn thân phủ nhưng ai biết những yêu thú kia có thể hay không ngửi được trên người hắn ngủi, do đó phát hiện hắn cái này hình người đại điểm tâm. Chắc không được phòng thăng sư huynh một mực nói hộ thân pháp khí như thế nào như thế nào, hôm nay lật thiền xem như tận mắt nhìn đến pháp khí lợi hại, nàng kia còn không có phát hiện yêu thú, nàng linh đang pháp khí dĩ nhiên tự hành hộ chủ giúp nàng ngăn cản mất một kích trí mạng, mà cái kêu kim sắc tiểu kiếm cũng là sắc bén dị thường, thập phần huyền liền diệu. Lật thiên là vừa đi vừa lắc đầu, xem ra chính mình chỉ bằng lấy ẩn thân phụ tại đây bí cảnh là đừng nghĩ mò được cái gì linh thảo rồi, coi như là tới đây du lịch một phen, mở mang tầm mắt, lại muốn gặp được cái gì quái dị địa phương, hắn là không bao giờ nữa muốn đi vào thử xem vận khí, không có hộ thân pháp khí, một cái gây chuyện không tốt, chính là vạn kiếp bất phục à. Đi tới đi tới, Lật Thiên liền nghe được sau lưng chuyển đến vật gì xung đột mặt đất tiếng vang, chờ hắn nhìn lại, chính là một hồi cười khổ, không biết lúc nào, một cái lớn địa đung đưa hướng về phía hắn đi phương hướng liền bỏ tới. Lật Thiên trong lòng tự nhủ người không đi đuổi theo cái kia hai cái, hướng bên này gom góp cái gì thu à, không có chọc ai không trêu chọc ai, đây là tội gì đến đấy. Chẳng qua là cái kia Đại Thủy Điệt cũng mặc kệ Lật Thiên trong nội tâm phản nàn, so so xoan so xoạt so so so liền bỏ tới. Gặp Đại Thủy Điệt càng bò càng gần, Thiên cũng là trong nội tâm sợ hãi. Bất chấp cái khác, bắt đầu chạy chạy, chẳng qua là hắn vừa rồi nhẹ nhàng đi đường không âm thanh âm khá tốt, cái này vừa chạy có thể đã truyền ra tiếng bước chân, cái kia đại thủy điệt nghe được tiếng vang về sau, càng là hưng phấn được càng bỏ càng nhanh. Lật thiên dẫn đại thủy điệt tha mấy cái hang đá, phát hiện căn bản không bỏ rơi được yêu thú này, vì vậy tế lên cái kia cái phụ lục đánh tới, chẳng qua là không nghĩ tới yêu thú này ra dày thịt béo, trong tay hắn cái này trường cấp thấp phụ lục căn bản là không đã thương được nó mảy may. Cuối cùng Lật Thiên dứt khoát lấy xuống ẩn thân phủ, bắt đầu chơi mạng chạy như điên. Vì vậy cái này khủng lỗ bí cảnh tầng một bên trong, có không ít bản vân đệ tử kiến thức cái này, một người một thú cấp tốc bao táp chạy. Cuối cùng vẫn là một vị có chút lớn tuổi trúc cơ kỳ sư huynh thật sự nhìn không được, thế lên pháp khí, đem cái kêu huynh hoang khoác lác đại thủy điệt một đao hai đoạn. Lật Thiên thở hồn hển đã cảm ơn xuất thủ tương trợ sư huynh về sau, liền tại đối phương ánh mắt quái gì trông có vẻ rời đi, tìm một khô ráo lô nhỏ quật, vận chuyển pháp quyết khôi phục cái này một thông thẳng náo loạn hơn một canh giờ, lật thiên cũng là giờ khóc dở cười, cái tiêu đại thủy điệt có thể là đói bụng đến phải hung ác rồi, phát hiện mình cái này không hề hộ thân năng lực đệ tử cấp thấp liền đuổi sát không vông, không nghĩ tới nhập cái này bí cảnh cái gì đều không làm, chạy trước hơn 10 giảm đường, đây là tội gì đến qua thay. Hồi lâu sau, khôi phục lại lật thiên lúc này mới đứng dậy, đi ra chỗ này khô giáo lôi nhỏ quật, mà lôi nhỏ quật bên ngoài hợp với chính là một chỗ cực lớn hang, cao chừng tầm hơn 10 tầ Đỉnh động mang đá cũng so với nơi khác càng thêm sáng ngời. Lật thiên đi vào chỗ này cực lớn trong nham động mới phát hiện, hang bốn phía, lại có hơn 10 cái lối đi tương liên, mà tất cả thông đạo đối ứng phương hướng, là một cái hơn một trượng chiều cao. Tối như mực sân động, cửa động còn có tầng một quần cuộn xương ngủ dày đặc, mơ hồ phát ra trận trận nổ vang. Lật thiên lung tung chạy cả buổi rõ ràng chạy tới bí cảnh tầng 2 cửa vào. chương 44, Tao Nộ. Lật thiên đứng ở tầng 2 cửa vào có chút sững s không nghĩ tới hồ loạn chuyển cả buổi, rõ ràng đến nơi này, do dự một hồi mà hắn mới hạ quyết tâm, cái này tầng 2 là không có khả năng vào, bí cảnh tầng 1 cũng đã đủ nguy hiểm, tầng 2 nhất định càng thêm hung hiểm muôn phần, tuy nói bên trong linh thảo thêm nữa, có thể yêu thú tất nhiên cũng cường đại dị thường, chính mình liền kiện pháp khí đều không có, có mấy cái mạng đủ đi đến bên trong đáp đấy. Lưu Luyến mắt nhìn lăn lộn xương ngủ dày đặt cửa vào, Lật Thiên giống như đều có thể nghe thấy được cái kia linh thảo thơm, cười khan hai tiếng lúc này mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, cách đó không xa một cái lối đi ở bên trong mánh liệt thoát ra hai đạo nhân ảnh, trong chấp mắt liền đi tới phụ cận, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lật Thiên nhìn xem liền một bước bước vào cái kia quần quận lấy khói đen tầng hai cửa vào. Lật Thiên thấy rõ hai người diện mạo sau không khỏi sức sở, hai người này đúng là vừa rồi lấy cái kia thanh linh hoa nam nữ, không biết vì cái gì vội vã như vậy vội vàng bỏ vào tầng hai, chỉ có điều sau một lát, hắn liền đã minh bạch nguyên nhân Cái kia nhị vị sau lưng, một đám cực lớn địa giống như yêu thú chạy ra khỏi hàng đá, nổi giận đùng đùng mãnh liệt đuổi theo. Lật thiên cả kinh là cứng họng, loại này đại thủy điệt yêu thú chẳng lẽ đều là là chó, cắn lên liền không thả, có thể các ngươi nhị vị là tiến vào, đem ta ném cái này lúc điểm tâm rồi. Nhìn xem cái kia đập vào mặt đàn yêu thú, lật thiên kiên trì một bước cũng bước vào trong sương mù dày đặc. Lại là một hồi trời đất quay cuồng, lúc lật thiên tỉnh táo lại lúc, dĩ nhiên tiến nhập bí cảnh tầng 2 Tốt ở chung quanh không có gì yêu thú xuất hiện, hắn lúc này mới nuối lòng một khẩu đại khí, vội vàng tính tọa khôi phục, một bên khôi phục một bên cảm khái cái này thế sự quả nhiên vô thường. Bí cảnh tầng 2 cùng một tầng có thể khác nhau rất lớn, tuy rằng đỉnh đầu vẫn là sáng lên mang đá, có thể dưới chân lại trải rộng lấy hòn đá bùn đất, chung quanh trên thạch bích còn bò đầy vừa thô vừa to thanh đẳng, trong khe đá lẻ kẻ vươn từng gốc cây cây nhỏ, so với bí cảnh tầng 1 đến là nhiều thêm vài phần tức giận. Không lâu về sau Lật Thiên liền hồi phục xong, lấy ra ẩn thân phù áp vào trước ngực, lại trai nhìn một chút chiều tình hoa, phát hiện chiều tình hoa ba đóa hoa muối đã héo rũ một mảnh, chứng minh thời gian đã nhanh đến trưa, nhất định phải mau chóng tìm được phản hồi tầng một thông đạo, nếu như tại mặt trời lặn trước không cách nào đi ra bí cảnh, vậy liền chỉ có một con đường chết rồi. Lật Thiên không tại nhiều mớn, bắt đầu ở động quật giữa xuyên thẳng qua, nếu như gặp được một ít quái dị địa phương hắn cũng không tùy tiện tiến vào, phát hiện một chút yêu khí cũng nhất định đường vòng mà đi, một giấc được không đúng liền lập tức ẩn đứng dậy hình. Lật thiên tại tầng 2 trong tìm kiếm rất lâu, cũng không có gặp được một cái bàn vân tông đệ tử, bí cảnh tầng 2 cực kỳ hung hiểm, coi như là có được pháp khí trúc cơ kỳ đệ tử, cũng không dám đơn giản tiến vào đừng nhìn lần này tiến vào bí cảnh đệ tử khoảng chừng mấy trăm người, thế nhưng là có thể bỏ vào cái này, bí cảnh tầng 2 đệ tử chỉ sợ cũng chính là mười mấy người mà thôi. To như vậy dưới mặt đất hang đá, đều muốn gặp được mấy người có thể nói dễ vậy sao Đương triều tịch hoa thứ hai cánh hoa cũng dần dần héo rũ thời điểm, Lật Thiên lo lắng tâm thần ngược lại yên tĩnh yên tĩnh trở lại, có lẽ là chính mình phụ thể chúng sinh, nhằm chúng thiên đạo bất mãn, luân hồi không yên, hắn tử từ, từ tại đoạn lôi cốc sau khi tỉnh lại giống như chính là vận rủi không ngừng, hôm nay mắt thấy thời hạn nhanh đến, vẫn còn vây ở cái này bí cảnh tầng hai chậm chạp tìm không thấy cửa ra. Có lẽ cái này là thiên ý. Thôi được, chuyện thế gian, sinh sinh tử tử, vốn là cùng ta không quan hệ, nếu như tìm không thấy cửa ra, Vậy thì ở lại đây bí cảnh bên trong, không ai biết rõ ta như thế nào sinh, liền cũng không ai biết rõ ta như thế nào chết, ngược lại coi như là cái thật tốt kết cụ. Lật thiên vừa đi vừa lái mới suy nghĩ miên man, bước chân tuy rằng nhanh chóng, cũng không mang một vẻ bối rối Tại một chỗ trải rộng bùn đất trước thông đạo, lật thiên bước chân thả chậm lại, nơi này mặt đất so với địa phương khác cước át, lộ ra có chút bất đồng, một loại nhàn nhạt nóng rực cùng với có chút tầm ớt không khí cũng thời gian dần trôi qua lung quét tới. Lật thiên khỏe mắt khẽ động, Bàn tay bắt phát quyết, đem thân hình ẩn ấp, lúc này mới chậm rãi đi về hướng cuối lối đi. Khi hắn đi giai đoạn này thông đạo lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt rung động ở, phía trước là một chỗ cực lớn hang đá, hang đá không trung bồng bền lấy vô số chỉ chim tức giống như lớn nhỏ ong vàng, những hình thể này cực lớn long vàng chấn động lấy hơi mỏng cánh thủy trung dừng lại ở phía xa, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng chúng toàn bộ dừng ở trên không, mà những long vàng này cái đuôi chỗ lại không ngừng chấp động lên hồng sắc ánh lửa. Xích hòa Phong Lật Thiên nhìn xem liền nhận ra loại này ghi chép tại Vạn Thú Vật Lục bên trên yêu thú, cái này Sích Hỏa Phong là ở chung yêu thú, phần đuôi có thể thả ra một tia lửa diễm, một cái Sích Hỏa Phong đối với tu tiên giả tổn thương cực kỳ có hạn, thế nhưng là ngàn vạn chỉ Sích Hỏa Phong, lại có thể đem trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đơn giản giết chết. Đáng sợ nhất là, mỗi một chỗ quần cư Sích Hỏa Phong trong xảo huyện, tất nhiên hội tồn tại một cái có thể so với kết đan kỳ tu sĩ Sích Hỏa Phong Vương. Chứng kiến cái này, Lật Thiên dĩ nhiên trong nội tâm phát lạnh. Chẳng qua là xa hơn bầy hông ở chỗ sâu trong nhìn lên, lại càng kinh hãi hơn biến sắc. Ở đằng kia bầy hông chỗ sâu trên mặt đất, lại có một đám hơn 10 con dê cựu con giống như lớn nhỏ thiềm thử, trên lưng mạo hiểm bong bóng, chính chầm gì gì đi phía trước chuyển lấy bước chân, tại đây bầy khổng lồ thiềm thử bên trong, vậy mà lẫn vào một người mặc màu xanh đạo bảo nội viện đệ tử, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh ngừng trọng chầm dại đi về hướng ở chỗ sâu trong. Cái kia hơn 10 chỉ cực lớn thiềm thử Lại là Lật Thiên hai ngày trước còn cẩn thận đã tra xét giới thiệu yêu thú, Bích Thủy Thiểm. Mà ở động quật ở chỗ sâu trong, đám kia Bích Thủy Điềm phía trước, một chỗ thanh đẳng quấn quanh rộng đại trên tảng đá, lại dài khắp màu sắc tím đậm, giống nhau cây bổ công anh giống như linh thảo. Thử Vân Anh. Đợi Lật Thiên thấy rõ những cây bổ công anh kia giống như linh thảo về sau, thiếu chút nữa không có hô lên ngẩn thanh, cái kia dài khắp đá xanh linh thảo, lại là luyện chế trúc cơ đan một loại chủ yếu tài liệu, Tử Vân Anh. Kinh ngạc về sau, Lật Thiên cũng hiểu rõ ra, Xích Hỏa Phong sở lệnh, vị này nội viện đệ tử đúng là mượn nhờ Bích Thủy Thiểm phần lương hạt khí, đến một lần trấn nhiếp Xích Hỏa Phong dáng vẻ khí thế độc ác, thứ hai dấu vết hơi thở của mình, con mắt của hắn địa chính là trên tảng đá Tử Vân Anh. Hiểu rõ ra về sau, Lật Thiên đối với vị này nội viện đệ tử cũng là bội phục muôn phần, có thể nghĩ ra như thế kỳ điều, người này tâm trí hẳn là kỳ cao, hắn lần này chỉ cần cẩn thận chút ít, không kinh động ngủ say tại chỗ sâu Xích Hỏa Phong Vương. Cái kia dài khắp đá xanh tử vân anh chính là vật trong bàn tay. Lúc này, trong lúc này viện đệ tử cũng đã đi tới đá xanh trước, hắn cẩn thận từng ly từng tí cúi người, bắt đầu hái mảng lớn tử vân anh linh thảo. Lật thiên lúc này cũng không dám phát ra một tia tiếng động, chẳng qua là chậm dài hướng về sau từng điểm từng điểm chuyển lấy bước chân, chẳng qua là lúc vị kia nội viện đệ tử đem hái hết tử vân anh rót vào một cái khéo léo trong bao vải, sau đó xoay người lại thời điểm, lật thiên nhưng là mãnh liệt hít một hơi hơi lạnh. Trong lúc này viện đệ tử lông mày nhỏ nhắn mở to mắt, khỏe miệng một viên đậu nành lớn nhỏ thanh mức, rồi, đúng là tại bản vần Sơn hạ trong rừng rậm, giết chết chủ quán người nó. Lơ lửng tại hang đá cửa ra vào, cách Lật Thiên khá gần mấy cái xích hỏa phòng, không biết có phải hay không đã nghe được rất nhỏ hấp khí thanh, trở nên có chút bất an, nguyên bản định tại chỗ cũ thân thể cũng bắt đầu thời gian dần qua bốn phía sáng ngời bắt đầu chuyển động. Phát hiện xích hỏa phòng các thượng, Lật Thiên vội vàng giữ vững vị trí tâm thần, qua một hồi mà Hô hấp mới dần dần bình ngồn lại, về sau hắn liền tiếp theo gión ra gión rén sau này hoạt động, nơi này chẳng những có một đám hung ác yêu thú, còn có một âm tàn nội viện đệ tử, bị phát hiện, chỉ sợ đều không có gì kết cục tốt. Cái kia khỏe miệng có khối thanh nốt rồi nội viện đệ tử cũng rất giống phát hiện cái gì, có chút nheo lại dài nhỏ hai mắt, hướng về lối đi ra quét thêm vài lần, ánh mắt lại như có như không mắt liếc lật thiên ẩn thân chỗ, về sau liền vội nhanh chóng đem ra sử dụng lấy bích thủy thiểm quay đầu hướng ngoài động bỏ đi bảo xanh đạo sĩ lúc này đã rõ ràng có chút lo lắng thỉnh thoảng hướng đám kêu Bích Thủy Thểm đánh ra nhất đạo pháp quyết thúc dục chúng nhanh chút ít lúc đích chẳng qua là những Bích Thủy Thiệ này giống như mỗi cái đều là tính chậm chạm phí hết hơn nửa ngày kinh phong mới chậm gì gì bỏ tới động quật bên ngoài Lật thiên lúc này đã đứng ở mấy trượng bên ngoài gặp đạo sĩ kia đã ra động quật hắn liền không có ở đây vọng động Tuy nói bị hắn phát hiện hành tung cũng chưa chắc sẽ trở mặt động thủ thế nhưng là đạo sĩ kia trong mắt như là như độc xà ấm lánh Nhưng lại làm kẻ khác cực không thoải mái Tốt nhất không nên bị hắn phát hiện Lật thiên trong nội tâm nghĩ như vậy đến Chẳng qua là ý nghĩ này vừa xuất hiện công phu Một đạo hàn quang dĩ nhiên bắn tới trước mắt Hắn căn bản đến không kịp nẹ tránh Liền bị kia hung hăng vào trái tim chương 45 Xích hỏa phong vương Theo áo bào xanh đạo sĩ chỉ hoán chậm quay đầu lại Lật thiên cũng không có lên tiếng liền ngã xuống đất Đạo sĩ khỏe miệng kéo ra một tia lạnh lùng vui vẻ Viên kia thanh nốt rồi cũng tùy theo bên trên trọn Dường như cũng đang cởi nhạo lấy đối phương ngu xuẩn, gần như thế khoảng cách, ẩn thân phủ đối với hắn loại này, chúc cơ kỳ tu sĩ mà nói dĩ nhiên đã không có một chút tác dụng, đối phương thân ảnh sớm đã bại lộ khi hắn linh thức bên trong. Tại đây chỗ hiểm địa, áo bào xanh đạo sĩ lao thẳng đến linh thức mở rộng đến cực hạn, cũng sớm liền phát hiện lật tiền đến, sở dĩ xuất hiện ở hàng đá mới hạ sát thủ, là sợ hãi kinh động đến cái kia vô số xích hỏa phòng, mà bây giờ, hắn vừa đi về phía ngược lại tại thi thể trên đất, một bên một tay bấm niệm phát quyết, gọi trở về chính mình phi kiếm pháp khí nhìn xem thi thể trong tay phải cấp thấp phủ lục nhưng là một tiếng trầm chầm, chầm cười lạnh chẳng qua là đáp lại hắn cười nhẹ nhưng là nhất đạo tinh mang cái kêu bóp tại thi thể trong tay phải phủ lục đột nhiên kích xạ mà ra như thế kinh biến lại để cho áo bào xanh đạo sĩ cũng là xương sở gặp Hà quang kéo tới hắn mãnh liệt một bên thân khó khăn lắm tránh thoát bay vụt mà đến phủ lục chẳng qua là bên hông áo chảng lại bị phụ lục mở ra một đường vết rách một cái khéo leo túi mất rơi trên mặt đất Vốn nên đã chết lật Thiên lúc này bắn lên, gấp vọt lên vài bước, mượn đạo sĩ tránh né phụ lục thời cơ, từ bên cạnh hắn một chút mỏ lên trên mặt đất túi, ngảy lên mà qua. Áo bào xanh đạo sĩ kinh sợ dị thường, liên kết chú quyết, không chung phi kiếm một quay đầu, hướng về lật Thiên phía sau lưng chém tới, chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lật Thiên chạy trốn phương hướng đúng là cái kia lơ lửng vô số chỉ xích hỏa phong hàng đá. Lam đạo sĩ phi kiếm khó khăn lắm chạm đến thời điểm, lật Thiên dĩ nhiên mãnh liệt nhảy vào xích hỏa phong bầy. Lần này, như là bình tĩnh trong hồn nện vào một tảng đá lớn, trong hang đá vụ vù, vù âm thanh nổi lên, vô số chỉ xích hỏa phong đã bị kinh động, đáng sợ bầy hong bắt đầu táo động, trăm ngàn chỉ mắt kép ở bên trong đều chiếu ra kẻ sông vào cái bóng. Lật thiên ngào vào hang đá thời điểm, cái kia thanh phi kiếm cũng lao ra đầu của hắn bay đi. Lúc này lật thiên trong nội tâm dĩ nhiên lạnh lùng dị thường, đạo sĩ kia rõ ràng sớm liền phát hiện tung tích của hắn, vẫn còn tại trong hang đá hiện ra lo lắng thần thái mê hoặc chính mình. Thẳng đến đi ra hiểm cảnh về sau mới đột nhiên hạ sát thủ, như vậy cẩn thận, lãnh khóc tâm tư, giống như đầu âm hiểm độc xà. Nếu không phải phi kiếm trinh chắt trong ngực cái kia miếng coi bói lao giả tiễn đưa hắn đồng tiền phía trên, hắn lúc này đã sớm đã thành một người chết. Lật thiên thân thể mượn kiếm thế ngã xuống đất thời điểm, hắn cũng từ trong lòng móc ra cái kia trương nhiều lời còn có thể dùng cái một hai lần cấp thấp phụ lục. Tại áo bào xanh đạo sĩ lầm cho là mình đã chết mà buông lòng tâm thần thời điểm, liền mặc niệm chú nôn tế lên lục Đã đến một lần tuyệt địa phản kích Lật thiên cũng sớm đoán chừng đến loại này Cấp thấp phụ lục chỉ sợ không đã thương được đối thủ Đối phương là nội viện đệ tử Nhìn kia một thân một mình tới đây hiểm địa Tất nhiên là tu vi cực cao thế hệ Bằng lật thiên hôm nay điểm ấy tu vi Chỉ sợ sớm muộn gì đều được toi mạng Bất quá trong lòng hắn lại sớm đã có ý định Cái kia chính là phóng tới xích hỏa phong bầy Dẫn xuất vô số yêu thú Thừa dịp hôn loạn Đến cá chết lưới rách Luận thực lực Lật thiên tại áo bảo xanh đạo sĩ trong mắt chỉ sợ chỉ là tôn kép ngại nhép, thế nhưng là đạo sĩ tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này ăn mặc một thân áo bảo xám luyện khí kỳ đệ tử, rõ ràng tựa như điên vậy đánh về phía xích hỏa phong bầy, sau đó dẫn bảo nộ rồi bầy hong lại quay người vọt lên trở lại. Áo bảo xanh đạo sĩ cái này mới nhìn rõ đầy trời bầy hông trước cái kia một đôi trong mắt, đó là cỡ nào im lặng một đôi mắt ta cái kia trong hai mắt rõ ràng không mang theo một tia tình cảm chấn động, không có sợ hãi, không có cứu hận cũng không có điên cuồng, như là tính mịch giếng cổ, không vui không buồn, không hề gọn sóng, giống như là một đôi người chết hai con người. Phản chiếu ở đằng kia song càng ngày càng gần tử vong chi nhãn ở bên trong, là chính bản thân hắn càng phát ra hoảng sợ thân sắc. Trốn. Áo bảo xanh đạo sĩ lúc này trong nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu chính là trốn. Chạy mau Tuy rằng hắn còn có thể khống chế cái kia hơn 10 chỉ bích thủy thiểm, thế nhưng là đối mặt phô thiên cái địa, đã bị trọc giận xích hỏa phong bầy co như là tại nhiều hơn chăm chỉ cũng là không dùng được, sợ hai tính cả lấy hối hận từ đáy lòng của hắn bỗng nhiên bay lên. Cái này dùng bích thủy thiềm giấu giếm được xích hỏa phong biện pháp là một vị cao nhân dạy cho hắn, mà chỗ này che giấu xích hỏa phong tổ cũng là vị cao nhân kia bẩm báo, đã liền vừa mới bị đối phương cấp đi túi trữ vật, cũng là vị cao nhân kia giao cho hắn, dùng để chờ hạ linh thảo, tốt giấu giếm được bí cảnh bên ngoài một đám trưởng lão. Chẳng qua là, vị cao nhân kia nhưng là tông môn khác một vị trưởng lão. Hắn không tiếc giết chết giúp hắn thu mua một năm bích thủy thiềm chủ quán, chính là không muốn đối phương tiết lộ một tiêu nội tình, do đó khiến cho người khác hoài nghi, dù sao hắn là bản vận tông nội viện đệ tử, nếu không phải vị cao nhân kia phát hạ thế độc, nếu như hắn thu nơi đây toàn bộ tử vân anh, vậy đối với phương hướng dùng những tử vân anh này luyện chế thành trúc cơ đan sẽ gặp phân cho hắn một nửa, hắn cũng sẽ không tới đây cam bước lên kỳ hiểm. Nhiều như vậy tử vân anh sợ không được có thể luyện ra trên trăm khối trúc cơ đan mà một nửa giá trị chính là mấy vạn khối linh thạch, như thế hấp dẫn cực lớn, đủ để cho hắn bước lên cái này mạo hiểm, chẳng qua là tuyệt đối thật không ngờ, cái này nửa đường dết đi ra luyện khí kỳ đệ tử, rõ ràng kéo được hắn lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm. Áo bào xanh đệ tử trong mắt hiện lên một tia ác độc chi sắc, bất chấp suy nghĩ nhiều, triệu hồi phi kiếm, quay người bỏ chạy, lật thiên ở phía sau cũng là theo đuổi không bỏ, lại về sau chính là ong ong ngoanh minh, đông nghịt một mảnh xích h Hai người một trước một sau còn không có chạy ra rất xa, đương nhiên cái kia xích hỏa phong tụ tập trong hang đá truyền đến một hồi lanh lảnh giao rú. ngay sau đó, một cái so với bình thường xích hỏa phong đại gia mấy chục lần cực lớn yêu phong chậm rãi bay ra sào huyện, theo sự xuất hiện của nó, đầy trời xích hỏa phong đám ngay ngắn hướng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, nguyên bản liền luôn cuống bẩy ong giờ phút này trở nên càng thêm thô bạo, phần đuôi cây kim dài cũng tận số biến thành màu đỏ như máu. Cực lớn yêu phong bay ra hang đá về sau liền thấy được người phía trước loại Nó dường như phát số mệnh lệnh lại là một tiếng lanh lệnh gào rú, đầy trời bầy hông lập tức ngay ngắn hướng vô cánh, theo cái này chỉ con nghe giống như lớn nhỏ yêu phong đuổi sát theo. Xích hỏa phong vương Lật thiên cùng áo bảo xanh đạo sĩ đồng thời đã nghe được gào rú, cũng nhìn thấy cái kia đầy người lông tơ dường như cây kim dài giống như cực lớn ong chúa, tại đây chỉ có thể so với kết đan kỳ tu sĩ ong chúa miệng xuống, hai người tuyệt đối không có nửa đường sống. Lật thiên quay đầu lại mắt nhìn xích hỏa phong vương Liên tiếp tục hướng về áo bào xanh đạo sĩ đuổi theo, mà áo bào xanh đạo sĩ đang nhìn đến đột nhiên hiện thân xích hỏa phong vương lúc, lại sớm đã mặt xám như cho, hắn biết do đánh thức cái này chỉ ông chúa hậu quả, cái kia chính là kết đan kỳ phía dưới, hài cốt không còn. Hai người một đuổi một chạy, đồng thời sử dụng ra khí lực toàn thân, chỉ có điều xích hỏa phong vương tốc độ thực sự không có ở đây hai người phía dưới, cũng không lâu lắm, cái kia ông chúa cũng đã đuổi tới lật thiên sau lưng, cái đuôi bên trên đông nhiên bắn ra một căn bản hơn một thức dài hồng sắc vĩ châm Trong dây lát hướng phía dưới đâm vào, nghe nói sau đầu ác phong kéo tới, lật thiên sử dụng ra khí lực cả người, phi thân lên, manh liệt hướng bên cạnh lằn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát cái này một kích chí mạng. Sinh hỏa phong vương gặp một kích chưa trúng, phát ra một hồi tức giận gào rú, cực lớn vi châm cũng trở nên đỏ sầm như máu. Lật thiên dùng sức quá mạnh, lần này quần quận trực tiếp đập lấy huyệt động một bên trên mặt đá, khi hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng người lên lúc, áo bào xanh đạo sĩ cũng dừng bước Hai người cách xa nhau không lại vài chục bước khoảng cách, cái kia xích hỏa phong vương chính lơ lửng tại hai người trước người, giống như đang suy nghĩ cái gì trước hút khô bao nhiêu cái con mồi máu tươi. Lật thiên rửa lưng vào nham thạch, cũng không thấy đầu kia đỉnh đóng chúa, mà là nhìn về phía một bên sắc mặt tái nhợt áo bào xanh đạo sĩ, trống rông trong mắt lại chạy qua tầng một chấn động. Ta buồn nhất tàn hồn, trùng sinh trong thiên địa, sống có gì vui, chết có gì khổ, sinh chết thì có làm sao, bất quá là lại vì cô hồn mà thôi thế nhưng là Ngươi muốn ta chết, ta liền bắt người chôn cùng. Cái này, chính là trời sinh tính đạm bạc, lại không sợ sinh tử công tử văn nhã. Trong không khí linh khí trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động, ông chúa cực lớn vi châm dần dần ngưng tụ ra một khối đỏ thấm. trong nháy mắt, cái này khối đỏ thẫm dần dần bành trướng, biến thành hơn một trượng lớn nhỏ hòa trụ, gầm thét hoành hướng về phía hai người. Chương 46: Tuyệt địa. Kinh khủng hỏa trụ quét sạch lấy sóng nhiệt đột nhiên kéo tới, trung quanh hưa không dường như đều bị cái này cực nhiệt bức hơi được bóp méo. Lật Thiên kéo lây kịch liệt đau nhức thân hình dùng hết toàn lực hướng một bên trốn. Hòa trụ sau đó, áo bào xanh đạo sĩ cái thanh kia hộ thân phi kiếm dĩ nhiên trở nên ẩm đạm vô quang, mà Lật Thiên cũng đã nửa người đều đã mất đi chi giác, đạo bào màu xám cũng trở nên ướt nhẹp, chưa kịp cẩn thân phủ tức thì bị cháy sạch, nấu được hoàn toàn thay đổi, liền sau lưng trên thạch bích thanh đằng cũng đều đều biến thành tro tàn. Lật Thiên chỉ cảm thấy đầu tráng váng nào phát triển, toàn thân chết lặng, tựa hồ có thể nghe được một tia da thịt khét lẹt vị. Ánh mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ, trước mắt giống như nổi lơ lửng tầng một nhàn nhạt đám xương, chỉ sợ lần này, thật là muốn bùi về bụi, đất về với đất rồi, chẳng qua là. Trước mắt cái kia đám xương rõ ràng còn tại quần quận, hơn nữa càng ngày càng đậm. Phát hiện có chút không đúng, Lật Thiên cô sức vặn vẹo gối léo đầu, cái này mới phát hiện bên cạnh nguyên bản bò đầy thạch bích thanh đằng dĩ nhiên bị xích hỏa phong vương thiêu thành cho tàn, cũng lộ ra chùi lùi vách đá, cái kia vách đá bên trên chính lộ ra một chỗ hơn một trượng lớn nhỏ đen kịt cửa động. Chỗ động khẩu còn lăn lộn một đoàn khói đen. Bí cảnh ba tầng cửa vào. Cái kia Xích Hỏa Phong Vương Hỏa Trụ rõ ràng tan ra bao trùm ở cửa động thanh đằng, hiện ra cái này bí cảnh tầng thứ ba cửa vào. Xích Hỏa Phong Vương gặp một kích chưa trúng, giống giận lại một lần nữa tụ tập nổi lên kinh khủng hỏa trụ, Lật Thiên lại cắn răng chống đỡ ra cuối cùng một cái khí lực, mãnh liệt nhào vào lăn lộn xương mù dày đặc cửa động. Gặp Lật Thiên liều lĩnh nhào vào ba tầng, áo bào xanh đạo sĩ lại một chút do dự, cái kia ba tầng là mảnh tử địa. Đừng nói hắn là trúc cơ kỳ tu vi, coi như là kết đăng kỳ tiền bối tiến vào trong đó, chỉ sợ cũng kiên trì không chỉ chốc lát, cũng sẽ bị yêu khi ăn mòn nổi giận mà chết. Cái này một do dự công phu, cực lớn hỏa trụ dĩ nhiên thành hình, áo bào xanh đệ tử không chỗ tránh nẽ, đành phải kiên trì đem phi kiếm hộ tại trước người, chẳng qua là xích hỏa phong vương. Cái này lần thứ hai hỏa trụ cùng lúc trước lại khác nhau rất lớn, lúc trước lần kia hỏa trụ tuy rằng cũng hung mãnh dị thường, thế nhưng là dựa vào hộ thân pháp khí còn miễn cưỡng ngăn cản được Nhưng lần này hỏa trụ y lực so sánh với lần lại lớn gấp mấy lần, rõ ràng có thể so với kết đăng kỳ tu sĩ một kích. Toàn lực. Lúc áo bào xanh đạo sĩ phát hiện khắc thường lúc sau đã đã chậm lập tức liền bị cái kia mảnh biển lửa thôn phệ, chỉ để lại một tiếng ngắn ngủi mà thê thảm chu lên. Cái này âm thanh rú thảm, cũng là lật thiên nhào vào xương ngủ dày đặc về sau, cuối cùng nghe được thanh âm, trong lòng của hắn một hồi nhẹ nhõm liền mất đi. Bí cảnh ba tầng, lờ mờ mà cực lớn dưới mặt đất đ Trang ngập xương ngủ nhà nhạt, nhạt, nơi này là một chỗ rộng lớn hang đá, không có bất kỳ thông đạo, cũng không có bất kỳ sinh mệnh, bởi vì này hang đá trong xương ngủ, phát ra chính là nhiếp tâm thần người ta đậm đặc yêu khí, cao hơn tu vi, cũng sẽ bị cái này yêu khí dần dần ăn mòn, cuối cùng chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Trong góc, đột nhiên rơi xuống ra một cỗ dập nát thân thể, đem chúng quanh xương ngủ chấn động run lên, tiếp theo, cái kia lấy mạng đám xương tựa như cùng khát máu hung hồn ngưng tụ tới, đánh về phía hôn mê bất tỉnh là tiên. Lúc Lật Thiên sắp bị cái kia như là ác quỷ giống như mây mù yêu quái vây quanh thời điểm, trước ngực hắn vốn đã bị hỏa trụ cháy sạch, nấu được nghiền nát không chịu nổi áo bào phía dưới, đông nhiên hiện ra một đám trắng bệnh mà thẩm thấu hỏa diễm, hoang như quỷ mị. Cái này sợi hỏa diễm hiện ra vị trí, vừa mới là viên kia như là trứng chim khéo đưa lấy ngọc dưới đá, ngọn lửa mãnh liệt bao lại ngọc thạch, trong ngáy mắt, cái kia nguyên bản nóng ánh sáng long lanh ngọc thạch biểu hiện ra, rõ ràng hiện ra nhẹ nhẹ vết dạng, theo một hồi kèn nhẹ vang lên, Cái kia ngọc thạch lại như cùng vỏ trứng nghiền nát, một cái màu nâu xanh khéo léo chim chóc liền từ cái kia ngọc thạch bên trong ấp trứng mà ra. Cái này chim chóc cố gắng mở hai mắt ra, tiếp theo liền thấy được đầy trời mây mù yêu quái, cái kia nho nhỏ trong mắt vốn là mê mang, tiếp theo rõ ràng đã hiện lên một tia hưng phấn. Theo một tiếng thanh thúy chim gái, khéo léo chim chóc triển triển hai cánh, cố sức bay lên, lúc nó bay lên ngáy mắt, trung quanh mây mù yêu quái nhưng là ngay ngắn hướng chấn động. Dường như gặp thiên địch mang theo trầm thấp tiếng kêu gào hướng lui về phía sau xuất ra. Xoay quanh tại tầng trời thấp chim chóc mở ra cái kia đầy cái miệng nhỏ nhắn, một tia xương mù liền bị hút vào trong bụng, giống như cái này mây mù yêu quái là cái gì đại bổ thứ đồ vật, chẳng qua là nó vừa mới sinh ra, bay thập phần cố sức, hấp hai phần, phải đứng ở lật thiên trên người nghỉ ngơi một hồi mà. Từ khi cái này chim chóc xuất hiện, lật thiên chung quanh mây mù yêu quái dĩ nhiên lui ra hơn một trượng. Dường như sợ hãi bị nho nhỏ này chim chóc không gần chút nữa. Hồi lâu sau, rộng lớn dưới mặt đất trong động quật chuyển đến một tiếng trầm chầm rên rỉ. Lật thiên chầm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt, là một đôi đen kỷ sáng ngời mắt nhỏ, cùng một cái màu nâu xanh đầy chim mỏ. Mở chừng hai mắt, lật thiên cái này mới nhìn rõ đứng ở trên mặt hắn là một cái màu nâu xanh chim chóc, thấy hắn tỉnh lại, còn thân hơn nhiệt dùng đầu đối với hắn cọ sát hai cái, xem như đánh qua mời đến, tiếp theo liền run rời cánh, lần nữa chầm thấp xoay Đây là bí cảnh ba tầng. Chẳng lẽ mình không chết? Lật thiên lúc này là kinh ngạc không thôi. Trong tông trưởng lao rõ ràng khuyên bảo qua, nghiêm cấm đệ tử tiến vào ba tầng. Một khi tiến bảo, chính là hẳn phải chết kết cục. Bản ý của hắn là mình chết ở ba tầng, mà xích hỏa phong vương gặp thiếu đi một cái con mồi, nhất định nổi giận Cái kia áo bào xanh đạo sĩ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng chính mình rõ ràng còn sống. Thế nhưng là cái này trên đầu bay tới bay lui tiểu điểu là chỗ nào làm được. Lật Thiên nhìn hội trên đầu chim chóc liền bình ổn tinh thần, hồi lâu sau mới rút cuộc tích lui ra một tia khí lực, dây dàng lấy ngồi dậy. Hắn lần ngồi xuống này, liền nghe được một hồi thanh thúy tiếng vang, một ít bóng ánh mảnh vỡ từ trên người rơi xuống hạ xuống. Lật Thiên có chút nhíu nhíu mày, túi đầu nhìn nhìn bên người mảnh vỡ, chỉ chốc lát sau, trên mặt mới phát hiện ra một kia giật mình, cái này mảnh vỡ bóng ánh sáng long lanh, chất liệu cùng hắn thường xuyên vuốt vuốt cái kia khối hình tròn ngọc thạch cực kỳ tương tự. Đang nhập choẽ nủ chẳng lẽ Cái này chim chóc là từ viên kia hình ngọc thạch trong ấp trứng đi ra hay sao? Lật thiên lòng tràn đầy nghi vấn, túi đầu nhìn nhìn trong ngực, cái kia một mực ước lượng trong ngực ngọc thạch quả nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xem ra cái này chim chóc rất có thể là từ cái kia ngọc thạch trong ấp trứng mà đến, không lại cái kia một khối hình cầu Mỹ ngọc lại có thể biết là một quả trứng chim, cái này đại thế giới quả nhiên là không thiếu cái lạ, có thể thấy được cái này chim chóc cũng nhất định bất phạm, nói không chừng còn là một loại thưa thất kỳ thú. Nhìn xem cái kia xoay quanh trên đầu chim chóc, lật thiên lúc này ngược lại là cảm khái không thôi. Không nghĩ tới chính mình rơi xuống cái này tuyệt địa, chẳng những không chết, còn đem cái này kỳ dị chim chóc cấp trứng đi ra, mà chung quanh cái kia thoạt nhìn đu ám đám xương chỉ sợ cũng là bị cái này chim chóc số tán, hắn cái này mệnh, đến là bị cái này chỉ nho nhỏ chim chóc cấp cứu trở lại. Thở phào thở ra một hơi, lật thiên chậm dãi dơ lên tay phải, trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt một cái khéo léo túi. Cái này túi là cái kia áo bảo xanh đạo sĩ chi vật, bị hắn phản kích phụ lục trong lúc vô tình vạch phá quần áo rơi xuống đi ra, hắn lúc ấy cũng không có khách khí, tại bổ nhào qua thời điểm thuận tay cho đoạn lại. Đạo sĩ kia thế nhưng là đem hái đến linh thảo đều đặt ở cái này túi tiền ở bên trong, nhìn bộ dáng, nho nhỏ này túi phải là cao dài tu sĩ mới có thể có túi chữ vật, nhớ tới cái kia có kết đăng kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế, mà cần thiết tài liệu cũng là quý hiếm vô cùng. Đệ tử cấp thấp đám căn bản cũng không khả năng có thần kỳ bảo vận. Lật Thiên lập tức trong lòng đại sướng. Cái này một cái túi đựng đồ chỉ sợ giá trị hơn vạn linh thạch, hôm nay hắn lại âm xoa Dương Thác đã nhận được một cái, xem ra thật đúng là họa chi phúc chỗ theo a. Nhìn trong chốc lát, Lật Thiên liền đem trong cơ thể còn sống một tia linh lực rót vào trong đó, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện trong đó lại là một chỗ không gian nho nhỏ, bên trong không riêng có rất nhiều tử vân anh, còn có vài chục khối cấp thấp linh thạch, theo hắn rót vào linh lực động, Liên có một khối cấp thấp linh thạch thỉnh linh xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này túi chữ vật quả nhiên thần kỳ, bề ngoài còn không có bàn tay đại, mà trong đó lại như là 3 năm thức lớn nhỏ dương hòm, có thể vung không ít vật lẫn lộn, đồ vật bên trong cũng có thể khống chế được linh lực cầm lấy, quả nhiên là huyền diệu dị thường. Chương 47, hài cốt. Lấy ra linh thạch về sau, Lật Thiên không có ở đây vận động, vận chuyển pháp quyết, bắt đầu ta trợ lấy linh thạch trong linh khí chậm rãi khôi phục. Qua một hồi lâu, Lật thiên mới chậm rãi mở hai mắt ra, tá trợ lấy linh thạch, hắn dĩ nhiên khôi phục một chút linh lực, trở tay đem túi chữa vật chờ tới khi bên hông, sau đó lục lọi từ trước ngực y phục rách dưới ở bên trong nhảy ra khỏi một quả bóng loáng hiện lên sáng đồng tiền, cái này đồng tiền thượng thanh tích lớn nhất đạo nhẹ nhàng bệnh ngân, đúng là tại bản vần trong phương thị, coi bói lao giả đưa cho hắn cái kiếm miếng. Nhìn xem đồng tiền, lật thiên gãy nhẹ lông mày, nếu không phải này cái đồng tiền, hắn sớm đã chết ở này đem dưới phi kiếm Nhưng này miếng thoạt nhìn bình thường đồng tiền, vì sao có thể đỡ nổi cái kia chém sắt như chém bùn pháp khí. Lật thiên lật xem sau nửa ngày cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, thấy thế nào đây đều là một quả bình thường đồng tiền, mà không phải cái gì pháp khí, vì vậy càng thêm trăm mối vẫn không có cách giải. Bốn phía lộ vẻ đám xương, mông lung nhìn không rõ lắm, chỉ có lật thiên bên người hơn một trượng không tồn tại xương mụ, dưới đất là có chút phiếm hồng cắt đá, xa xa ngẫu nhiên có thể chuyển đến xương sớm rơi xuống nhẹ văng lên. Lộ ra yên lặng mà lại tràn ngập quỷ dị. Xoay quanh chim chóc như là bay mệt mỏi, nhẹ nhàng đã rơi vào lật thiên đầu vai. Lật thiên nhìn không ra đồng tiền có cái gì khác thường, liền đem nhận được trong túi chữ vật, chậm dại đứng lên, theo hắn đứng dậy, một đóa ba muối tiểu hoa từ trên người rơi xuống hạ xuống, trong đó hai cánh hoa sớm đã héo rũ, mà thứ ba mảnh cũng con queo. Chiều tịch hoa Nhìn xem mất rơi trên mặt đất chiều tịch hoa, lật thiên trong mắt lại hiện lên một tia im lặng, đừng nói hôm nay thân ở bí cảnh ba tầng co như là hắn hiện tại trở về tới tầng 1, chỉ sợ cũng không có thời gian tìm được cửa ra, ở kiếp này, xem ra chỉ có chôn vùi không sai rồi. Đang cùng cái kia áo bào xanh đạo sĩ đánh nhau, quyết định chú ý kéo hắn cùng chết thời điểm, Lật Thiên liền sớm đã không đang suy nghĩ cái gì sinh tử, ngươi có thể giết ta, nhưng mà phải trả giá trầm trọng một cái giá lớn, cái kia một cái giá lớn sức nặng cũng chỉ có dùng tính mạng đến cân nhắc, đạm bạc người, tất có đạm bạc xử thế chi đạo. Tuy rằng Lật Thiên may mắn không chết, lại cũng không quá đáng là nhiều hơn nữa sống mấy ngày mà tôi, bằng hắn hiện tại luyện khí trung kỳ tu vi, không ăn không uống, chỉ sợ không dùng đến một tháng sẽ gặp không hề sinh cơ. Không lại nếu như đến nơi này bí cảnh ba tầng, nào có không rõ xét một phen đạo lý. Vì vậy Lật Thiên liền đã cho rằng một cái phương hướng, đi từ từ tới, mà cái kia màu nâu xanh tiểu điểu cũng chuyển dương cánh bảng, tiếp tục xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, giống như đã cho rằng cái này gầy da hỏa liền là thân nhân của mình. Càng đi ở chỗ sâu trong đi, Sương mù liền trở nên càng ngày càng đậm dày, cũng may cái kia con chim nhỏ như là cái này mây mù yêu quái khắc tình, đi tới chỗ nào đều có thể đem chi xua tán ra. Không bao lâu sau công phu, Lật Thiên liền phát hiện một chỗ kỳ quái địa phương, đó là một cái khắc trên mặt đất, giống như một cái hình tròn kỳ quái ấn ký, chẳng qua là nơi này sương mù quá mức nồng hậu dày đặc, chỉ có thể nhìn đến trên mặt đất mơ hồ một góc. Lật Thiên ngừng trong chốc lát, bắt đầu thời gian dần qua vòng quanh ấn ký về phía trước tìm kiếm, rời đi không lâu Một bộ trắng bệnh hài cốt liền thỉnh lình xuất hiện ở trước mắt. Bộ dạng này hài cốt khoanh chân mà ngồi, một tay ngón trỏ huyền không chỉ xuống đất, cái kia xương ngón tay đốt địa phương, đúng là thời khắc đó hỏa tại mặt đất ấn kỳ biên giới chỗ. Hài cốt trên cổ treo một khối bóng ánh hổ phách, hổ phách bên trong lại bao vây lấy một giọt màu đỏ sầm máu tươi. Chứng kiến ngồi dưới đất hài cốt, Lật Thiên khỏe mắt mảnh liệt nhạy dựng, cái này ba tầng rõ ràng còn có người xuống, chẳng lẽ là tông môn trưởng bối, hay vẫn là ngộ nhập trong đó đệ tử cấp thấp? Chẳng qua là cái này hài cốt tư thế có chút kỳ quái, cái kia đơn chỉ điểm địa bộ dạng, hình như là đang muốn thi triển cái gì pháp thuật. Chẳng qua là viên kia hình ấn ký tuy rằng khắc được tối nghĩa dị thường, lại bởi vì thời đại quá lâu, có nhiều chỗ sớm đã mơ hồ không rõ, lộ ra có chút tàn phá. Đứng ở hài cốt bên cạnh, lật thiên khe khẽ thở dài, vị lao huynh này cũng không biết ở chỗ này đã ngồi bao lâu, dùng không được bao lâu, chính mình chỉ sợ cũng là như vậy bộ ráng, không lại khá tốt, hai bức hài cốt ngồi cùng một chỗ Tốt xấu coi như là có một bạn mà rồi. Chính suy nghĩ chính mình sau khi chết muốn ngồi ở đây bộ hài cốt bên trái hay vẫn là bên phải thời điểm. Lật thiên bỗng nhiên nhìn thấy hài cốt sau lưng đất cắt bên trên mọc ra một loại màu vàng kim óng ánh hai diệp tiểu thảo. Tại đây yêu khí bao phủ bí cảnh ba tầng bên trong. Rõ ràng còn có chút tản mát ra từng cố một nhàn nhạt linh khí. Xem ra giống như căn bản cũng không sợ cái này đầy trời mây mù yêu quái. Sinh tử tuyệt điệu tất có thiên điệu linh cây cỏ. Lật thiên cảm khái một hồi lâu thực sự không nhận ra đây rốt cuộc là linh thảo còn có dại, vì vậy cười mịa một tiếng, vượt qua hải cốt, đem cái kia hơn 10 khối kim sắc tiểu thảo hết thể rút ra, tất cả đều bỏ vào trong túi chữ vật Quả nó là cây cỏ là bảo, như là bảo bối đồ vật, nhất định trước thu lại rồi hay nói. Lại vây quanh hải cốt vòng hai vòng, phát hiện không có gì khác thường, lật thiên liền đặt mông ngồi ở hải cốt bên người, bắt đầu đánh giá đến cái kia khối động ở hải cốt trên cổ hổ phách đến. Hải cốt trên cổ hổ phách màu sắc ố vàng Dùng một căn bản dây nhỏ ăn mặc, hổ phách trong cái kia một giọt màu đỏ sầm giọt máu, giống như là vừa mới nhỏ xuống, liền bị cái này hổ phách bao vây lại, khéo léo linh động, trông rất sống động. Lật thiên xem trọng hiếu kỳ, thò tay liền đem cái kia hổ phách hái xuống, chuẩn bị mang tại trên của mình, dù sao đều được biến thành hài cốt, đeo tại ai trên cổ còn không đều giống nhau. Được phép hắn hái hổ phách thời điểm đụng phải hài cốt, cái kia vốn huyền không chỉ xuống đất xương ngón tay trực tiếp đâm trọt trên mặt đất, lập tức. Trên mặt đất viên kia hình ấn, ký đột nhiên đã hiện lên nhất đạo thanh mang. Từng có một đen kỵ xương mù từ hình tròn ấn ký ở trung tâm chậm rãi trôi lên, trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ ấn ký bên trong, lại cũng không hướng nơi khác trôi nổi, chẳng qua là đem ấn ký che. Nhìn thấy cảnh này, Lật Thiên cả kinh thoáng một phát nhẹ, chỉ thấy cái kia xương mù dày đặc đen sì như mực, giống như sóng cả thời gian dần trôi qua cuộn cuộn, dạng như vậy rõ ràng cực kỳ giống bí cảnh cửa vào. Chỗ này hình tròn ấn ký chẳng lẽ cũng là một chỗ cửa ra? có thể thông hướng nơi khác hay sao? Lật thiên kinh hại không thôi, nhìn chỉ chốc lát liền quyết định, mặc kệ cái này kỳ quái ấn ký có phải hay không cửa ra, hắn cũng tất nhiên muốn thử bên trên thử một lần, chờ ở chỗ này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bước vào trong đó có lẽ còn có một đường sinh cơ, cái này ấn ký nếu như là bí cảnh cửa ra vào đó là tốt nhất, nếu là thông hướng một chỗ khác tuyệt cảnh cái kia cũng không sao, cùng lắm thì cũng chính là đổi cái địa phương chết mà thôi. Lật thiên ổn ổn tâm thần, Đối với ngồi dưới đất hài cốt túi người hành lễ, nói, nhận được hài cốt lao huynh xuất thủ tương trợ, nếu như tại hạ có thể chạy ra tuyệt địa, tất nhiên hết sức cởi bỏ người táng thân không sai nguyên do, nếu là trốn không thoát, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp về ở đây, cùng ngươi tính tỏa vào năm. Thì đã xong lễ, lật thiên đem bao vây lấy giọt máu hổ phách thu vào trong túi chữ vật, mà cái kia màu nâu xanh chim chóc nhưng thật giống như thông linh đã rơi vào đầu vai của hắn, một đôi đen kịt con mắt nháy hai cái, liền một đầu chui vào cổ áo ở bên trong Dán tại lật thiên trên cổ, không lúc đích. Lật thiên sờ lên cái kia chim chóc hoặc như ý lông vũ, nhẹ dọng cười cười. Cái này chỉ từ ngọc thạch trong ấp trứng đi ra chim chóc cũng không biết là cái gì kỳ thú. Ngoại trừ dáng vóc thật sự quá nhỏ chút ít, mà khác thoạt nhìn đến cùng chim tức không có gì khác nhau. Lần này nếu không có cái này chỉ chim chóc, chỉ sợ tại đây bí cảnh ba tầng đầy trời yêu trong sương ngủ. Chính mình một lát giữa phải hóa thành xương khô. Chẳng qua là cái này chim chóc giống như nhận thức đúng hắn là chủ nhân túi ấp trứng đi ra thời điểm liền bán bộ không rời chăm chú đối với Thuần Miệu. Lật Thiên lắc đầu không hề suy nghĩ nhiều, nhấc chân muốn hướng trong xương ngủ dày đặt bước, chẳng qua là khi hắn vừa muốn bước vào xương ngủ dày đặc thời điểm, chật thu chân về bước, tiếp theo từ sau lưng lấy ra cái kia túi trữ vật, lấy ra mấy chi tử vân anh cùng hai khỏa vừa rồi tháo xuống màu vàng kim móng ánh tiểu thảo, nhét vào quần áo rách dưới trong ngực, về sau lại đem túi trữ vật chờ tới khi bên hông khiến người không dễ nhìn ra. Hắn ngược lại là ẩn giấu cái tâm tư Một khi cái này pháp trận là bí cảnh cửa ra vào, cái kia trong ngực chô ước lượng linh thảo liền giao cho tông môn, mà bên hông túi chữ vật lại có lẽ không hội bị người phát hiện, nếu là thật giấu giếm được bí cảnh bên ngoài những trưởng lão kia, cái này một túi linh thảo cùng linh thạch chẳng phải là đều về hắn một người sở hữu. Lật thiên trùng sinh mấy năm này, cái khác không có học cái gì, cái này tham tài tầm tư ngược lại cùng người phàm độc nhất vô nhị rồi. Chương 48, Chạy trốn Ban vân giới đỉnh rộng rãi trên bình đài Chín vị trưởng lão bàn tay bóp Linh Quyết, không ngừng đối với trước người lăn lộn xương mù dậy đặc bí cảnh cửa vào rót vào linh lực, mặt trời đã lập tức muốn xuống núi. Các trưởng lão sắc mặt cũng là mỏi mệt dị thường, không ngừng thi pháp một ngày, đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ hao tổn linh lực, mắt thấy mặt trời muốn rơi xuống, tất cả trưởng lão cũng ngay ngắn hướng nối lòng một khẩu đại khí. Lúc cuối cùng một đám trời chiều cũng ẩn rơi vào Tây Sơn thời điểm, chín vị trưởng lão đồng thời thu hồi Linh Quyết. Cái kia lối vào quần quận xương mù dậy đặc cũng thời gian dần trôi qua phai nhà xuống dưới, chậm dại vững vàng xuống, cầm đầu dâu bạc trưởng lao hít sâu một hơi, vừa định làm ôm quyền chấp tay động tác cùng hắn dư tám vị trưởng lao chào hỏi. Hắn hai cánh tay vừa mới rơ lên, không đợi ôm đến cùng nơi, đột nhiên, từ bí cảnh bên trong, dường như bị người ném ra bay ra một người, công bằng, trực tiếp nhào vào dâu bạc trưởng lao trong ngực, tại trong mắt người khác xem ra, đến hình như là hắn sớm biết như vậy sẽ có người từ bí cảnh ở bên trong bay ra. Cố ý mở ra hai tay tới đón giống như được. Dâu bạc trưởng lão cùng trong ngực quần áo rách dưới da hỏa mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn hồi lâu, rút cuộc hai người đồng thời hét to một tiếng, dường như đã gặp quỷ tựa như riêng phần mình tránh ra. Ngươi, ngươi, ngươi là ngoại viện đệ tử. Dâu bạc trưởng lão bị cái này từ trên trời ráng xuống quái nhân sợ tới mức dâu mép vến lên nhét lên, hơn nửa ngày mới rút cuộc thấy rõ cái này người bộ dạng, đốt đối phương cái mối hỏi. Ra, đi ra. Dạ dạ, đệ tử là thiên. Đúng là ngoại viện đệ tử Trên mặt bị nướng đến tối nhất đạo vô ích nhất đạo Trên người đạo bào cũng là rách tung toé Liền tóc đều khét lẹt một lớn khối là thiên Tại một hồi trời đất quay cuồng về sau Rút cuộc thấy rõ đối diện dâu bạc trưởng lão Lúc này mới kinh hỉ dị thường hô Hừ Một cái ngoại viện đệ tử Rõ ràng còn bóp được chuẩn như vậy lúc Người lại đi chậm bài bước Đời này cũng không cần đi ra Hôm nay hậu sinh như thế nào càng ngày càng không biết tốt xấu Quả nhiên là dâu bạc trưởng lao h Chẳng qua là khi nhìn hắn gặp đối diện cái này ngoại viện đệ tử lục lõi từ hoài đến móc ra nằm chim màu sắc tím đậm, giống nhau cây bổ công anh giống như linh thảo về sau, lập tức một vướt dâu bạc trắng, ôn hòa nói, quả nhiên là hậu sinh khả hủy à, không tệ, cái. Này năm chi tử vân anh nhìn hỏa hậu cũng không sai biệt lắm có trăm năm trở lên, cũng đủ luyện chế trúc cơ đan mỗi năm rồi. Tử vân anh thế nhưng là luyện chế trúc cơ đan một loại chủ yếu nhất nguyên liệu, kia giá cả cũng phải mấy trăm linh thạch. Tông môn ở trong luyện chế trúc cơ đan nguyên liệu cũng phần lớn là từ nơi này bí cảnh chi trung được đến, thế nhưng là tiến vào bí cảnh đệ tử nếu hái đến một chi, cho ban thưởng cũng chính là chính là mấy chục khối linh thạch, trong này chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, đối với tông môn mà nói, là các đệ tử hái đến linh thảo càng nhiều, tông môn đạt được chỗ tốt, chính là càng lớn. Bình thường đệ tử nhập cái này bí cảnh, có thể hái đến cái một chi hai chi tử vân anh, coi như là thật lớn tạo hóa nữa. Bình thường trúc cơ kỳ đệ tử tại bí cảnh tìm kiếm một ngày, cũng chưa chắc có thể gặp được đạt được một chi, nhưng trước mắt này dung mạo không sâu sắc ngoại viện luyện khí kỳ đệ tử rõ ràng thoáng một phát liền lấy ra 5 chi, đến lại để cho dâu bạc trưởng lão mừng rỡ không thôi, cũng bất chấp trách cứ cái gì. Cái này ngoại viện đệ tử sở di đi ra trễ nhất, cũng có thể là vì cái này mấy chi linh thảo mới bị trì hoãn. Nghĩ vậy, dâu bạc trưởng lão nhìn trước mắt lật thiên là càng ngày càng thuẫn mắt, một đôi lão mắt cũng không khỏi được hết mắt Lật Thiên gặp trưởng lão này, híp mắt nhìn mình chằm chằm thẳng nhìn, không khỏi toàn thân một cái giật mình, tranh thủ thời gian lại trong ngực lục lọi cả buổi, móc ra hai khỏa kim quang lập loè tiểu thảo. Lúc Dâu Bạc trưởng lão thấy rõ Lật Thiên móc ra kim sắc tiểu thảo về sau, hai con mắt bỗng nhiên trợn to, miệng cũng trương ra, dùng ngón tay dốc sức liệu mạng đốt Lật Thiên, một cái hờn rôi, nhẫn nhịn sau nửa ngày mới hét lớn lên tiếng, "Diễn, diễn, diễn!" "Diễn Dương thảo." Nghe được Dâu Bạc trưởng lão hô to, Một bên đang khôi phục linh lực tám vị trưởng lão cũng tìm theo tiếng trong lại Mỗi một cái đều là mắt lộ ra kinh hãi Cái này, cái này lại là diễn dương thảo Trưởng môn, trưởng môn Dâu bạc trưởng lão lúc này cũng bất chấp phong độ Một chút dành lấy lật thiên trong tay kim sắc tiểu thảo Cái kia tử Vân Anh lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nhìn xem Quay người hướng về bàn vân đại điện mà đi Cũng không gặp hắn tế ra phát bảo Mấy cái bước xa liền biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên ngoài Tốc độ kia cực nhanh lệnh mấy vị trưởng lao khắc cũng là tổn thức không thôi. Ban vân đại điện. Áo bào tím bàn vân trưởng môn nhìn xem dâu bạc trưởng lao trong tay kim sắc tiểu thảo trầm ngâm không nói, hai đầu lông mày cũng hiện ra một tia kinh dị, qua sau nửa ngày mới trầm giọng nói ra, đích thật là diễn dương thảo, hơn nữa chừng hơn 1000 năm hòa hầu, xem ra sư tỷ thương thế, Rút cuộc được cứu rồi, Triệu sư đệ. Người ngay lập tức đi trong tông tiên thảo vườn, thu thập luyện chế diễn dương đan tài liệu khác, nếu như trong tông không có tài liệu, liền phái người đi ra bên ngoài thu. Lần này tất nhiên muốn luyện chế ra diễn dương đan Tuân trưởng môn pháp chỉ chẳng qua là sư tỷ bên kia có muốn hay không thông báo một tiếng dâu bạc trưởng lão không người chắc tay sắc mặt Hồng nhuận Vơn Phất mà hỏi không cần chờ tài liệu khác thu thập đủ toàn bộ lại thông chi sư tỷ tới đây hôm nay hay vẫn là không nên xuất ra quái rờy nàng Đúng rồi tên kia tìm được diễn dương Thảo đệ tử nếu như có thể thăng đi vào viện liền cứ gọi hắn bái nhập sư tỷ môn hạ sư tỷ quanh năm một mình tu luyện Thật là có chút ít làm cho người ta lo lắng, hôm nay chỉ ngóng trông có thể thuận lợi luyện thành Diễn Dương Đan, củng cố ở nàng trước mắt cảnh giới mới tốt trưởng môn cặp kia thâm trầm trong mắt, cũng hiện ra vẻ vui mừng. Trong miệng hắn sư nghĩ, là bàn Vân Tông một vị trưởng lão, vị trưởng lão này thiền Tư Tuyệt Luân, là tu tiên giới khó được nhất mộ kỳ tài, mấy trăm năm trước càng là tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, chẳng qua là kia trùng kích hóa thần cảnh giới không có kết quả, bị tâm ma chỗ sâm, hợp với cảnh giới cũng ngã xuống đến Kết Đan kỳ. Mà nhiều năm về sau, vị trưởng lão này thường thế nhưng là càng ngày càng nặng, cho tới bây giờ, liền kết đan khí đều luôn khó giữ được, một khi cảnh giới rơi xuống đến trúc cơ kỳ, chỉ sợ vị sư tỷ này cả đời này tu vi cũng chỉ có thể dừng ở trúc cơ, không tiếp tục đột phá khả năng. Họ Triệu trưởng lão cùng trưởng môn tử biệt về sau, liền hướng về bản Vân Tông chỗ sâu một mảnh dược viên mà đi, chuẩn bị thu thập luyện chế diễn dương đan tài liệu khác, mà giao ra hai quả diễn dương thảo người, lại sớm bị hắn quên đã đến một bên. Lúc này còn gạt tại bí cảnh trước đá xanh trên bình đài. Đệ tử cấp thấp đám ra bí cảnh, nộp lên hết chính mình cho hái linh thảo về sau liền riêng phần mình tản đi rồi, mà chịu trách nhiệm thu linh thảo trưởng lão tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm cũng đều đã ly khai, chỉ còn lại có chịu trách nhiệm đà thông bí cảnh cửa vào 9 vị trưởng lão một mực chờ đợi đến cuối cùng một đám ánh mặt trời cũng biến mất về sau, mới có thể đóng cửa bí cảnh. Bí cảnh trong các đệ tử sớm nên đi ra, lúc này không có đi ra cũng nhất định là bị nhốt tại một chỗ tuyệt địa hoặc là bị yêu thú giết chết, dù sao cái này bí cảnh chi địa mỗi lần mở ra, tất nhiên sẽ có chút ít đệ tử vẫn lạc trong đó, còn chưa nghe nói qua có tại cuối cùng một khắc mới đi ra kỳ tài. Lật Thiên lúc này nhìn xem trước người cách đó không xa tám vị đang tính toán khôi phục trưởng lão, có chút giở khóc giở cười nết nét miệng, tuy rằng trong ngực linh thảo bị cái kia dâu bạc trưởng lão một chút cướp đi bỏ chạy, có thể hắn hay vẫn là một hồi không hiểu mãn nguyện, một lát lúc trước hay vẫn là hẳn phải chết kết quả, trong ngáy mắt, dĩ nhiên chạy ra tìm đường sống. Hô hấp lấy bàn văn tông bên trong nồng đậm linh khí, Lật Thiên lòng mang đại sướng, cái này nhân sinh gặp gỡ quả nhiên kỳ diệu, sinh tử rõ ràng bất quá là trong nháy mắt. Nhìn xem Lật Thiên nghe răng trận mắt cổ quái thần sắc, tám vị trưởng lão đều có chút lúng túng ngồi không yên, cái này ngoại viện đệ tử tất nhiên là cho là mình vất vả có được linh thảo bị cái kia Dâu Bạc trưởng lão đoạt chạy, lúc này đang tại kinh sợ dị thường, không biết làm sao. Không. vị này ngoại viện đệ tử, người cái kia linh thảo bị Triệu trưởng lão cầm lấy đi có chút tác dụng. Nên ngươi đoạt được linh thạch quả quyết không phải ít được, đem còn lại linh thảo giao cho lão phu, ngươi liền có thể hồi ngoại viện đi. Rốt cuộc có một vị trưởng lão nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lật thiên đang tại cảm khái vận mạng vô thường, lúc này nghe thế trưởng lão ngôn ngữ lập tức thanh tình lại, vội vàng giao ra còn dư lại 5 chi tử vân anh. Sau đó đối với 8 vị trưởng lão cúi người hành lễ liền đi hạ bình đài, hướng về ngoại viện phương hướng bước đi. Vượt qua bàn vân điện, lại đi ra hồi lâu. Lật thiên lúc này mới xoay tay lại sờ lên bên hông túi chữ vật, trong nội tâm cười khẽ, may mắn chính mình không có giao ra tất cả linh hảo, cái này thế nhưng là phát bút tiền của phi nghĩa. Hắn cũng không biết, túi chữ vật là một loại cực kỳ thưa thất không gian loại phát bảo, nhất định phải kết đan kỳ trở lên tu vi mới có thể luyện chế, hơn nữa cần tài liệu cực kỳ chân quý thưa thất, coi như là kết đan sơ kỳ các tiền bối cũng phần lớn không sẽ có được. Tiến vào bí cảnh chỉ có chút cơ kỳ cùng luyện khí kỳ đệ tử. Căn bản cũng không khả năng có được túi chữ vật, mà những bản vân tông này trưởng lão tuy rằng cảnh giới cực cao, nhưng cũng không cách nào phát hiện trong túi chữ vật linh lực chấn động. Vì vậy Lật Thiên liền ôm lấy túi chữ vật, một đường nên ngang bình an về tới chỗ ở. Chương 49, Ban Thưởng Liên tiếp 3 ngày, Lật Thiên một mực ở lặng lặng khôi phục thương thế của mình cùng hầu như hao tổn không chống linh lực, trong tay linh thạch cũng là đã dùng hết 3 khối, không lại cái kia trong túi chữ vật còn có hơn 10 khối cấp thấp linh thạch. Ngược lại là đầy đủ hắn hao phí một hồi rồi. Ba ngày sau đó, lật thiên mới mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chất động, tại bí cảnh trong bị xích hỏa phong vương đánh trúng thương thế dĩ nhiên không ngại, trong cơ thể linh lực cũng khôi phục như thường, chẳng qua là cái này luyện khí trung kỳ hao hết linh lực cùng luyện khí sơ kỳ có thể khác nhau rất lớn. Luyện khí sơ kỳ thời điểm chỉ cần vận chuyển mấy lần phát quyết, có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng này trung kỳ lại tá trợ lấy linh thạch chi lực cũng muốn trọn vẹn 3 ngày mới khôi phục lại Xem ra cảnh giới càng cao, hao hết sạch linh lực sau khôi phục thời gian sẽ càng dài. Lúc lật thiên vừa mới mở to mắt, liền nghe được một tiếng thanh thúy chim gáy, khi hắn trên đầu vai nằm trọn vẹn 3 ngày màu nâu xanh tiểu điểu run rời cánh, như trước vây quanh hắn xoay. Lật thiên trong nội tâm cảm khái, trên mặt cũng hiện ra một tia nhu hòa, cái này chim chóc quả nhiên thông linh, khi hắn vận công khôi phục thời điểm rõ ràng vẫn không lúc ních, như là nhập định coi như một cái tử vận mà hắn khôi phục về sau. Tiểu gia hỏa này ngược lại là lập tức liền có cảm giác xem xét, rõ ràng cũng tỉnh lại. Nhìn trong chốc lát trong phòng xoay quanh chim chóc lật thiên trong nội tâm khẽ động, đi vào giá sách trước tìm ra này vốn vạn thú vật lục lật nhìn lại. Tốt nửa ngày trời sau, lật thiên mới thất vọng khép lại sách vở, cái này vạn thú vật lục bên trên ghi lại trăm ngàn loài thú, nhưng không có cái này chỉ thoạt nhìn như là chim tức giống như màu nâu xanh tiểu điểu, được phép cái này chim chóc căn bản cũng không phải là cái gì thiên địa linh thú vật cho nên cũng liền không có ghi chép tại đây vạn thú vật lục phía trên. Thế nhưng là từ ngọc thạch bên trong ấp trứng lại có thể đẩy ra tầng tầng yêu khí, thấy thế nào, cái này chỉ bay tới bay lui tiểu ra hỏa cũng không như một cái bình thường chim chóc. Suy tư sau nửa ngày, lật thiên mới bật cười lớn, quả nó là linh thú hay vẫn là gia cầm, nếu như đã cứu chính mình một mạng, cái kia chính là sinh tử gắn bó đồng bọn, quý hiếm hay không lại có cái gì trong yếu, tái thế làm người, còn tại đây chỉ chim chóc cùng hắn vô cùng nhất thân cận. Như là thân nhân. Nhìn qua không trùng xoay quanh chim chóc, hắn không khỏi liền nghĩ tới liêu Tam nương, ngọc Nhi lao trại chủ, những trọng sinh chi kia sau cùng hắn có chô cùng xuất hiện mọi người, không khỏi ra khởi thần đến. Lại một tiếng thanh thúy chim gáy đánh thức trong trầm tư là tiền, hắn lúc này mới nhớ tới chim chóc ba ngày này đều nằm sấp tại chính mình đầu vai, không ăn không uống, chỉ sợ là đói bụng đến phải không nhẹ, vì vậy tìm kiếm ra một ít gạo kê đặt ở trong đĩa, vây vây tay, ý bảo tiểu điều hạ tới dùng cơm. Chẳng qua là cái này chim chóc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lật thiên vì nó chuẩn bị đồ ăn, như cũ trong phòng xoay quanh, thỉnh thoảng còn nhỏ miệng nít lên, một đám mắt thường khó gặp linh khí liền bị nó hút vào trong miệng. Gặp tiểu điểu đối với quốc loại không hề hứng thú, lật thiên liền lắc đầu cười khổ một tiếng, lại lật tìm ra trước kia còn dư lại thịt khô, bày tại trong đĩa, hắn còn tưởng rằng cái này chim chóc là ăn thịt đấy. Tiểu điểu lại phi trong chốc lát liền đã rơi vào lật thiên đầu vai, hai mắt vừa nhắm, không núp đích. Đối với cái kia đĩa thịt khô cũng là làm như không thấy. Gặp cái này chim chóc cái gì cũng không ăn, lật thiên cũng là bất đắc dĩ, có lẽ ngọc này trong chim, cùng bình thường chim chóc muốn ăn bất đồng a liền cũng không hề còn nó, mà là thần sắc có chút ngưng trọng xuất ra tại bí cảnh trong cướp được túi chữa vật, lấy ra một cái giống nhau cây bổ công anh linh thảo, tử vấn anh. Nhìn xem trong tay linh thảo, lật thiên hai hàng lông mẩy thời gian dần qua vận đã đến một hối, tuy rằng hắn may mắn đã nhận được cái này túi chữa vật cùng trong đó rất nhiều linh thảo. Có thể là như thế nào đem những linh thảo này đổi thành linh thạch, hắn lại lớn cảm giác đau đầu, tại ngoại sự đường đến là có thể trao đổi, có thể hắn mới từ bí cảnh trở lại, sẽ cầm linh thảo đổi linh thạch, bị người có ý chí phát hiện chắc chắn sinh lòng nghĩ hoặc, do đó trọc phiền thoái. Cần phải phải không đổi thành linh thạch, linh thảo này mặc dù tốt, nhưng đối với hắn cảnh giới bây giờ thế nhưng là không dùng được, trừ phi hắn có thể luyện chế ra trúc cơ đan, hay không người cái này trúc cơ đan chủ yếu nhất một loại nguyên liệu, tựu như cùng cân gà. Sau nửa ngày về sau, lật thiên bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bàn vân phường thị, cái này bàn vân trong phường thị phần lớn đều là phụ cận tông môn cùng tàn tu, tuy rằng cũng có bàn vân tông đệ tử đi đi lại lại, mà dù sao là số ít, trong tay linh thảo đều muốn đổi thành linh thạch, bàn vân phường thị là chỗ đi tốt nhất. Nghĩ vậy, lật thiên trong nội tâm bưng lòng tuy rằng nghĩ tới biện pháp, có thể gần nhất hay vẫn là thành thành thật thật dừng lại ở tông môn tốt, một đến chính mình nộp lên linh thảo, kia ban thưởng linh thạch còn không có cấp cho xuống. Thứ hai qua một thời gian ngắn rồi đi liền sẽ không như vậy làm cho người ta hoài nghi. Vừa nghĩ đến cái này, ngoài cửa liền truyền đến Huyền Lâm sư huynh cao hứng thanh âm, "Ha ha, Lật sư đệ, tông môn phát cho phần thưởng của người đã đến, còn không mau mau đi ra." Lật Thiên trong nội tâm khẽ động, vội vàng đi ra cửa bên ngoài, đối với Huyền Lâm sư huynh túi người hành lễ nói, "Nguyên lai là Huyền Lâm sư huynh, sư đệ ban thưởng còn phiền toái sư huynh tự mình đưa tới, thật sự là đa tạ đa tạ." "Ai, đều là đồng môn sư huynh đệ." Khách khí cái gì, không lại người lần này có thể là đã ra tên, chỗ giao linh thảo lại là tất cả tiến vào bí cảnh trong hàng đệ tử tối đa một cái, nghe nói chính là trưởng môn cũng đại thêm tán thưởng, sư đệ nếu là có thể đột phá cảnh giới vào khỏi nội viện, chắc hẳn hội được chia một cái thật tốt tôi rồi. Huyền Lâm có chút hâm mộ nói, cái này tiến vào nội viện về sau, còn muốn phân phối cái gì tôi hay sao? Lật Thiên không hiểu hỏi. Haha, ha, sư đệ có chỗ không biết, ngoại viện đệ tử Tu Vi đạt tới luyện khí hậu kỳ. Có thể thăng đi vào viện là không tệ, thế nhưng là nội viện kỳ thật chính là cái xưng hô, kia căn bản chính là toàn bộ bản Vân tông các nơi cung điện viện nhà, hoặc luyện khí điện, hoặc ngoại sự đường, hoặc linh thú điện, các nơi các trưởng lao chỗ cư trụ, Mà bị phân phối đến cái nào đó trưởng lão quản hạt cung điện về sau, sẽ bị kia thu là ký danh đệ tử, thẳng đến ngươi trúc cơ sau khi thành công, mới có thể do ký danh đệ tử biến thành chân chính đệ tử thân truyền. Ngoại viện chỉ chính là bọn ngươi đệ tử mới nhập môn thống nhất tu hành nơi này, mà nội viện Chỉ đúng là toàn bộ bản vân tiên tông rồi. Huyền Lâm gặp lật thiên khó hiểu, liền kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên, sư đệ nếu thăng vào nội viện, bị phân phối đến cái nào đó cung điện, thành là ký danh đệ tử về sau, còn phải bị phân phối một ít nhiệm vụ, nói thí dụ như trông giữ một chỗ linh thú, hoặc chăm sóc một chỗ dược viên, tuy rằng những chức trách này tất cả không giống nhau, nhưng đều có nhất định được linh thạch ban thưởng. Theo ta được biết, mỗi lần bí cảnh mở ra về sau, tại bí cảnh trong hái đến linh thảo tối đa đệ tử Sẽ bị tông môn ghi chép trong danh sách, vô luận là trúc cơ kỳ hay vẫn là luyện khí kỳ đệ tử. Sẽ bị phân phối đến thoải mái nhất mà ban thưởng linh thạch cũng là tối đa một cái nhiệm vụ. Vậy cũng là tông môn đối với các đệ tử một loại tán thành. Làm tốt nhiệm vụ của mình tuy cũng tìm được ban thưởng, cần phải là gây ra rủi ro cũng sẽ phải chịu trách phạt. Tựa như linh thú trong điện một vị sư đệ, năm trước nhìn ném đi một cái linh hồ, đã bị kia sư trưởng phạt diện bích một năm. Lật thiên nghe được giật mình hiểu ra trước kia còn tưởng rằng bàn Vân Tông nội viện cũng là như là ngoại viện là một chỗ đại điện, không nghĩ tới nội viện kỳ thật chỉ đúng là cả tòa bàn Vân Tông. Đúng rồi, vào xem lấy cùng sư đệ nói chuyện, cái này đứng đắn mà sự tình đều quên hết. Huyền Lâm nói xong đem trong tay một cái bao đưa cho Lật Thiên. Đây là... Lật Thiên do dự mà nhận lấy, vào tay sau rõ ràng một rơi, cái này bao bọc thật có chút phân lượng. Đây là tông môn ban thưởng, sư đệ tại bí cảnh trong đến cùng hái đã đến cái gì linh Thảo Rõ ràng có nhiều linh thạch như vậy với tư cách ban thưởng. Huyền Lâm lúc này cũng nhịn không được nữa tò mò hỏi. Lật thiên lung túng khẽ nết miệng giác, cười khổ nói, sư đệ chẳng qua là hái đã đến năm chi tử Vân Anh cùng hai khỏa diễn dương thảo, cũng không có khác. Diễn dương thảo. Huyền Lâm nghi hoặc lắc đầu, hắn cũng chưa nghe nói qua loại này kỳ thảo, nghĩ đến có lẽ giá trị xa xỉ, nếu không tông môn làm sao sẽ cho nhiều như vậy linh thạch với tư cách ban thưởng. Sư đệ nếu không có việc gì, ta đây liền đi trở về. Huyền Lâm gặp thời điểm cũng không sớm, vì vậy chắp tay cáo tử, Lật Thiên cũng là túi người hành lễ, đưa mắt nhìn Huyền Lâm sư huynh đi được xa, lúc này mới quay trở về trong phòng. Sau khi vào nhà, Lật Thiên liền mở ra dài mảnh bao bọc, bên trong, là bầy đặt được chỉnh tế cấp thấp linh thạch, chọn vẹn 300 khối. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, chúc cơ đan. Nhìn xem cái kia linh lực giạt rào khéo léo linh thạch, Lật Thiên con mắt đam đam lực bành bành trực nhảy, 300 khối A, trọn vẹn 300 khối. Đã có những linh thạch này, hắn tốc độ tu luyện so với không có linh thạch thời điểm trọn vẹn khối gấp 10 lần, trong nơi này hay vẫn là linh thạch, cái này căn bản là 10 năm khổ tu. Từ khi tự nghiệm thấy đến sử dụng linh thạch tu luyện chỗ tốt, lật thiên liền đem tu tiên giới linh thạch cùng thế gian vàng bạc vẽ lên ngang bằng. Những linh thạch này khi hắn xem ra cùng vạn lượng hoàng kim đến không có gì bất đồng, đều là một loại đường tát, vinh hoa phú quý cùng tiên đạo thành công đường tát. Chẳng qua là nộp lên những linh thảo kia tại sao lại ban thưởng nhiều như vậy linh thạch, chọn vẹn đem đống kia linh thạch đến ba lượn, Lật Thiên lúc này mới nhớ tới có chút không đúng, hắn tổng cộng giao ra 5 chi tử vân anh, 2 khỏa diễn dương thảo, dựa theo di vãng tử vân anh ban thưởng, 5 chi cũng chính là hơn 10 khối linh thạch, chẳng lẽ cái kia diễn dương thảo rõ ràng mỗi khỏa phần thưởng hơn 100 khối cấp thấp linh thạch. Lật Thiên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, tử vân anh hắn biết là luyện chế chút cơ đan chủ yếu tài liệu, có thể diễn dương thảo là cái gì? Hắn có thể căn bản là chưa nghe nói qua, vừa rồi Huyền Lâm sư huynh nghe hắn nhắc tới cũng là sắc mặt cổ quái, xem ra cũng không biết cho nên. Chẳng lẽ cái này Diễn Dương thảo là cái loại này thế gian khó tìm, quý hiếm dị thường, liền tông môn trưởng lão đều tìm chi không đến Thiên Điệu linh bảo. Nhớ tới mới ra bí cảnh lúc, cái kia Dâu Bạc trưởng lao thấy hắn xuất ra Diễn Dương thảo lúc thất thố, Lật Thiên lập tức kiên định ý nghĩ của mình. Chẳng qua là mặc hắn lật khắp nơi trong phòng trên giá sách sách vở, cũng không tìm được loại linh thảo này chú giải. Có lẽ đệ tử cấp thấp đám trong phòng sách vợ chẳng qua là giới thiệu chút ít tu tiên giới thông thường sự vật, nhưng hiếm thấy kia chân bảo cùng bí văn chỉ sợ đều chưa từng ghi chép. Nghĩ như vậy đến, Lật Thiên liền có chút ít thoải mái, chẳng qua là nhìn xem trên bàn bày chỉnh tể 300 khối linh thạch, vậy có chút ít gầy khỏe miệng liền bắt đầu không ngừng run dậy. Ngoại sự đường ở bên trong, Lật Thiên tại một vị áo bảo xanh đệ tử quay hàng trước dĩ nhiên nghiên cứu hồi lâu, vị này trúc cơ kỳ chủ quan sắc mặt đã rất là không kiên nhẫn. Trước mắt hắn vị này gầy đệ tử nhìn chúng hắn một lọ thanh linh đan, liền mài mang khản đã dày vào đã hơn nửa ngày, áo bào xanh chủ quán giờ phút này là miệng đáng lơi khô, phiền muộn dị thường, nếu không phải tất cả mọi người là đồng môn đệ tử, hận không thể một cước đem hắn đá sắp xuất hiện xuất ra, đổi một phần thanh. Tĩnh! 30 khối cấp thấp linh thạch, ít nửa khối cũng không bán, sư đệ nếu không muốn mua, liền nhanh chóng rời đi, đừng có lại phiền ta. Áo bào xanh đệ tử có chút tức giận điên rồi. Hán vốn chào giá 35 khối cấp thấp linh thạch, bị đối diện ra hỏa này một mực ràng đã đến 30 khối, rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định. hào hào hảo, 30 liền 30, bình đan dược này ta đã mướn. Lật thiên gặp vị sư huynh này có chút tức giận, vội vàng xuất ra 30 khối linh thạch đưa tới, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái kêu bình thanh linh đan thu vào. Cái này thanh linh đan là một loại có thể gia tăng tu vi cấp thấp linh dược, luyện khí kỳ đệ tử phục dụng sau vận công luyện hóa. Có thể chống đỡ qua được nửa năm tà hưu khổ tu, đương nhiên, trúc cơ kỳ đệ tử cũng có thể phục dụng, chỉ có điều kia tác dụng lại trở nên nhỏ nhất, mà kết đăng kỳ tiền bối phục dụng mà nói, cơ bản cũng là không hề có tác dụng, theo tu vi càng cao, loại này cấp thấp linh dược dược hiệu sẽ càng ngày càng nhỏ. Mà Lật Thiên lúc này cảnh giới, phục dụng cái này thanh linh đan nhưng là tốt nhất thời điểm, muốn là vận khí tốt mà nói, nói không chừng có thể lăng không nhiều thêm gần một năm tu vi, dù gì, cũng có thể gia tăng mấy tháng tu vi. Từ chỉ có một khối tiêu hao được không sai biệt lắm cấp thấp linh thạch, thoang cái biến thành cầm giữ có mấy trăm khối linh thạch lật tiền, hầu như mỗi ngày đều muốn tới cái này ngoại sự đường, tìm kiếm chút ít đối với hắn trước mắt cảnh giới hữu dụng đan dược, chẳng qua là hắn hôm nay luyện khí trung kỳ cảnh giới thật sự là không cao, có thể cần dùng đến đan dược cũng là giải rắc không có mấy, cái này thanh linh đan, chính là trong đó tốt hơn một loại. Mấy ngày qua, lật tiền tổng cộng mua được 5 bình thanh linh đan, đừng nhìn là 5 bình. Có thể mỗi trong bình cũng chỉ có một hạt, hao tốn hơn 100 khối linh thạch lại chỉ thay đổi 5 hạt đang dược, cái này có thể lại để cho tham tiền tâm tính thiên công tử thị thương yêu không dứt. Suy đoán thanh linh đàn, quyết định đêm nay liền bắt đầu bế quan khổ tu lật thiên vừa mới phóng ra ngoại sự đường, liền chứng kiến phòng thang sư huynh hấp tấp chạy tới, hai người rời đi cái gặp mặt. Phòng sư huynh, lật thiên ôm quyền chắp tay hô. Lật sư đệ, nguyên lai ngươi cũng ở đây, vừa vặn, mau mau cho ta mượn 10 khối cấp thấp linh thạch Sư huynh qua mấy ngày nhất định trả lại ngươi. Phòng thăng chạy trốn quá mau nhìn thấy lật thiên lập tức vui mừng quá đỗi, thở hồn hền nói ra. Ách lật thiên gặp phòng thăng sắc mặt lo lắng, mượn linh thạch chắc là có cái gì cần dùng gấp, liền từ trong lòng lấy ra 10 khối linh thạch. Vừa thấy lật thiên không chút do dự liền xuất ra linh thạch, phòng thăng cũng là một hồi cảm động, tiếp nhận linh thạch vội vàng nói, tốt sư đệ, tại đây chờ một chốc một lát, sư huynh đi một chút sẽ trở lại. Nói xong liền một đầu vọt vào ngoại sư đường Thấy hắn gấp vội vàng bộ dạo, Lật Thiên nhịn không được cười lên, như vậy cọng lông nóng nảy tính tình, còn hết lần này tới lần khác trông coi linh thú, không biết sư tôn của hắn rút cuộc là nghị như thế nào đấy. Không bao lâu sau công phu, phòng thăng cười mỉm lại đi ra, gặp Lật Thiên vẫn còn cửa ra vào, vì vậy mặt mày hớn hở tiến lên vô vô Lật Thiên đầu vai nói ra, hát hát sư đệ, lần này có thể may mắn mà có người nhà, bằng không cái này chỉ thanh xí thiền sẽ phải bị người khác đọc đi, đúng rồi. Nghe nói sư đệ lần này bí cảnh hành trình thu hoạch tương đối khá, tất nhiên là có kỳ ngộ gì a. Cũng không coi là kỳ ngộ gì, chẳng qua là sư đệ vận khí tốt chút ít, tại một chỗ kỳ quái địa phương gặp được chút ít không có yêu thú thủ hộ linh thảo, lúc này mới đạt được chút ít không ít ban thưởng, cái này còn phải đa tạ sư huynh lúc ấy chỉ điểm, bằng không không có ẩn thân phủ, sư đệ có thể tuyệt đối không dám đi cái này bí cảnh chi địa đấy. Lật Thiên cũng không có đem bí cảnh bên trong cùng chút cơ kỳ đệ tử đánh nhau hoặc là ba tầng hài cốt sự tình nói cho người khác biết ý định, những sự tình này một khi chuyển sắp xuất hiện xuất ra, chỉ sợ sẽ chọc cho đến phiền toái không nhỏ, ngược lại đúng lúc cũng không có người bên ngoài ở đây, hắn đương nhiên sẽ không tự ngươi nói lên. Đó cũng là sư đệ vận khí tốt, sư huynh ta chỉ tại tầng một chuyển đã hơn nửa ngày liền phản trở lại, cũng liền hái đã đến một gốc cây thanh linh thảo, còn chọc mấy con yêu thú hiện thân, nếu không phải ta chạy nhanh, cần phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Nói đến đây Phòng thăng cũng không khỏi sinh ra một tia nghĩ mà sợ, chán nản nói, cái này bí cảnh tuy rằng có không ít linh thảo, thế nhưng là cũng phải có mệnh mới có thể hái nha. Sư huynh có thu hoạch, lại bình an trở về, coi như là phúc vận sâu, chỉ là vừa mới sư huynh nói thanh sĩ thiền, lại là vật gì. Lật thiên vừa rồi nghe hắn nhắc tới thanh sĩ thiền, không khỏi tò mò hỏi. À, còn không có nói cho sư đệ, ta hướng ngươi mượn linh thạch, chính là vì mua cái này chỉ thanh sĩ thiền, cái này thanh sĩ thiền cánh. Thế nhưng là luyện chế trúc cơ đan một loại khác tài liệu chính liệu, cùng cái kia tử vân anh cấp bậc giống nhau. Đã có cái này thành xí thiền cánh cùng tử vân anh, cái này hai loại chủ yếu nhất tài liệu, mới có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Phong thăng cho mượn linh thạch, liền cũng đem nguyên do nói ra. Lật thiên nghe được càng là khó hiểu, những mày hỏi, tông môn không phải bán ra trúc cơ đan sao? Như thế nào sư huynh còn muốn tự tự luyện chế không thành? Chẳng lẽ luyện chế trúc cơ đan có thể so với trực tiếp mua được bất chút ít linh thạch này, Sư đệ thật đúng là cái người mới, cái này trúc cơ đan tông môn bán ra phải không? Giả, có thể đó là có hạn chế đó à, từng luyện khí kỳ đệ tử 10 năm bên trong chỉ có thể mua một viên, nếu như người muốn mua viên thứ hai vậy cũng chỉ có đợi đến lúc 10 năm về sau, cho nên ăn tươi trúc cơ đan lại không có thể đột phá cảnh giới đệ tử, ngoại trừ chờ đợi 10 năm chi thời hạn, cũng chỉ có chính mình luyện chế hoặc từ đệ tử khác trong tay mua sắm thế nhưng là tông môn bán ra giá cả hôm nay là hơn 500 cấp thấp linh thạch. Ngươi muốn là muốn tại đệ tử khác trong tay mua sắm, chỉ sợ một thiên linh thạch cũng không có người hội bán ngươi. Phong thăng nói xong, sắc mặt liền buồn bực. chương 51, Ly Tổ. chúc cơ đan còn có hạn chế, lật thiên đây chính là đầu hồi nghe nói, chớ nhìn hắn nhập môn đã đã hơn một năm, thế nhưng là bình thường phần lớn đều tại một mình tu luyện, có thể nói chuyện rất là hợp ý đồng môn đệ tử cũng liền cái kia lưu manh cương cương nhị ca mà thôi, nhưng này nhị ca mỗi ngày không phải ngủ ngon chính là khắp nơi xem náo nhiệt, nào biết được những quy củ này. Nghĩ lại lại có chút không đúng, liền hướng phòng thăng hỏi, cái kia trúc cơ đan mặc dù có 10 năm hạn chế, thế nhưng là mua được một viên chẳng lẽ còn không đủ đột phá cảnh giới chi dụ. Một viên. Đừng có nằm mộng sư đệ, chỉ bằng người ta như vậy bình thường tư chất, cho dù có 10 khối trúc cơ đan cũng chưa chắc có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, người lúc đột phá cảnh giới chính là ăn khối đăng dược sau đó tính tỏa tu luyện có thể thành công, trừ phi người là đơn trúc linh can, còn phải thiên tư tuyệt luân. Hơn nữa rời đi đô đô đại vận mới có thể đạt tới một lần tiến đến giai. Nếu không, phải lần lượt nếm thử đột phá, lần lượt tiêu hao trúc cơ đàn, chúng ta bản vân tông nội viện đệ tử tuy rằng không ít, thế nhưng là ngoại viện luyện khí kỳ đệ tử nhưng là thêm nữa, còn không tính những mấy mươi năm kia Thọ nguyên hao hết, như trước không cách nào đột phá trúc cơ kỳ, đến chết đều lưỡng lự tại luyện khí kỳ đồng môn. Nói ra cái này, phòng thăng cũng là lộ ra có chút cô đơn. Nếu như tiến giai Tuổi thọ liền cùng người phạm không giống, nhiều lời có thể sống đến 180 tuổi, đến lúc đó, còn không phải bùi về bùi, đất về với đất, tu tiên đại đạo, liền vĩnh viễn vô duyên, thế nhưng là, nếu như có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, thọ nguyên sẽ gặp gia tăng gấp đôi, đạt tới 200 năm tả hữu, đến lúc đó, mới có đầy đủ thời gian cùng tinh lực tu tiên, muốn là vận khí tốt có thể kết thành kim đan lời nói, càng có thể lại tăng hơn 300 năm thọ. Nguyên, 300 năm A cái kia chính là có thể sống đến hơn 500 tuổi phòng thăng trong mắt tinh lòng lánh, cái kia 500 năm thọ nguyên quả nhiên là hấp dẫn cực lớn. Nghe được phòng thăng nói, lật thiên cũng là trợn mắt há hấp mộm, vốn tưởng rằng một viên trúc cơ đan có thể có thể tiến dai đến trúc cơ kỳ, không nghĩ tới lại có thể như thế khó khăn, mà cái kia 10 năm một lần trúc cơ đan hạn chế càng là làm cho người ta không nói được lời nào, nếu như từ mặt khác đồng môn trong tay mua lấy, đừng nói trước người ta có nguyện ý không mua, chính là hơn 1.000 linh thạch. Lại có bao nhiêu người có thể mua được Xem ra muốn đạt được thêm vào trúc cơ đan Chỉ sợ chỉ có chính mình luyện chế điều này cách Đều nói tu tiên khó Nhưng hôm nay lật thiên mới chính thức hiểu rõ Vốn tưởng rằng tu luyện đến luyện khí hậu kỳ dĩ nhiên khó khăn dị thường Cái kêu nghĩ đến cái này tiến dai đến trúc cơ kỳ vậy mà khó như lên trời Tư chết, linh thạch, tiên đan thiếu một thứ cũng không được Cái này tu tiên chi đạo Quả nhiên là ngàn vạn khó khăn, khó như lên trời Một đôi mà anh không ra anh Em không ra em tại ngoại sự đường cửa ra vào hồn thức đã lâu, Lật Thiên lúc này mới nghĩ tới một chuyện, hỏi vội, sư minh trông giữ linh thú, có thể nhận thức một cái hình thể như hổ, toàn thân huyết hồng đại mèo. Hồng sắc đại mèo. Phòng Thăng nghe xong lập tức sững sở, suy nghĩ sau nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói chẳng lẽ là Ly tổ? Đó cũng không phải là cái gì linh thú, mà là chúng ta bản Vân Tông hộ sơn thần thú, nói nhanh lên, ngươi là tại nơi nào gặp qua Ly tổ đấy? Hộ sơn thần thú Lật Thiên nghe nói lập tức cả kinh, không nghĩ tới cái kia lười biếng đại mèo lại là cái gì thần thú, gặp Phong Thăng hỏi, tựa như thực nói, tại luyện khí điện phía sau núi địa hỏa quật trong gặp qua, ta còn tưởng rằng là vị tiền bối kia linh thú hoặc là tọa kỵ, cái này thần thú rút cuộc là cái gì đâu, rõ ràng còn có thể xưng tổ. Phong Thăng gặp Lật Thiên hiếu kỳ, liền lấm la lấm lét đánh giá chung quanh một vòng, lúc này mới hạ giọng nói ra, đàm luận ly tổ có thể phải cẩn thận chút ít, nó lao nhân ra tại toàn bộ Bàn Vân Tông đều là tự do xuất nhập. Nếu như bị nó nghe được chúng ta nói lý ra nghị luận có thể sâu sắc không ổn. Như thế nào, cái này thần thú chẳng lẽ nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, còn là một lòng dạ hẹp hỏi không thành. Lật thiên ha ha cười cười, nhẹ nhõm nói, hắn cùng với cái kêu ly tổ cũng đã từng quen biết, cũng không phát hiện cái này chỉ thần thú có cái gì không tốt ở chung. phu nhỏ rộng một chút, ly tổ không riêng có thể nghe hiểu tiếng người, còn đích đích xác sắc, sắc là một cái lòng dạ hẹp hỏi. Đã từng có hai người trúc cơ kỳ đệ tử nói lý ra nghị luận ly tổ rút cuộc làm mèo hay vẫn là ly, kết quả bị nó nghe được, một cái tắt được qua, hai cái này đệ tử trực tiếp từ luyện khí điện bay đến ngoại sự đường, tuy rằng không bị thương tích gì, có thể hai người bên này phi một bên gạo khóc thảm thiết, chờ bọn hắn ngã vào ngoại sự đường, là được bản vân tông danh nhân. Tưởng tượng thấy hai người đệ tử từ luyện khí điện một đường hô to gọi nhỏ bay đến ngoại sự đường, lật thiên cũng là quất thẳng tới khí lạnh. Khá tốt lúc trước hắn chẳng qua là địa hỏa quật chờ đợi ba ngày, nếu ngày thứ tư lại làm cho mấy trăm cân sát thường, sợ rằng cũng phải bước hai vị này để từ theo gót, từ luyện khí điện trực tiếp bay trở về ngoại viện. Gặp lật thiên một độ nghĩ mà sợ biểu lộ, phòng thăng cười đắc ý nói, kỳ thật chỉ cần không ở sau lưng đàm luận ly tổ, chúng ta bàn vân tông hộ sơn thần thú hay vẫn là rất dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa tu vi cũng là cực kỳ đáng sợ, liền trưởng môn thấy ly tổ đều được tất cung tất kính. Nghe nói cái này ly tổ tại bản vân tông khai tông thời điểm cũng đã tồn tại, là chúng ta bản vân tông khai tông tổ sư linh thú, về sau tổ sư vũ hóa thành tiên, ly tổ liền một mực thủ hộ tại bản vân tông đến nay, đã có vạn. Nam, chúng ta tông môn một mực phồn vinh hương thịnh, ít có kẻ thù bên ngoài, cũng cùng ly tổ tồn tại có không nhỏ quan hệ. Vạn năm trước linh thú, hôm nay thủ hộ bản vân tông thần thú. Lật thiên nghe nói ly tổ thân thế, cả kinh cả buổi không ngậm miệng được, trên đời rõ ràng còn có bực này kỳ thú Không nói tu vi của nó như thế nào, chỉ là cái này vạn năm thọ nguyên, liền làm cho người ta kinh hại không thôi. Giống như đã sớm ngờ tới lật thiên hội kinh ngạc, phòng thăng có chút ít đắc ý nói, ly tổ bình thường đều tại bàn vân chủ trên đỉnh tuyết vực ở bên trong tính tu, nuốt nhật nguyệt tinh hoa, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tại trong tông không người địa phương ngủ ngon, nếu gặp được nó, nên cung kính một ít. Lật thiên sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, hai người lại trò chuyện trong chốc lát liền chắp tay cáo tử, tất cả tự rời đi. Trở lại chỗ ở về sau, Lật Thiên lấy ra một lọ Thanh Linh Đan, mở ra phong tại miệng bình mục nhét về sau, một hồi di người mùi thơm ngát cùng với nồng đậm linh khí đập vào mặt, nghe thấy chi lệnh người tinh thần chấn động. Cái này Thanh Linh Đan cá mắt giống như lớn nhỏ, toàn thân xanh đậm chi sắc, về ngoài trên mặt còn nổi lơ lửng tầng một nhàn nhạt khói khí, như là tiên đan linh dược, lộ ra phiêu miệu thần bí. Lật Thiên cũng là đầu một hồi phục dụng linh đan, không khỏi hiếu kỳ, hắn đem cái này hạt nhỏ nhỏ đan dược cầm trong tay xem xét cả buổi. Cái này mới có hơi không muốn đem một cái nuốt vào trong bụng. Đan dược cửa vào, Lật Thiên chỉ cảm thấy một hồi mát lạnh theo hết hầu phiêu lưu hạ xuống. Tiếp theo, trong cơ thể liền nổ ra một đoàn linh lực cực lớn, giống như đầu dã thú giống như trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Lật Thiên hai mắt ngưng tụ, không dám linh đạo vội vàng bàn tay nắm buổi chưa quyết, vận chuyển công pháp, dần dần tiêu hóa cùng dẫn dắt đến trong cơ thể nhiều ra cái này đoàn vô chủ linh lực. Năm ngày sau đó, Lật Thiên giải thở ra một hơi, lúc này mới dương đôi mắt Trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, trọn vẹn 5 ngày, hắn mới đem cái kia hạt thanh linh đan dược hiệu triệt để hấp thu. Theo hắn đoán chừng, cái này một hạt thanh linh đan, đã chống đỡ qua được hơn nửa năm khổ tu. Điều tra lấy tu vi biến hóa, lật thiên kinh hỉ dị thường, cái này linh đan quả nhiên huyền diệu, có thể cho người lăng không gia tăng tu vi, xem ra nếu như linh dược sung túc, đột phá đến luyện khí hậu kỳ đã là ở trong tầm tay. Chỉ là linh đan mặc dù tốt, nhưng cũng không thể liên tục phục dụng. Lật thiên cũng biết chỉ vì cái trước mắt hậu quả, vì vậy đợi đến lúc nỗi lòng khôi phục lại bình tĩnh về sau, liền lấy ra linh thạch, bắt đầu tu luyện. chương 52, Tử Trúc Phong ngày qua ngày, hạ qua đông, đảo mắt lại là một năm. Lật thiên tại cái này trong vòng một năm phục dụng 5 hạt thanh linh đan, tiêu hao hơn 200 khối cấp thấp linh thạch, lúc trong túi chữ vật cuối cùng một khối linh thạch nứt ra thành bùi phấn thời điểm, hắn rút cuộc thành công đột phá đến luyện khí hậu kỳ cảnh giới, đã có được trở thành nội viện đệ tử tư cách. Liên tiếp 7 ngày, Lật Thiên Thủy Trung vẫn không nhúc nhích ngồi khoanh chân tính tọa, rút cuộc ổn định cảnh giới tăng lên về sau mang đến nỗi lòng thắc loạn, đợi cho tâm lặng như nước thời điểm, hắn cái này mới chậm rãi mở ra hai mắt, con ngươi đen nhánh ở bên trong hiện lên như là tinh đấu giống như sáng chói quan mang, nhưng như cũ coi như không có một tia tình cảm giống như đích chỗ trống. Đẩy ra cửa sổ, trước mắt liên miên sân mạch, đại điện tòa nhà, ngọc tiều phi lan, coi như đều so với dĩ vãng rõ ràng rất nhiều. Hô hấp một cái sen lẫn cỏ xanh mùi hương nồng đậm linh khí, càng là thể sắc và tinh thần thoải mái, thầm nghĩ ngửa mặt lên trời thét giải. Thương nhân cần vài chục năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu, lật thiên rõ ràng chỉ dùng một năm liền hoàn thành. Cái này có thể cũng không phải hắn tư chất hơn người, cũng không phải hắn thiên phú dị bẩm. Nhanh như vậy nhanh tu luyện phần lớn lại là linh đan cùng linh thạch công lao. Hơn 200 khối cấp thấp linh thạch, 5 bình thanh linh đan, khổ tu mấy năm thì có thể làm cho một cái tư chất bình thường đệ tử đột phá một cái cảnh giới, cái này chính là thiên địa linh bảo cùng tiên đan thần dược công hiệu, cũng chính là tu tiên tài nguyên uy lực. Khó có thể tưởng tượng, nếu như Lật Thiên sử dụng là trung giai linh thạch, hoặc là cao giai linh thạch tu luyện, tại phụ dùng cao hơn giai linh đan, tốc độ tu luyện lại sẽ là như thế nào đáng sợ. Thế nhưng là đệ tử cấp thấp vất vả một năm lại có thể kiếm lấy đến mấy khối cấp thấp linh thạch, lại có bao nhiêu người có thể với hắn tại bí cảnh trong như vậy kỳ ngộ? mà cao giai cảnh giới cần có cao dai linh thạch lại đem sẽ như thế nào khó tìm. Nghĩ đến về sau con đường tu tiên khó khăn, Lật Thiên vừa mới đột phá cảnh giới vui sướng cũng bị hòa tan rất nhiều. Lúc ngoại viện Huyền Diệp, Huyền Lâm hai vị sư huynh biết được Lật Thiên đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ lúc, vốn là kinh ngạc dị thường, bình thường đệ tử chỉ sợ vài chục năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đến tới cảnh giới, vị này mới gia nhập bản Vân Tông không lâu sư đệ, rõ ràng hơn 2 năm liền đạt đến, có thể nói được xưng tụng danh thiên tài rồi. Lật thiên dùng như thế ngắn ngủi thời gian đột phá đến luyện khí hậu kỳ bên ngoài viện ngược lại là đưa tới không nhỏ hành động bình thường không có tiếng tâm gì thiên công tử hôm nay có thể nói là ngoại viện danh nhân không ít lưỡng lự đang luyện khí chung kỳ đệ tử thỉnh thoảng đến đây hỏi thăm có cái gì bí quyết ngược lại là khiến cho hắn dở khóc dở cười hắn bí quyết chính là linh thạch tăng thêm đan dược chẳng qua là trước kia mấy trăm linh thạch hôm nay là một khối không dư thừa tham tiền tâm tính lật thiên liền đã ra động tắt trong túi chữ vật cái kia mấy trục chi tửân anh chú ý Bất quả hắn cũng không dám bắt được ngoại sự đường bán ra, một khi lại để cho người có ý chí phát hiện, chính là phiền toái không nhỏ, hay là đi bàn vận phường thị đem cái này đại lượng tử vân anh ra tay tới an toàn chút ít. Chẳng qua là không đợi hắn đi bàn vân phường thị thủ tiêu tăng vật, ngoại viện thanh phong trưởng lão liền đưa hắn tìm tới, chính thức tuyên bố Lật Thiên gia nhập bản vân tông nội viện, đem bái tại tử trúc phong minh trúc trưởng lão môn hạ, làm là ký danh đệ tử. Lật Thiên về tới chỗ ở, thu thập mình một ít vật ứng dụng Nhưng trong lòng lại nghi hoặc không thôi, hắn bái nhập Bản Vân Tông cũng có hơn 2 năm rồi, trong tông môn tất cả lớn nhỏ cung điện lầu các cũng biết cái đại khái, nhưng này Tử Trúc Phong nhưng là lần đầu nghe nói. Như là đã trở thành nội viện đệ tử, Lật Thiên cũng không tiện bên ngoài viện dừng lại quá lâu, thu thập xong quần áo, nhận lấy nội viện đệ tử màu xanh đạo bào về sau, liền tại Thanh Phong Trưởng lao dưới sự dẫn dắt đi tới đứng vững tại Bản Vân Tông biên giới chỗ một tòa cô phong. Chỗ này cô phòng không tính rất cao, thế núi cũng không lớn dốc đứng mà cho đá mắt tử sắc sơn trúc lại đặc biệt đáng chú ý, nghĩ đến cái này tử sắc cây trúc tất nhiên cũng đều không phải là phàm vật, gió núi thổi qua, khắp núi lá trúc giống như tầng tầng sóng cả, tạo nên một mảnh tử hải, rực rỡ tươi đẹp dị thường. Lật Thiên theo đá xanh trải thành bản sơn đường mòn đi vào đỉnh núi sau mới phát hiện, cái này hình thành trên đỉnh núi, rõ ràng xây dựng lấy một tòa dường như nhân gian bình thường dân chúng nhà viện bộ, vô ích gạch thanh ngói sơn nhỏ, hàng rào làm thành hàng rào, cái kia trước phòng còn reo rất nhiều rau cỏ hoa quả có xanh, dưa leo, hồ lô, còn có cây hạnh, cây đảo, bồ đào khung. Nếu không phải nơi đây vẫn còn bản vận tông trong phạm vi, Lật Thiên quả thực cho rằng cái này là thế gian một chỗ người bình thường nhà. Thanh Phong trưởng Lao dẫn Lật Thiên đi tới nơi này tiểu viện lúc trước, cung kính chắp tay thi lễ, chầm rộng nói ra, sư đệ Thanh Phong, bái kiến sư tỷ người này đệ tử chính là tại bí cảnh trong đạt được diễn dương Thảo Chi Nhân, hôm nay vừa mới đột phá đến luyện khí hậu kỳ, đạt đến nhập môn yêu cầu. Thanh phong trưởng lão nói xong liền đứng yên không nói, lộ ra đối với chỗ này trong tiểu viện chủ nhân thập phần cung kính. Đưa hắn ở lại chỗ này a hồi lâu sau, trong tiểu viện mới truyền ra một nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Sư tỷ thương thế, thật có chút chuyển biến tốt đẹp. Thanh phong trưởng lão do dự một lát, hay vẫn làm ở miệng hỏi. Không sao nữ tử ngắn gọn mà thanh đạm thoại ngựa ở bên trong, càng phát ra có chút lạnh như băng. Như thế, sư đệ cáo tử. Thanh phong trưởng lão có chút nhữ như mày chầm thấp khẽ thở dài một tiếng, hất lên ống tay háo, quay người rời đi. Lật Thiên nghe được ra nữ tử trong lời nói cái chủng loại kia lạnh lùng, khỏe miệng co quắp động, vừa muốn nói gì rồi lại nuốt trở vào, lặng lặng đứng ở sân nhỏ bên ngoài, không dám vọng động. Đọc chuyện với. Nơi đây mặc dù có chút vắng vẻ, mà dù sao cũng là bàn Vân Tông bên trong, mà viện này trong nữ tử liền Thanh Phong trưởng lão đều muốn cung kính xưng là sư tỷ, chắc hẳn cũng là bản Vân Tông một vị bối phận cao thâm trưởng lão, chẳng qua là viện này thật sự là không lớn. Ngoại trừ mấy gian nhà ngói bên ngoài, cơ bản sẽ không khác, Lật Thiên nhìn trộm quan sát hồi lâu, cũng không có gặp cái này tử trúc phong bên trên mặt khác sư huynh đệ bóng dáng Chẳng lẽ cái này tử trúc phong tại đây một vị trưởng lao, không có kia đệ tử của hắn rồi hả? Cái kia chính mình không liền biến thành cái này tử trúc phong phá núi đại đệ tử, Lật Thiên trong lòng có chút nhàm chán nghĩ đến, lại chợt nghe trong nội viện nữ tử lạnh lùng lời nói chuyện đến. Vào đi! Lật Thiên lách vào nở một nụ cười khổ. Vội vàng đẩy ra bằng gỗ cửa sân, chờ hắn đi vào trong nội viện cái này mới nhìn rõ, một vị hơn 20 tuổi cùng trang nữ tử đang ngồi ở tử sắc đằng trên mặt ghế, cùng váy cao tóc mai lông mày, cái cổ trắng ngọc, thần thái thanh nạo, giống như vị hoàng gia quý nhân, chẳng qua là cái kia một đôi mắt hạnh trong nhưng là thần sắc lạnh lùng. Mà lúc này, vị này khuôn mặt như vẽ trưởng lao vung bắt tay vào làm trong gạo kê, tại nàng đằng ghế dựa trước, là mấy cái tinh thần vô cùng phân chấn, thân thể cứng tráng, bụng tròn vào đấy. Ga mẹ Một cái vòng quanh cái đuôi con chó vàng, nằm ở nữ tử sau lưng, lúc này phát hiện Lật Thiên cái này người xa lạ, rõ ràng lao đại vừa nhấc, vô ngông, ngông kêu hai tiếng tỏ vẻ bất mãn. Lật Thiên xứng sở đứng tại nguyên chỗ, trong đầu một hồi không rõ, vừa mới đột phá cảnh giới thiếu chút nữa không có mất trở về, nơi đây rút cuộc là Tiên gia tông môn, hay vẫn là Phàm trần hộ nhà nông. Đang trên mặt ghế nữ tử hơi có thâm ý nhìn Lật Thiên nhìn xem, lạnh lùng trong ánh mắt đãng qua một tia khinh ngu Ngươi, gọi là Lật Thiên sao? Nữ tử thanh âm như trước lạnh lùng. Đúng, đệ tử Lật Thiên, hôm nay vừa mới tu đến luyện khí hậu kỳ, Bái kiến sư tôn. Dứt lời, Lật Thiên giải cung giỏi. Ta là cái này tử trúc phong trưởng lão, mình trúc, sau này ngươi chính là tử trúc phong đệ tử, phía tây cái kia gian xương phòng là trô ở của ngươi, chính mình thanh lý hạ a Nữ tử dứt lời, vung khẽ ống tay áo Lật Thiên liền cảm giác một cô gió nhẹ kéo tới, đem chính mình đẩy được rút lui hai bước cái này mới đứng vững. Lật thiên đứng vững về sau ngẩn đầu nhìn lên cái kia tựa như hoàng gia quý nhân giống như đích sư tôn sớm đã tung tích đều không chỉ để lại mấy cái mổ lấy rơi là tả trên đất gạo kê gà mẹ cùng một cái cùng hắn bốn mắt nhìn nhau con chó vàng chương 53 cho gà ăn trông con chó cố gắng giật giật khoe miệng lật thiên lộ ra một nụ cười khổ sau đó tại con chó vàng nhìn chăm chú đi tới phía tây nhà ngói đẩy cửa vào phòng không lớn lại ngắn gọn sạch sẽ ngoài dòng phòng xếp thu thập được không nhiễm một hạt bụi Cũng là không cần phải như thế nào thanh lý, Lật Thiên chỉ đem đơn giản quần áo các loại thu thập thỏa đáng về sau, liền ngồi ở trên giường lặng lặng tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lật Thiên mới đi ra khỏi phòng, đập vào mắt vẫn là cái kia mấy cái ra cầm, liền một cái đệ tử bóng dáng đều không có, mà vị kia cung trang đích sư tôn cung tung tích đều không, trong sân yên lặng an nhàn, cái này toàn bộ tử trúc phong lên, thật giống như chỉ có hắn một người. Lật Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, đệ tử khác tiến dai luyện khí hậu kỳ về sau Đều bị phân phối đến các nơi đại điện, còn giống như không có nghe nói ai đã đến cái này từ trúc phòng, bất quá chỉ như vậy cũng tốt, một thân một mình tu luyện cũng là nhẹ nhõm tự tại, chỉ là không có nhị ca sao chịu được so với thú vật giống tiếng lầm bẩm tốc độ tu luyện chỉ sợ hội nhanh không ít. Thổn thức một hồi mà về sau, Lật Thiên liền tò mò đánh giá đến chỗ này tiểu viện tử, ngày hôm qua có sư môn trưởng bối phía trước, hắn cũng không nên đông nhìn tây nhìn, lúc này mới cẩn thận quan sát. Sân nhỏ tọa Bắc Triều Nam Mặt phía bắc ở giữa xây dựng chính là một tòa nhà chính, nghĩ đến là sư tôn chỗ ở, thứ lộ vật hai nơi tất cả xây dựng có một tòa xương phòng, chỗ ở của hắn tại tây xương phòng, mà Đông xương phòng lúc này lại là phòng cửa đóng chặt, lật thiên do dự một chút, hay vẫn là đi tới Đông xương phòng cửa ra vào, nhẹ nhàng kéo ra cái kia phiến thoạt nhìn không tính rắn chắc cửa gỗ. Hắn chỉ là muốn nhìn xem cái này trong phòng có phải hay không cũng ở kia đệ tử của hắn, nhưng khi cái kia cửa phòng mở ra về sau đập vào mắt lại là cả phòng phục trang đè đẽ. Lật Thiên không có phòng bị, bị cái này một phòng đặc biệt vầng sáng nhoáng một cái phía dưới, lập tức bước chân bất ổn, đang đang rút lui hai bước cái này mới đứng vững thân hình, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái kia cửa gỗ về sau, linh lực chấn động, bảo khí dặn dảo, từng kiện từng kiện pháp khí liền tùy tiện như vậy bày tại trong phòng rộng thùng thình trên giá gỗ, coi như một đống cụ cải trắng cải trắng. Lật Thiên nhíu như mày, bảo vật mặc dù tốt, có thể cái kia tất nhiên đều là sự tồn. Tùy tiện để ở chỗ này cũng tất nhiên là người nhà thói quen, chẳng qua là trong nội viện này nhà chính là sư tôn chỗ ở, mà chỗ này xương phòng lại chất đầy phát khí, như thế nói đến, cái này tử trúc phong bên trên chỉ sợ thật đúng là liền hăn cái này một vị đệ tử. Bất đắc di lắc đầu, đang muốn đem cửa phòng một lần nữa đóng kỹ thời điểm, chỉ nghe một tiếng chim gáy, nằm ở hắn đầu vai ngủ, ngáy màu nâu xanh chim chóc chẳng biết lúc nào tỉnh lại, hai cánh chấn động đằng không bay lên. Tại lật thiên đỉnh đầu xoay một vòng mấy lúc sau rõ ràng một đầu chui vào để đó bảo vật trong phòng. Lật thiên chấn động, sợ cái kia chim chóc làm hư trong phòng đồ vật, vội vàng vài bước đi vào theo. Khi hắn sau khi vào nhà mới phát hiện, chim chóc chẳng qua là trong phòng đảo quanh, cũng không rơi xuống, cũng không để ý tới những pháp khí kia, chẳng qua là phối hợp xoay quanh trên không trùng, thỉnh thoảng con nhỏ miệng khẽ nết, giống như đang hút trong phòng không khí. Gặp chim chóc chẳng qua là trong phòng xoay quanh, lật thiên cũng thở dài một hơi. Hắn vốn không muốn tìm đến, nhưng hôm nay thân trong phòng, cũng liền thuận tiện nhìn nhìn cái kia trên giá gỗ bảo vật căn phòng này so với hắn ở cái gian phòng kia hơi lớn hơn một chút, trong phòng ba mặt đều bày biện rộng thùng thình giá gỗ, phần lớn bày đặt các loại pháp khí, phụ lục cùng một ít tài liệu luyện khí. Lại để cho lật thiên kỳ quái không thôi chính là, tại pháp khí phụ lục giữa, rõ ràng còn bày đặt một ít kiểu dáng khác nhau vàng bạc vật phẩm trang sức cùng điều khắc hoa văn các loại đồ sứ. Tại những vật phẩm trang sức kia trong còn có một đỉnh trạm chỗ long phượng vàng dòng mũ phượng, giống như là nhân gian hoàng tộc chi vật. Nhìn xem cả phòng hình dạng khác nhau bảo vật, lật thiên cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, có thể những thứ này đều là sư tôn đồ vật, hắn cũng không dám tùy tiện cầm lấy. Nghĩ đến sư tôn đem nhiều như vậy pháp khí tùy tùy tiện tiện mất ở nơi này, cũng tất nhiên phải không đại thường dùng. Nói không chừng căn bản chính là rảnh rỗi những pháp khí này vì lực không đủ, cho nên đều ném đến nơi này nhà kho sương phòng Nếu cái này tử trúc phong bên trên liền lật thiên một người đệ tử mà nói, cái kia nhiều như vậy sư tôn không dùng được bảo bối, về sau chẳng phải là đều đã thành hắn, lật thiên càng nghĩ càng là đắc ý, khỏe miệng cũng không tự rắc liệt, rõ ràng hắc hắc ngốc cười ra tiếng. Cười trong chốc lát, lật thiên mới nhịn xuống đắc ý, nhìn qua cả phòng bảo bối trầm thấp lầm bẩm, bảo bối a bảo bối, các ngươi cũng không biết lúc này gác lại bao nhiêu năm, chỉ sợ sư phụ nàng lão nhân ra là không dùng đến các người, không lại đừng có gớp. Hôm nay đã có ta đây cái khai sơn đại đệ tử, trở sư tôn vũ hóa thăng tiên này, chính là các ngươi lại thấy ánh mặt trời thời điểm á. Lật thiên thấp giọng tự nói lấy, chẳng qua là hắn vừa dứt lời, lại nghe đến sau lưng chuyển đến một câu lạnh như bằng câu hỏi. Ta khi nào vũ hóa thăng tiên đâu? Nghe nói chuyện đó, lật thiên thiếu chút nữa bị sợ cái té ngã, thình lình quay người, cái này mới phát hiện tại phía sau hắn, nhất đạo nhỏ nhắn sinh sắn bóng người chẳng biết lúc nào đã sớm đứng ở chỗ đó, tinh xảo trên mặt không có một tia biểu lộ Lộ ra lạnh như băng dị thưởng, đúng là sư tôn của hán, Minh chúc. Lật thiên hai bên khỏe miệng trực tiếp kéo xuống dưới, cái này sư tôn như thế nào như một quỷ giống như được, vô thanh vô tức liền xuất hiện ở sau lưng, vừa rồi may mắn nói rất đúng vũ hóa thăng tiên, cái này muốn nói tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, vẫn không thể lập tức bị trục xuất sư môn. Ách, tư tôn tu vi cao thầm, sớm muộn gì hội được trèo lên đại đạo, vũ hóa thăng tiên. Lật thiên đầu góc chuyển đến nhanh, vừa nói như vậy Mình Trúc lạnh như băng sắc mặt quả nhiên nu hòa vài phần. Hừ, có thời gian nhiều tu luyện công pháp, ít đi học những vô dụng kia xu nịnh chi tử. Mình Trúc dứt lời quay người lại, đi ra phòng. Lật Thiên cười khan hai tiếng, gọi hồi chim chóc cũng ra phòng, túi đầu đi theo Mình Trúc sau lưng. Mình Trúc đi đến trong nội viện bồ đảo dưới kệ, cái này mới dừng bước lại, đưa lưng về phía Lật Thiên lạnh lùng nói, ta muốn đi ra ngoài vài ngày, cái khác không cần ngươi quan tâm, chăm sóc tốt cái kia mấy cái ra cầm là được. Còn có Ta cái kia lúc giữa nhà chính không cho phép tiến vào, nếu lâm vào trong câm chế, không ai có thể tới cứu ngươi. Lật thiên nghe được một hồi im lặng, cái này từ trúc phong bên trên trừ bọn họ ra thầy cho hai người, quả nhiên là thật không có người khác, chẳng qua là nhìn nhìn cái kia ánh mắt bất thiện con chó vàng, sợ là không có hiểu sư tôn phân phó, vì vậy truy vấn, sư tôn, cái này, đệ tử phải như thế nào trông non những gia cầm này đây? Bên kia có chúng đồ ăn, ngươi mấy ngày nay nhiệm vụ chính là, cho gà ăn trông con chó. Mình Trúc ruôi ra một cái trắng non ngón tay, chỉ hướng Lật Thiên trô ở bên cạnh một cái kho hàng nhỏ, thản nhiên nói. Lật Thiên mạnh mẽ cô nặn ra vẻ tươi cười, nhìn xem chậm rãi mà đi Mình Trúc không người đáp, đệ tử đã biết, cùng kính sư tôn. Ta cũng không nói hiện tại liền đi. Mình Trúc bước chân rừng thoáng một phát, mang theo một tia ôn phẫn nộ nói, tiếp theo trực tiếp tiến vào nhà chính, lại không để ý tới cái này tiện nghi đồ đệ. Lật Thiên tức thì mang theo cái kia tia gượng ép dáng tươi cười về tới chỗ ở, ngày hôm sau. Mình Trúc liền rời đi tử Trúc phòng để lại lật thiên một người. Lật thiên tại bên nhà nhỏ trong kho hàng đã tìm được gạo kê cùng con cho ăn, cho ăn qua ra cầm về sau, liền đỉnh đạc ngồi ở bồ đào dưới kệ, tháo xuống một hạt màu đỏ tím bồ đào ném đến trong miệng, cũng không phải hắn không muốn tu luyện, mà là trong túi chữ vật linh thạch đã tiêu hao không còn. Thói quen sử dụng linh thạch tu luyện về sau, đang không có linh thạch thời điểm lại là rất khó lại có thể thích hướng cái loại này chậm rãi tốc độ tu luyện có thể thấy được thói quen đối với một người mà nói có bao nhiêu đáng sợ. Lật thiên dù sao vừa tới cái này tử trúc phong, sau này không biết muốn lúc này tu luyện bao nhiêu cái đầu năm, thừa dịp sư tôn không coi ở đây, hay là trước quen thuộc hạ hoàn cảnh nơi này cho thỏa đáng. chương 54, luyện khí kỳ viên mãn. Cái này bồ đào trên kệ nhìn như bất Phàm có thể ném đến trong miệng bị nhai được nước. Lật thiên mới phát hiện cái này thật đúng là thế gian bình thường bồ đào, ngọt bên trong hơi lấy vị chùa, cũng không phải cái gì tiên gia l Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Lật thiên lại tinh thần không ít, bái nhập Bàn Vân Tông hơn 2 năm rồi, cái này tu tiên môn phái tuy rằng không phải không tốt, có thể đại đa số các đệ tử trong mỗi ngày đều là dáng vẻ vội vàng, một có thời gian không phải nghiên cứu đạo pháp, chính là ngồi xuống tính tu, sợ sinh thời không tiến thêm tốc nào nữa, cùng cái kia tiên đạo vô duyên. Mà nếu này tu tiên, đem trong cả đời toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện, đến cuối cùng thọ nguyên hết rồi, quay đầu ở kiếp này, ngoại trừ công pháp tu vi, Tại không có vật gì khác, trong cuộc sống thăng trầm, ân oán tình cựu đều chẳng biết tại sao, hội sẽ không cảm thấy có chút không đáng đâu. Đến là cái kia phòng thăng sư minh, tuy rằng vừa thấy mặt đã là lao thao, lại nhiều đi một tí nhân tình vị, nhớ tới cái kia dài dòng phóng sinh sư minh, lật thiên khỏe miệng cũng đã phủ lên mỉm cười. Nếu như chẳng qua là bình thường bồ đào, lật thiên sẽ không khách khí, một hơi mà ăn hết tầm mới quả, lúc này mới đập vào ở một cái, lắc lư du đi tới ngoài viện. Ra sân nhỏ đi chưa được mấy bước chính là núi bên cạnh, dưới núi là như là tử hại giống như tầng tầng rừng trúc, chỗ xa hơn là ngay cả miền dãy núi cao thấp chẳng trị, cung điện cung đình làm đẹp ở giữa, ban đầu ở ngoại viện là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hôm nay tại đây nơi xa đỉnh núi nhìn lại, lại như là nhảy ra ngoại cảnh. Lúc trước người như họa ở bên trong, lúc này người đang họa bên ngoài, cái này hai loại cảm giác có chút tiếp cận, lại quyết không giống nhau. Cảnh sát như vẽ cùng họa trong cảnh sát. Như nhất đạo danh trời giống như để ngang hai loại cảnh giới giữa. Lật Thiên lúc này xuất thần nhìn qua cái kia họa trong cảnh sắc, liên thể bên trong tràn ra tầng tầng linh áp đều hoảng như không nghe thấy, chẳng qua là đầu vai chim chóc lại mở hai mắt ra, lộ ra cảnh giác thần sắc, quịt hai cái cánh liền bay lên, xoay quanh trên không trung. Nếu như lúc này Lật Thiên sư Tôn lúc này sẽ phát hiện cảnh giới của hắn biến hóa, dùng luyện khí hậu kỳ cảnh giới hiểu ra, đúng là trùng kích trúc cơ kỳ mấu chốt một bước, luyện khí hậu kỳ, cảnh giới viên mãn. Thông qua cảm nộ hai nơi bất đồng cảnh trí, rõ ràng có thể khiến cho Lật Thiên luyện khí hậu kỳ cảnh giới đạt tới viên mãn, cũng không biết là hắn ngộ tính hơn người, hay vẫn là không có tim không có phổi. Không biết qua bao lâu, Lật Thiên bị hai tiếng chó sủa bừng tỉnh, giương mắt vừa nhìn, mặt trời đã tây nghiêng, không biết như thế nào chính mình liếc thấy trọn vẹn hơn một ngày. Lật Thiên đến không có phát hiện cảnh giới của mình biến hóa, không hiểu thấu nhìn sắc trời một chút, liền cười khổ một tiếng quay người phản hồi sơn nhỏ. Nghĩ đến cái kia con chó vàng cùng gà mẹ đều đói bụng đến phải hung ắc rồi, một cái hướng hắn uông uông thẳng gọi, một cái khác bẩy tức thì đẩy sân loạn đảo, muốn tìm chút ít côn trùng đánh bữa ăn ngon bộ dạng. Cho ăn qua gà chó về sau, lật thiên liền trở lại phòng, tại trong túi chữ vật lấy ra một quả mài đến bong sáng đồng tiền. Đây chính là lúc trước tô bán tiền tiễn đưa hắn pháp khí cũng chính là này cái đồng tiền, tại bí cảnh trong cứu được hắn một mạng. Thế nhưng là dùng hắn hôm nay luyện khí hậu kỳ tu vi lại như cũ nhìn không ra cái này đồng tiền có cái gì bất phàm, lật qua lật lại, thấy thế nào tại sao là thế gian đồng tiền, cùng pháp khí cùng pháp bảo căn bản cũng không nép một bên mà. Có lẽ là trong lúc này viện đệ tử pháp khí tiểu kiếm cũng không sắp bén, hoặc giả tán dương cái này đồng tiền chất liệu vừa vặn cùng cái kia tiểu kiếm tương khắc, lúc này mới chặn cái kia một kích trí mạng, tóm lại bất luận như thế nào, cái kia coi bói tô bán tiên coi như là gián tiếp cứu mình một mạng nhớ tới lúc ấy đem trên người ngân lượng đều đưa cho lão đầu nhi, lật thiên cũng là hiểu ý cười. Mà lại nhìn cái kia trong túi chữ vật thả ra nhàn nhạt kim quang diễn dương thảo lúc, lật thiên lại như mày, bị phân đến cái này từ trúc phong hắn cũng có chút nghi hoặc, hôm nay nhớ tới lúc ấy giao ra hai khỏa diễn dương thảo lúc, cái kia dâu bạc trưởng lão kích động biểu lộ, chỉ sợ chính mình bái nhập từ trúc phong minh trúc trưởng lão muôn hạ, cùng cái kia hai khỏa diễn dương thảo cũng có chút liên quan. Chẳng qua là đến cùng có gì liên quan Hắn nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra dứt khoát thu hồi túi chữa vật hướng trên giường khá đảo nếu như bái nhập tử Trúc phong liền An tâm ở chỗ này mình trúc sư tôn Tuy rằng cảm giác lạnh như băng lại lớn lên nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người toàn thân khí chất như là hoàng gia quý nhân tổng so với trong ngày đối với một cái sắc mặt lạnh như băng tóc hoa dâm lao đầu tử muốn mạnh hơn rất nhiều Lật thiên đến là thích hướng trong mọi tình cảnh cứ như vậy tại tử Trúcong ở đây liên tiếp hơn 10 ngày sư tôn của hắn Minh Trúc cũng chưa có trở về Dùng Lật Thiên luyện khí hậu kỳ cảnh giới, tích cốc 1 2 tháng đến không tính việc khó, nếu như đã đến trúc cơ kỳ, 1 năm nửa năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì, có thể hắn ở đây ngũ long trại những ngày kia ăn hoàng ngư ăn được thèm ăn, coi như là bên ngoài viện lúc tu luyện cũng là luôn luôn chạy tới hậu chủ tìm kiếm chút ít cái ăn. Hôm nay tại đây tử trúc phong ở nhanh nửa tháng, không có việc gì liền ăn chút ít rau quả hoa quả, có thể nhìn con chó vàng cùng ga mẹ ăn uống no đủ nhàn nhã bộ dạng, hắn tuy rằng không đói bụng, thèm thịt lại đã sớm kháng nghị. Ngày hôm nay Lật Thiên cho ăn hết gà chó về sau, nhìn xem cái kia tranh đoạt lấy mổ gạo kê gà mái, ánh mắt sáng ngời. Kết quả là, tại một hồi gà bay chó chạy về sau, một cái toàn thân bị nổ sạch mau nhi hóa đơn tạm gà liền nằm ở trong nồi, theo bọt nước cuốn cuộn, từng trận mùi thịt vị liền từ từ nhẹ nhàng đi ra, lại thêm chút ít gừng hành tây tỏi, gia vị mùi ăn, một nồi ngon canh gà như vậy thành hình. Đêm đó, Lật Thiên một tay cầm nồi gà, một tay bưng tại trong kho hàng tìm được rượu gạo, ăn ngon không thoải mái. Hơn 1 tháng về sau, từ trúc lâm bên trên gà mái dĩ nhiên thiếu đi một nửa, Lật Thiên nằm ở bồ đảo dưới kệ khoan thai tự đắc, trong viện tử này hoa quả rau quả đều là thế gian bình thường giống, chắc hẳn những gà nhà này cũng là phần vật, đích thị là sư tôn nàng lão nhân ra ưa thích phần này mã nguyện mà thôi, nếu như mình chúc trở lại trách tội, cùng lắm thì chính mình xuống núi thanh hồ thành liễu ra muốn cái 10 con tặng, cái còn nàng cũng chính là rồi. Lật Thiên nghĩ đến ngược lại là đơn giản, đông trong xương phòng pháp khí bảo vật hắn thế nhưng là không dám vận động. Ăn mấy cái gà nhà tất nhiên không có gì đáng ngại, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn hay vẫn là được chia rõ ràng. Bất quá hắn cũng không biết, hết lần này tới lần khác chính là ăn tươi cái này mấy cái gà, lại xem như chọc cái trời cái sọt lớn. Không đến 2 tháng thời điểm, Mình Trúc trở về, tiến sân nhỏ, cái kia tinh xảo lông mẩy liền thời gian dần qua trọn, khi nàng đếm rõ cái kia thiếu đi một nửa mà gà mái về sau, sắc mặt dĩ nhiên âm trầm được đáng sợ, Mình Trúc một cước đá vang ra tây xương phòng cửa gỗ. Đêm đang ngủ say Lật Thiên một chút ném ra ngoài phòng. Lật Thiên thế theo thế cho đất cức, cái này mới phát hiện Mình Trúc Dĩ nhiên trở về, không biết cái này thái độ hung giữ đích sư tôn vì sao phát lớn như vậy nóng nảy, có thể chờ hắn triệt để thanh tỉnh về sau, mới phát giác đối phương trong mắt, rõ ràng hiện lên một đám sát ý. Lật Thiên trong nội tâm lạnh lẽo, liền vội vàng đứng lên không người thi lệ nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Thiếu đi 5 con gà, chúng đi nơi nào? Mình Trúc thanh âm như là từ băng tuyết bên trong chuyển đến lạnh được không có một tia tình cảm. Hách Lật Thiên nhìn người, đi nơi nào? Đi sớm trong bụng của hắn, chẳng lẽ sư tôn là vì thiếu đi mấy cái gà mái mà muốn trách tội chính mình? Nghĩ đến chẳng qua là mấy cái gà mà tôi, cũng không phải cái gì linh thú, hắn tựa như thực đáp, sư tôn vừa đi hơn 10 ngày, đệ tử có khi bụng đói, liền, liền hầm cách thủy mấy cái gà ăn. Lời này nói chưa dứt lời, vừa vừa nói xong, chỉ thấy Mính Trúc đầu lông mày dựng lên, mắt hành chợt lên, khoát tay, Rõ ràng cách không đem lật thiên nhấc lên chương 55 Hóa cảnh Sơn Thủy Gian Lật thiên treo trên không trung Chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên hiện ra một mảnh đáng sợ linh áp Đưa hắn gắt gao áp chế Vẻ này linh áp mang đến chính là giống như thiên địch trấn nhiếp cảm giác Lại để cho hắn cảm giác mình tại này Cố linh áp phía dưới như là con sâu cái kiến nhỏ bé Tầng tầng chấn động ở trong viện lăng không dựng lên Lơ lửng tại không trung lật thiên như là sóng to gió lớn Trong một thuyền lá lên đen Chìm chìm nổi nổi Lại thủy trung tránh không khỏi thiên địa chi uy trói buộc. Lật Thiên quanh thân hình linh xuất hiện một cố đại lực đưa hắn gắt gao giam cầm, mặc cho hắn sử dụng ra khí lực toàn thân cũng dễ rủa không xuất ra, hơn nữa vẻ này đại lực chính dần dần co rút lại, thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác liền hô hấp đều trở nên phí sức. Lật Thiên dãy rủa lấy mãnh liệt hít hai cái không khí, nhắc tới cuối cùng khí lực từ miệng trong cố ra mấy chữ: "Đệ tử, nhà, phú quý, gà mái, nhiều, bồi thường ngươi." Minh Trúc nghe được Lật Thiên đứt quãng về sau, Trong mắt sát ý bông nhiên tối lui, lạnh như băng thần sắc một hồi hoàng hốt, dường như vừa mới khôi phục tâm thần, lông mày có chút nhíu một cái, ống tay háo vung lên, trong không khí khổng lồ linh áp lập tức tiêu tán ở vô hình. Lật Thiên chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trói buộc lấy hắn vẻ này đại lực dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, bịch một tiếng liền rớt xuống, rơi hắn nghe răng trợn mắt, vội vàng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mấy câu chửi thể, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Mà thôi, cũng là ta không đúng, bao nhiêu năm rồi thủy chung một người ngộ đạo. Hôm nay hơn nhiều người người đệ tử này cũng có chút ít không lớn thói quen, có một số việc ngươi lại không biết. Đi theo ta a cái này liền cho ngươi dưới sự giảng giải từ trúc phong trong huyền diệu. Mình trúc nhìn chầm chầm vào lật thiên nhìn chỉ chốc lát, trong mắt hiện lên một tia hối hận, nhưng như cũ lạnh lùng nói. Lật thiên mặt mày ủ rũ đi theo mình trúc tiến nhập cái kia lúc giữa hắn thủy trùng chưa từng đặt chân nhà chính, nhập thất về sau, mới phát hiện cái này phòng tuy rằng không nhỏ nhưng là chống trải dị thường, vài thành ghế trúc một trường bàn bông. Dựa vào tường một bên là một loạt bằng gô giá sách, mà khác một bên tức thì treo một trường tranh sơn thủy, họa trong thanh sơn lục thủy ý cảnh an bình. Minh Trúc đứng ở đó bộ tranh sơn thủy trước, cũng không nói gì, chỉ có một bàn tay bấm véo cái pháp quyết, lập tức, cái kia bình thường tranh sơn thủy rõ ràng thả ra mấy đạo hào quang, từng trận nồng đậm linh khí từ cái kia họa trong truyền đến, trong đó sơn thủy cũng rất giống chân thật. Đợi cái kia hào quang nối thành một mảnh thời điểm, Minh Trúc dĩ nhiên một bước bước vào cái kia bộ sơn trong nước hóa cảnh Lật Thiên giật mình nhìn cái kia bộ tranh sơn thủy, cái này cái đó là cái gì sơn thủy, cái này rõ ràng chính là một trò hóa cảnh, tại Bàn Vân Tông mấy năm này hắn cũng không ít nghe nói qua cái này kỳ bảo, chỉ có tìm kiếm được cực kỳ hy hữu Thiên Điệu Linh Bảo, lại dùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ anh hỏa luyện hóa, mới có thể luyện chế ra bực này tự thành một phương Thiên địa kỳ chân dị bảo. Chỉ là bởi vì loại này kỳ bảo cần thiết tài liệu quá mức cổ quái kỳ lạ quý hiếm, Nguyên Anh kỳ tiền bối cũng chưa chắc có thể có một kiện. Không nghĩ tới tại đây nhìn như không ngờ tử trúc phong lên, lại có thể biết giống như này kỳ bảo. Lật thiên ngạc nhiên về ngạc nhiên, lại cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đuổi theo Mính Trúc một bước bước chân vào hóa cảnh bên trong. Một bước bước vào, Lật thiên mới phát giác chính mình tiến nhập một chỗ khác thiên địa, chẳng qua là chỗ này thiên địa tự hồ chỉ có một tòa thanh sơn, cùng dưới núi một cái sông nhỏ, mà sư tôn Mính Trúc, lúc này chính khoanh chân ngồi ở bờ sông một chỗ đẳng trên giường. Ở giữa thiên địa một mảnh tĩnh Đây là mảnh cực kỳ yên lặng thế giới, thanh sơn bên trên mơ hồ có thể chứng kiến một chút thú con, sông nhỏ ở bên trong cũng du động lấy hồng sắc cá chép, chẳng qua là chúng không minh, chim không nói, giống như tại đây phiến thế giới trong căn bản không có thanh âm tồn tại. Lật thiên xem trọng ngạc nhiên không thôi, mà mình chúc lúc này dĩ nhiên mở miệng nói ra, chỗ này hóa cảnh tên là Sơn Thủy Gian là sư tôn của ta năm đó dùng đại pháp lực luyện chế mà thành một kiện dị bảo, sư tôn tỏa hóa thời điểm, đem cái này dị bảo chuyển cho vào ta. Hôm nay liền là tu luyện của ta chi địa Minh chúc nhàn nhạt giảng thuật cái này dị bảo lai lịch, ánh mắt lại nhìn qua lưu động hồ nước, như là lầm bầm lầu bầu. Nơi này điên tĩnh, là tinh tâm nộ đạo thật tốt chỗ. Sư tôn vì luyện chế cái này dị bảo tài liệu hầu như cựu tử nhất sinh, đơn giản là ta năm đó quá mức kiêu ngạo. Sư tôn đều muốn luyện chế ra cái này hóa cảnh, dùng để ma luyện tâm tính của ta, chỉ tiếc, năm đó cho là mình thiên tư tuyệt luân. Tại Nguyên Anh hậu kỳ cũng không viên mãn thời điểm liền bắt đầu trùng kích hóa thần cảnh giới. Về sau, tiến giai không có kết quả, bị tâm ma chỗ sâm, cảnh giới từ Nguyên Anh hậu kỳ một mực ngã xuống đến Kết Đan hậu kỳ. Tuy rằng tạm thời khống chế được tâm ma, nhưng căn bản không cách nào đem nó triệt để khu trừ. Nhiều năm qua, cảnh giới đã ở chút bất chi bất giác chậm rãi ngã xuống, cũng may lúc cảnh giới rơi xuống đến Kết Đan sơ kỳ thời điểm, ta cũng tại một chỗ trong sơn cốc tìm được mấy cái kỳ dị gà rừng. Những gà rừng này hàng năm chỉ kế tiếp trứng, Mà cái này trứng ở bên trong, còn hiện lên một kia chân dương chi lực, loại này chân dương chi lực có thể tạm thời ngăn cản tâm ma ăn mòn cảnh giới tuy rằng hay vẫn là hội thời gian dần trôi qua Nga xuống, có thể tốc độ nhưng là chậm chạp rất nhiều, những năm gần đây này, ta chính là dựa vào dùng ngăn những gà rừng này trứng, mới đưa cảnh giới miễn cưỡng duy trì tại kết đan sơ Kỳ không có mất trở lại trúc cơ kỳ có thể ngươi. Lật thiên nghe mình trúc nói rõ những gà mái kia lai lịch cùng tác dụng, lập tức cứng họng, sướng sờ ở sảng khoái trận. Sớm biết như vậy cái kia gà mái đối với sư tôn có lớn như thế dùng, hắn tất nhiên liền một cái đùi gà cũng sẽ không nhớ thương đấy. Nhìn nhìn lật thiên kinh hãi biểu lộ, mình chúc khỏe miệng treo lên một nụ cười khổ, thản nhiên nói, cũng trách ta lúc trước không có đem việc này báo cho biết ngươi, hôm nay ngươi biết nội tình, cũng cũng đừng có đánh tiếp cái kia mấy cái gà rừng chủ ý. Đệ tử sẽ không, đệ tử sinh thời, tất nhiên vi sư tôn đi tìm đến loại này gà rừng, nuôi hắn cái 180 chỉ. Sư Tôn cảnh giới tiểu cũng không lại ngã xuống rồi lật thiên đăng chắt trầm giọng nói ra, hắn thật không nghĩ đến, hầm cách thủy mấy cái gà đỡ thèm, sẽ chọc cho ra như thế thao thiên đại họa. Tu tiên gian khổ hắn là thấu hiểu rất rõ, mà nguyên bản cực cao cảnh giới lại đột nhiên ngã xuống, cái loại này đã kích ra sao nếm thống khổ, cái loại này thất lạc lại là như thế nào tuyệt vọng. Được rồi, ta không trách ngươi, ta vốn là phổ quốc hoàng tộc, từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, tiêu ngạo tự ngạo, bái nhập Bàn Vân Tông sau lại thâm sâu được sư Tôn coi trọng khắp nơi bảo vệ ta đợi cho sư tôn tỏa hóa về sau đã trải qua tâm ma thai ương mới rút cuộc hiểu con đường tu tiên nhấp nô tu tiên tu tiên một khi vô ý chính là vĩnh viên cấp không còn nữa cảnh giới Ngã xuống về sau ta liền ở trong viện loại chút ít thế gian quả sơ nuôi dưỡng chút ít ra cầm, nhận thức hạ phản hộ nhà nông ý cảnh thời gian dần trôi qua lại cũng ưa thích nổi lên loại cuộc sống này nếu như cảnh giới ngã xuống đến chút cơ kỳ ta sẽ rời đi bàn vật tông tìm một chỗ non xanh nước biếc chíệu làm nửa đợi phạm nhân. Minh Trúc dứt lời, trong mắt lại lộ ra một tia o nho. Nàng trước đó vài ngày ly khai, chính là được trưởng môn có lời mời đi bản vân đại điện, cũng được cho biết, một năm trước, là nàng tên đồ đệ này tại bí cảnh trong tìm được hai quả chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu ngàn năm diễn dương thảo. Hôm nay luyện chế diễn dương đan tài liệu khác dĩ nhiên chuẩn bị thỏa đáng, trưởng môn quyết định tự mình ra tay vì nàng luyện chế có thể triệt để xua tán tâm ma diễn dương đan. Nghe được tin tức này, Minh Trúc cũng là vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có thể luyện chế ra một viên diễn dương đan, trong cơ thể nàng tâm ma liền có thể bị hoàn toàn khu trừ, dùng thiên tư của nàng, coi như là hôm nay là kết đan sơ kỳ, nàng cũng có năm chắc lại lần nữa đem cảnh giới tu luyện tới nguyên anh kỳ, không chừng còn có thể còn có trùng kích hóa thần khả năng. Chẳng qua là, bọn hắn đánh giá sai luyện chế diễn dương đan độ khó, coi như là trưởng môn tự mình ra tay, tại Hao phí mấy 10 ngày sau, hai khỏa diễn dương đan cũng, cũng đều luyện chế thất bại, mà hai khỏa diễn dương thảo cũng hóa thành bụi bạm. Minh chúc thất vọng về tới Tử Trúc Phong, lại phát hiện Lật Thiên trộm ăn luôn nàng đi dựa vào duy trì cảnh giới linh gà, trong cơn tức giận tâm tình không khống chế được cái này mới ra tay, hôm nay nhìn qua lên trước mắt từng đã tìm được hai quả diễn dương thảo đồ đệ, tâm cảnh của nàng dĩ nhiên bình thản xuống dưới. Lật Thiên lặng lặng lắng nghe, giữ im lặng, nhưng trong lòng thì một mảnh đau khổ, cái này thân là hoàng tộc đích sư tôn, từ cao cao tại thượng trời chi sủng nhi, một bước ngã tiến vào vực sâu văn trượng, như thế chuyển biến cực lớn. Lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được, khi nàng tại đây tĩnh di hóa cảnh bên trong lúc tu luyện, có hay không có thể yên tĩnh xuống được viên kia bị tâm ma ăn mòn không biết bao lâu tâm đâu. Mình chúc dứt lời liền không hề ngôn ngữ, thầy cho hai người lầm vào trầm tĩnh bên trong, như là cái này chống trải hóa cảnh. chương 56, Hồn Bài Hồi lâu sau, Mình Trúc phá vỡ áp lực bầu không khí, nàng từ một bên cầm qua một cái nhan sắc đen kịt, như là bài vị sinh sắn thạch bài, đưa về phía lật tiên nói ra, vật ấy tên là Hồn Bài. Tại bên trên nó nhỏ vào một giọt tinh huyết, cái này hồn bài sẽ gặp trở thành mạng của người bài, bàn vân tông nội phạm bái nhập sư môn đệ tử đều có một tòa, như ngươi đã chết, cái này hồn bài sẽ gặp tùy theo vỡ vụn. Lật Thiên tiếp nhận màu đen hồn bài, cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ giọt bên trên nó, lập tức, cái kia đen kị hồn bài huyết quang lóe lên, máu tươi dĩ nhiên ẩn vào trong đó, và nước sơn đen như mực hồn bài bên trên rõ ràng phát ra một tia xám trắng chi khí, vây quanh hồn bài xoay tròn lại không tiêu tán. Nhìn xem cái này xinh xắn hồn bài, lật thiên hình như trong tối tâm nhiều hơn một tiêu cảm ứng, giống như cái này thạch bài như là chính mình phi thường quen thuộc một sự kiện vật bình thường, như là cả ngày đều ăn mặc giấy, cũng như là mỗi đêm đều đang đắp cái chăn. Không đợi hắn nhìn nhiều, cái kia hồn bài liền rời khỏi tay, rơi trên mặt sông, vững vàng chìm đến thanh tịnh trong suốt đáy sông, lật thiên thấy mới lạ không thôi, trong lòng đau khổ cũng bị hòa tan rất nhiều, chính thấy hiếu kỳ thời điểm, bên thai lại chuyển đến minh trúc trong trẻo nhưng lạnh lùng thoải ngữ. Cái này hồn bài ngoại trừ có thể biểu hiện sinh tử của ngươi bên ngoài, cũng không có mặt khác tác dụng khác, nếu như ngươi không muốn nó vài chục năm sau biến thành đáy nước một đoàn bụi bẩm liền dụng tâm tu luyện đi thôi. đó lấy, mình chúc cầm lên một bản cũ kỹ thẻ tre ném hướng lật thiên nói ra. Cái này bản thẻ tre ghi lại lấy ta đột phá đến chúc cơ kỳ lúc tâm đắc, ngươi có thể tìm hiểu một hai, ngươi dùng hơn 10 thiên liền có thể đem luyện khí hậu kỳ cảnh giới đạt tới viên mãn, trong nhiều để dành chút ít chúc cơ đan nghĩ đến đột phá đến trúc cơ kỳ bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi, đông trong xương phòng những pháp khí kia ngươi tự đi chọn một kiện, cho rằng hộ thân chi dụng, tốt rồi, ta có chút mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi. Nghe nói như thế lật thiên trong nội tâm ấm áp, cái này nhìn như lạnh như băng đích sư tồn, nội tâm cũng cũng không phải như bề ngoài của nàng lạnh như băng, chỉ là, chính mình lúc nào đạt đến luyện khí hậu kỳ viên mãn cảnh giới, hắn nhưng lại là một đầu sương ngủ. Gặp mình chúc dĩ nhiên hai mắt nhắm lại, lật thiên ha to miệng vừa muốn lối ra thoại ngữ liền nuốt xuống, không, có nhiều hơn nữa hỏi, mà là không người thi lễ, quay người một bước bước ra hóa cảnh. Rộng rãi trong tính đường yên tĩnh im mắng, đột nhiên, một hồi giống như là văn nước chấn động lăng không và lên, đó lấy, Lật Thiên thân hình liền xuất hiện tại đường trong phòng, hắn quay người nhìn nhìn treo trên tường hóa cảnh sơn thủy giữa, chầm thấp thở dài, bước nhẹ đi ra phòng đi. Trong sân con chó vàng chính lười biếng phơi năng lấy mặt trời, vừa thấy Lật Thiên đi ra, liền chạy chậm lấy dáng đi lên. Lông sủ lao đại tại Lật Thiên trên người là tả thẳng hữu thẳng, trước đó vài ngày Lật Thiên ăn thừa sương gà cũng không lãng phí, đều tiến vào cái này đại cầu bụng, làm hại con chó vàng bây giờ vừa thấy lấy những gà rừng kia liền nhãn tỏa ra ánh sáng màu lam. Vỗ nhẹ nhẹ hai cái đại cầu, Lật Thiên liền đi vào đông sương phòng, sư tôn phân phó hắn chọn lựa một kiện pháp khí, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, chờ hắn có được một kiện chính mình pháp khí sau đó, liền ý định đi xem đi bản vân phường thị, đổi lấy chút ít linh thạch Cũng thuận tiện nghe ngóng hạ nơi nào có cái loại này, chứng trong mang theo một tia chân dương chi lực gà rừng. Ăn hết mấy cái sư tôn cứu mạng dùng gà rừng, nhưng hắn là hối hận không thôi, bây giờ đối với tiến giai trúc cơ kỳ cũng bị mất cái gì hào hứng, một lòng muốn tìm chút ít cái loại này kỳ dị gà rừng, tốt đền bù lỗi lầm của mình, mặc dù hắn chỉ là phụ thể chúng sinh, thực sự đã trải qua rất nhiều người thế gian ân oán tình kiều, đối với cái này ân đoán hai chữ, thực sự phi thường rõ ràng. Người khác thiếu nợ, có thể mặc kệ không muốn. Và thiếu người, lại nhất định phải tướng vẫn tương báo, cái này, là lật thiên sống qua cái này trong vài năm, nhận thấy ngộ ra tâm cảnh, cũng là làm người cần có một loại tâm tính. Trời sinh tính đạm bạc, vô khiên vô quải công tử, lúc này dĩ nhiên nhiều hơn chút ít hắn chưa từng cảm thấy tình cảm. Lật thiên đi vào cái này đông sương phòng, liền bị cho đám mắt bảo vật sáng ngời hoa mắt, có đao có kiếm, có chung có thuẫn, chờ hắn nhìn hồi lâu cũng không có tuyển ra cái nguyên cớ, nhìn xem những pháp khí này mỗi cái cũng không phải phản phẩm rồi lại làm cho không rõ chúng công hiệu, chọn tới chọn đi, ánh mắt nhưng chỉ là hướng những đao kiếm kia các loại, xem xét liền là công kích dùng pháp khí trên người lêu lổng. Thuần cùng chung các loại pháp khí chắc là chủ phải bảo vệ người sử dụng an toàn, cơ bản không cách nào dùng để công kích, và đao kiếm loại pháp khí chắc hẳn đều là công kích chi dụng, phòng ngự hiệu quả tất nhiên không có người phía trước tương đại, có thể lật thiên tâm tư nhưng lại là thật đơn giản, dốc sức liều mạng thời điểm liền dốc sức liều mạng, cái kia vẫn dùng được lấy phòng ngự. Cái này lượm được tính mạng hắn vẫn thật là không có quá để ý qua. Hồi lâu sau, Lật Thiên thỏ tay cầm lên một con dao gam dạng pháp khí, chủy thủ xúc tu mát trượt, sinh sấn tinh xảo, trôi đao nhất thể nước sơn đen như mực, trên lưới đao là hai hàng rậm rạp đường vân, lộ ra thần bí phi thường, và chôi đao phía dưới cùng vẫn khắc có hai cái chữ cổ, nghĩ đến là cái này thanh dao gam tên, tên là Đoạn Thủy. Lật Thiên ước lượng cái thanh này gọi là Đoạn Thủy đơn giản dễ dàng chủy thủ, trên mặt hiện ra một tia thỏa mãn vẻ mặt. Cái thanh này sinh sắn truy thủ lại để cho hắn nhớ tới tại Ngũ Long trại lúc, Ngọc Nhi cho rằng ám khí sử dụng binh khí, cũng là vài thanh sinh sắn tinh xảo truy thủ. Nghĩ vậy, Lật Thiên liền đem trong cơ thể linh lực rót vào con dao găm này bên trong, chỉ thấy pháp khí lóe lên hàn mang, một luồng khí lạnh tràn ngập mà ra, đó lấy, sinh sán truy thủ bay lên trời. Theo Lật Thiên tâm niệm tại đây trong phòng trên dưới bay múa, trong phòng truyền đến trận trận tiếng xé gió, pháp khí đoạn thủy dĩ nhiên biến thành một đầu hắc tuyến, như là giao long xuất hải, thanh thế kinh người tốc độ cực nhanh. Lật Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết triệu hồi truy thủ, cái này tên là Đoạn Thủy Pháp khí, tốc độ kia so với hắn trước kia đã dùng qua phù lục thế nhưng mà nhanh hơn rất nhiều, và cái này có thể là chân chân chính chính pháp khí, chỉ cần bản thân linh lực sung túc, có thể tùy thời sử dụng, không giống phù lục như vậy còn có sử dụng số lần hạn chế. Pháp khí có pháp khí huyền diệu, phù lục có phù lục đặc điểm, như những có thể sử dụng kia đến thân, hoặc là gia tăng bản thân tốc độ cùng khí lực phù lục. Cách dùng khí lại thì không cách nào thay thế, là Lật Thiên đã có được hắn đệ nhất kiện pháp khí sau đó, liền chuẩn bị đi chuyến bản vần Phường thị, đổi chút ít linh thạch, lại tìm kiếm chút ít có kỳ lạ công hiệu phù lục. Thu hồi pháp khí, Lật Thiên đổi lại một thân màu xanh nhạt rộng tay háo cầm bảo, tại sơn môn trước sử dụng bản Vân Tông thân phận một bài, liền khoan thai ra tông môn, hướng cái kia bản vần Phường thị phương hướng bước đi. Dùng Lật Thiên bây giờ cấp chỉnh, mặc dù so ra kém nhưng có thể kiêu ngự kiếm phi hành tiền bối, nhưng cũng là không tính trọng chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng tại trong núi trong rừng cây trần trọc xê dịch, ống tay háo đồng bền, cơm mang bay múa, dường như một hồi gió mát, hắn nhanh chóng nhanh chóng. Chưa tới một canh giờ, dĩ nhiên đi tới bản vận phượng thị bên ngoài, nhìn xem cái kia mảnh quen thuộc khe núi, lật thiên khỏe miệng mang lên vui vẻ, từ lần trước ở chỗ này mua được gần thân phù về sau, bây giờ đã có đã hơn một năm chưa từng tới ở đây rồi, nhớ tới cái kia quanh năm bày quầy bán hàng, lại thân bị đột tử chủ quán cùng cái kia bọn bị giang hồ tô bán tiên. Không khỏi than khẽ. Nhân sinh gặp gỡ, quả nhiên là huyền ảo. Ngươi không biết tại khi nào nơi nào gặp được những người nào. Cũng không biết tại năm nào tháng nào bọn hắn sẽ cùng ngươi sinh tử cách xa nhau. Vận mệnh, giống như là một cái âm hiểm cười lấy kỳ thủ. Loay hoay đánh cờ trên bàn chúng sinh. Sinh sinh tử tử, có lẽ chỉ ở hắn một ý niệm. chương 57, Linh Thảo Cát. Lật thiên lắc đầu, sinh sinh tử tử, như thế nào hắn có thể trái phải. Vì vậy không nghĩ ngợi lung tung, nhấc chân liền bước vào trong phương thị Một hồi chấn động bên trong, Lật Thiên dĩ nhiên tiến nhập Bản Vân Phường Thị, nơi này vẫn cùng thường ngày đồng dạng, tới đây giao dịch tu tiên giả nối liền không ngừng, và chính giữa trên quảng trường vẫn là kín người hết chỗ, bày quay bán hàng, mặc cả xem náo nhiệt, rộn rập nhốn nháo lộ ra phồn hoa phi thường. Lật Thiên mỉm cười, lại tới đây hắn mới cảm giác được tâm tình khoan khoái dễ chịu rất nhiều, nơi này không giống trong tông môn trong ngày tất cả mọi người là vội vàng tu luyện, mà là giống như phàm thế bình thường, có người cao la lên, có người thả sinh cười to. Có người thẹn quá hóa giận, cũng có người đắc trí, so về tông môn đến thế nhưng mà náo nhiệt tùy ý rất nhiều. Lật thiên không có đi quảng trường bán ra linh thảo, mà là đi thẳng tới một chỗ gọi là linh thảo các cửa hàng trước cửa, đánh giá một phen cái này tòa tu kiến được mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa tầng 2 cửa hàng, trực tiếp tự đi vào. Linh thảo các ở bên trong khách nhân không phải rất nhiều, thưa thất mấy người, phân tán tại rộng rãi một trong lầu riêng phần mình chọn lựa lấy cần thiết chi vật, là lật thiên vừa vừa sau khi vào cửa. Liền chào đón một cái hơn 20 tuổi tiểu tiểu nhị, cái này tiểu tiểu nhị đối với lật thiên túi người hành lễ, khách khí nói, vị khách quan kia cũng phải cần chút ít linh chi linh thảo, hay vẫn là nghĩ tìm chút ít tiên đan linh dược, đừng xem chúng ta nơi này gọi làm linh thảo các, linh đan. Rượu dược cũng là có không ít. Tiểu tiểu nhị gặp lật thiên lạ mặt, vội vàng giải thích thoáng một phát trong cửa hàng cũng không riêng bán ra linh thảo, cũng không có thiếu linh đan bán ra. Lật thiên gặp tiểu tiểu nhị cho là hắn là tới mua linh thảo tiên đan. Không khỏi sắc mặt một hồi xấu hổ, thấp giọng hỏi, vị này tiểu ca nhi, ta không phải tới mua đồ, mà là nghĩ ra bán chút ít linh thảo, không biết các ngươi linh thảo này các, phải chăng thu. À, nguyên lai khách quan là bán ra, vậy ngài mà vượt cái này lầu 2, có chuyên môn sư phó phụ trách thu công việc, lầu 1 này chỉ là phụ trách bán ra mà thôi. Tiểu tiểu nhị nói xong, hướng trên lầu chỉ một chỉ. Thì ra là thế, cái kia đã tạ tiểu ca chỉ điểm, ta cái này đi lầu 2. Lật thiên nghe nói lầu 2 mới là thu linh thảo địa phương, tại là đối với tiểu tiểu nhị vừa chắp tay, quay người hướng về lầu 2 bước đi, linh thảo này các phụ trách bán hàng tiểu tiểu nhị rõ ràng cũng là luyện khí kỳ tu vi, cũng không phải do hắn không cung kính một ít. Xôi theo bằng gỗ trên bậc thang đến lầu 2, lật thiên cái này mới phát hiện lầu 2 không hề giống lầu 1 như vậy, đem hàng hóa linh thảo đều bày ở 4 phía, làm cho những khách nhân chọn lựa, mà là một chỗ đãi khách đại sành đường, mấy bày ra đàn một bàn tròn bày ở 4 phía. Từng bên cạnh bàn đều là bốn thanh đằng ghế dựa, đại khách tiểu nhị cũng không phải là tiểu tiểu nhị, mà là một ít tuổi trẻ thiếu nữ. Những thiếu nữ này mỗi cái khuôn mặt Mỹ lệ dáng vẻ hào phóng, màu da trắng non dáng người xinh đẹp, và trên người thực sự tản ra nhàn nhạt linh lực chấn động, hiển nhiên cũng không phải phạm nhân. Lúc này, linh thảo này các lầu hai đang có hai hỏa khách nhân, phân biệt ngồi ở hai nơi bàn tròn bên cạnh, cùng bên người phụ trách tiếp đại tuổi trẻ thiếu nữ chính thấp giọng nói cái gì. Lật thiên đi vào lầu 2 Lập tức liền chào đón một vị thanh lệ thiếu nữ, cũng không vấn đề rốt cuộc muốn giao dịch mấy thứ gì đó liền đem hắn dẫn tới một chỗ bàn tròn bên cạnh, đón lấy liền bưng lên một bình trà xanh, chỉ là cái kia trà xanh trong ngẫu nhiên toát ra một tia linh khí, thấy lật thiên là kinh hại không thôi. Cũng không hỏi khách nhân là tới bán mấy thứ gì đó linh thảo, cái này chủ quán trước hết đáp lên một bình linh trà, phần này thủ bút, không thể không khiến người khâm phục lật thiên liền là ưa thích loại này tài đại khí thô cảm giác, dùng hắn càng ngày càng nhỏ tức giận tính tình Có thể chiếm chút ít tiện nghi đó là không còn gì tốt hơn rồi. Chỉ là không đợi hắn đem vừa mới đảo mãn chén trà đầu, vị kia thanh lệ thiếu nữ liền mở miệng hỏi nói, không người tiếp khách quan tới đây lầu 2, nhưng là phải bán ra mấy thứ gì đó linh đan linh thảo. Nguyên lai like là tại chỗ này lợi lắm, Lật Thiên trong lòng một hồi cười khổ, xem ra chính mình nếu nói ra bán chút ít giá rẻ cấp thấp linh thảo, cái này chén linh trà liền tất nhiên vô duyên hưởng dụng, vì vậy cũng không làm làm, rốt cuộc nói, ta nghĩ ra bán một ít Tử Vân Anh linh thảo. Không biết các ngươi linh thảo này các dùng giá bao nhiêu tiền thu mua đây này. Nghe xong đối phương bán ra chính là Tử Vân Anh, Thanh Lệ thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ vui vẻ, ý bảo Lật Thiên trước nhấp qua linh trà, đợi đối phương đặt chén trà xuống, cái này mới mở miệng đáp, "Chúng ta linh thảo các thu mua Tử Vân Anh giá tiền là mỗi gốc 100 cấp thấp linh thạch, mặc dù so ngài tại trên quảng trường chính mình bán ra yếu lượng thấp một ít, nhưng chúng ta bất luận số lượng có bao nhiêu, đều có thể một lần mua xuống, không người tiếp khách quan muốn bán ra nhiều ít Tử Vân." Anh đây này. Lật thiên nghe được cái giá tiền này, nhưng lại là không có quá ngoài ý mướn. Hán trước kia tại trên quảng trường quầy hàng khu cũng đã gặp mấy lần có người bán ra tử vân anh. Bán ra giá cả đều là một cây 110 linh thạch trái phải, và giao dịch lúc giá cả cũng đại cũng chỉ là hơn 100 mấy khối linh thạch. Nhà này linh thảo cắt cho ra giá thu mua cách coi như là so sánh công đạo. Lật thiên sở dĩ không có đi quảng trường, một là tự mình bán ra số lượng không ít, hai là sợ gặp phải bản vần tông đệ tử và sinh ra hoài nghi. Dù sao hắn hơn một tháng trước còn là một ngoại viện đệ tử cấp thấp căn bản tiểu không khả năng có được nhiều như vậy tử vân anh. Lật thiên có chút gật, cầm lấy linh trà lại uống một hớp lớn, rồi mới lên tiếng, ta muốn bán ra 10 gốc tử vân anh, không biết các ngươi hiện tại còn có đủ linh thạch. Thiếu nữ nghe được lật thiên sau lập tức cả kinh, trước mắt cái này gầy công tử cũng chính là luyện khí kỳ tu vi, nàng cho rằng đối phương có thể xuất ra một hai gốc linh thảo cũng liền coi là không tệ, thật không nghĩ đến người này rõ ràng một lần liền bán ra 10 gốc. Đây chính là một số không nhỏ mua bán rồi. Thiếu nữ hơi có chút kinh ngạc sắc mặt trong nháy mắt liền đổi thành nét tươi cười, lại cung kính thêm vài phần nói, "Chúng ta linh thảo các mặc dù không lớn, nhưng là xuất ra 1800 khối linh thạch hay vẫn là không thành vấn đề, không biết công tử muốn đổi thành ngàn khối cấp thấp linh thạch hay vẫn là 10 khối trung giai linh thạch?" Thiếu nữ trong ngôn ngữ đã đem khách quan cải thành công tử, càng lộ ra tôn kính. Tại tu tiên giới, trăm khối cấp thấp linh thạch đồng đẳng với một khối trung giai linh thạch. Lật Thiên đối với cái này cũng là biết rõ, cũng không gì nghĩ. Đều đổi thành trung giai linh thạch tốt rồi. Lật Thiên nói xong liền từ trong lòng ngực xuất ra hai cái hộp ngọc, hộp ngọc này là hắn tại trong tông ngoại sự đường mua được, chuyên môn dùng để nở rộ linh thảo chi dụng, và từng trong hộp ngọc đều trang bị 5 gốc tử vân anh, sở dĩ đem linh hộp phóng trong ngực, cũng là hắn sợ túi chữa vật để lộ ra, một cái luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp, lại có được túi chữa vật, việc này nếu như bị người biết rõ, chỉ sợ cũng phải trêu chọc chút ít phiền toái. Vì vậy hắn liền đem thường dùng một ít vật phẩm đều thu tại trong ngực, giả bộ như chính mình căn bản cũng không có chứa vật loại pháp bảo bộ dạng. Thanh lệ thiếu nữ tiếp nhận Lật Thiên cái hộp, phân đừng mở ra đến xem xét một lần, lúc này mới đối với Lật Thiên ngọt ngào cười, ôn nhu nói, "Công tử xin chờ một chút, linh thảo này đối đai chúng ta linh thảo cắt trưởng quay kiểm tra thực hư về sau, như không vấn đề, sẽ gặp là ngài dâng linh thạch." Nói xong, thanh lệ thiếu nữ liền cầm hai cái ngọc thạch cái hộp nhẹ nhàng rời đi. Lật Thiên ngược lại không có đa tượng. Linh thảo này các thu mua linh thảo, tất nhiên sẽ có nhà mình tu vi cao thâm tu sĩ tòa trấn chuyên môn phụ trách kiểm tra thực hư linh thảo là thật hay giả, cũng không thể ngươi nói là linh thảo, người ta nghiệm đều không nghiệm liền ngoan ngoan dâng linh thạch chứ. Lại cho mình đổ chén linh trà, lật thiên liền khoan thai tự đắc ngồi ở đằng trên mặt ghế, tự rót uống một mình. chương 58, tối nghĩa giao dịch. Thừa dịp linh thảo các kiểm tra thực hư linh thảo công phu, lật thiên một bên nhấp lấy linh trà một bên đánh giá bên cạnh mặt khác hai hỏa khách nhân. Trong đó một phương là hai trung niên tu sĩ, ăn mặc bình thường vài bố áo chẳng ngắn như là nội thành dân chúng không chút nào thu hút, còn bên kia thì là một vị phong độ nhẹ nhàng công tử, mặc màu xanh đậm cầm bảo, mặt như quan ngọc, mục như lang tinh, trong tay nắm lấy bạch vũ quạt xếp, tóc dài xoa vai, sau lưng vẫn đứng hầu lấy hai gã nha hoàn cách ăn mặc tuổi trẻ thiếu nữ, một bộ thế gia công tử bộ ráng. Nhưng mà cái này công tử chỗ mi tâm, lại ấn lấy một đạo màu đen bớt, cùng con mắt không xê xích bao nhiêu. Vừa vặn dọc tại hai lông mày bên trong, từ xa nhìn lại, hình như thêm một con con mắt bình thường, lộ ra có chút yêu dị. Cái này bàn vân phường thị liền thuộc nhà của ngươi Linh Thảo các bảng hiệu văn rội, chẳng lẽ liền một gốc cây diễn dương cỏ đều tìm không ra đến hay sao, chỉ cần ngươi nói cái giá tiền, mặc kệ nhiều ít Linh Thạch, công tử nhà ta đều là trở ra khởi. Linh Thảo các lầu hai mặc dù rộng rãi phi thường, mấy hỏa khách nhân thực sự cách không phải rất xa, lúc này vị kia áo lam công tử sau lưng một cái nha hoàn mở miệng nói ra Thanh âm ngọt ngào thanh thúy, cũng không có cấm kỵ người bên ngoài ý tứ, ngồi ở một bên Lật Thiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lật Thiên nghe xong người này muốn mua diễn dương cỏ, trong nội tâm không khỏi khẽ động, cầm chén trà tay lại là khẽ run lên. Cái này thật nhỏ động tác liền Lật Thiên mình cũng không có phát giác, thế nhưng mà vị kia áo lam công tử lúc này lại là lơ đáng quét Lật Thiên một cái, đó lấy khỏe miệng mang theo một tia có chút vui vẻ, đối với cái kia phụ trách tiếp đãi khách nhân thanh lệ thiếu nữ nói ra, tại hạ chỉ cầu một diễn dương cỏ. Nếu như đắt điếm không muốn muốn linh thạch, như vậy dùng chút ít linh đan pháp khí trao đổi vừa vặn rất tốt. Áo lam công tử thanh âm có chút chấm thấp, có thể ngự khí lại thập phần hòa khí, nói xong cũng không nhìn cái kia thanh lệ thiếu nữ, mà là đem đầu chuyển hướng một bên, thôi có thâm ý nhìn về phía lật thiên phương hướng. Vị công tử này, chúng ta linh thảo các bây giờ là thật không có diễn dương cỏ báng ra, ngài cũng biết cái loại này linh thảo cực kỳ chân quý khăn hiếm, có thể không là lúc nào đều có thể có, nếu không như vậy Nếu như chúng ta thu mua đến Diễn Dương Cỏ, tất nhiên trước là công tử dự lưu một thời gian ngắn như thế nào. Thanh lệ thiếu nữ lúc này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thập phần khách khi nói: "Diễn Dương Cỏ bọn hắn linh thảo các ngược lại cũng không phải không có qua tay qua, chỉ là hắn quá mức hắn hiếm, Diễn Dương trong cỏ đựng cực thuần chân dương chi lực, chỉ dùng để tại tu luyện một ít chi dương công pháp cùng luyện chế thuần dương pháp bảo thượng giai tài liệu, trăm năm trái phải dược linh diễn dương cũng có, có khi mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng khó khăn dùng hiện thế một gốc tây là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể ngộ mà không, có thể cầu một loại thiên tài địa bảo. Và đã ngoài ngàn năm dược linh diễn dương cổ, càng là luyện chế một loại có thể chống cự tâm ma chi xâm linh đan cần thiết chủ yếu tài liệu, trăm năm khó gặp, gần như đã thành tu tiên giới truyền thuyết, cái loại này cực phẩm linh đan tên gọi là Diễn Dương đan. Lật Thiên cũng không biết trong tay hắn Diễn Dương cổ nằm, hắn đối với linh thạch cũng không phải đại để ý, qua một hồi hắn liền sẽ có được 10 khối trung giai linh thạch, cũng chính là tương đương với ngàn khối cấp thấp linh thạch. Đủ tiêu hao vài năm được rồi, thế nhưng mà nghe được áo lam công tử đưa ra muốn dùng đan dược cùng pháp khí trao đổi, nhưng trong lòng thì khẽ động. Pháp khí hắn bây giờ cũng có một kiện, và đan dược, lại làm hắn có chút lộ vẻ do dự. Lúc trước cái kia năm hạt thanh linh đan công hiệu nhưng hắn là chàn đầy cảm xúc, loại này phục dụng sau có thể lập tức ra tăng tu vi linh đan, chỉ sợ là toàn bộ tu tiên giả trong nội tâm lái đi không được các ngậu. Lúc này, cái kia áo lam công tử giống như cười mà không phải cười nhìn lật thiên một cái. Lại đối với cái kia thanh lệ thiếu nữ nói ra, 10 hạt có thể tăng lên trúc cơ kỳ tu vi ngưng thần đan, hơn nữa 2 hạt trúc cơ đan, đổi một khỏa diễn dương cỏ, như thế nào? Cái kia thanh lệ thiếu nữ nghe nói như thế sau đó nhưng chỉ là bất đắc gì cười cười, những đan dược này cũng đều giá trị xa xỉ, có thể cùng diễn dương cỏ so sánh với lại còn kém chút ít sức nặng, và một bên lật tiên nghe nói như thế sau đó lại biến sắc, nhịn không được hướng cái kia áo lam công tử nhìn lại, há to miệng muốn nói cái gì đó, lại do dự một chút. Cái kêu ngưng thần đan hắn biết rõ, là một loại áp dụng tại trúc cơ kỳ lúc phục dụng linh dược, giá trị xa xỉ, có thể tăng lên trúc cơ kỳ tu vi, và trúc cơ đan liền càng không cần phải nói, đây chính là chủng kích trúc cơ kỳ thiết yếu đăng dược, người này thoáng một phát xuất ra hai hạt trúc cơ đan khác tăng thêm 10 hạt ngưng thần đan đến trao đổi một gốc cây diễn dương cỏ, lật thiên có thể là có chút động thâm. Ngưng thần đan cùng trúc cơ đan giá cả hắn là rõ ràng, thế nhưng mà diễn dương cỏ giá cả nhưng lại là hoàn toàn không biết gì cả Nhưng mà nhớ tới chính mình giao ra hai quả diễn dương cỏ về sau, tông môn cho ban thưởng đại khái là linh thảo 12 hai phần mười, như thế tính ra, diễn dương cổ ngược lại là đáng giá hơn 1.000 cấp thấp linh thạch rồi, mà đối phương sinh ra đan dược có thể chọn vẹn giá trị mấy thiên linh thạch, lớn như thế tiện nghi thật đúng là không nên vùng tha. Lật thiên cũng không biết hắn diễn dương cỏ đều là đã ngoài ngàn năm dược linh, còn tưởng rằng là chút ít trăm năm trái phải linh thảo, giá trị cái bên trên thiên linh thạch cũng liền không sai biệt lắm. Nếu như cho hắn biết nghìn năm diễn dương cũng giá cả, chỉ sợ bây giờ ái tại thiên công tử, ruột đều được hối hận thanh rồi. Áo lam công tử gặp lật thiên hướng hắn xem ra, nhẹ gật đầu mỉm cười, cũng không để ý tới cái kia sắc mặt bất đắc di thanh lệ thiếu nữ, đứng dậy, thẳng đi tới lật thiên trước mặt, cũng không cần khách khí, kéo cái ghế liền ngồi xuống. Vị huynh đài này, trong tay phải chăng có diễn dương cỏ, như có thể giao dịch cho tại hạ, giá cả tất nhiên lại để cho ngươi thỏa mãn, không bằng ta tại tăng thêm một hạt trúc cơ đan. Như thế nào? Áo lam công tử sau khi ngồi xuống liền mở miệng hỏi đạo, lộ ra không chút nào xa lạ, khiến cho lật thiên ngược lại là có chút chân tay luôn cuống.